1977 năm 7 đầu tháng, Dương Thành trường trung học số 1 tốt nghiệp ban chính thức tốt nghiệp, Điền Tú Vân cầm vừa mới từ chủ nhiệm lớp trong tay phát hạ bằng tốt nghiệp, trong lúc nhất thời biểu tình có chút hoảng hốt. Kiếp trước sống hơn 40 năm cũng không có tham gia quá chính quy trường học, cơ bản biết chữ đều là chính mình trộm trong lén lút tìm một ít sách vở báo chí tìm người học, bảy đua tám thấu cũng coi như là cởi manh. Nhìn trong tay cao trung bằng tốt nghiệp, Điền Tú Vân trong lòng nói không kích động đó là gạt người. Nghĩ đến lại quá mấy tháng liền có thể tham gia thi đại học, nàng tương lai không ngừng cao trung tốt nghiệp, còn có thể đi vào đại học, làm một cái chính đại quang minh có tri thức có văn hóa phần tử trí thức. Mang theo bằng tốt nghiệp trở lại chính mình ở Dương Thành Sơn. trên đường tâm tình sung sướng cùng hàng xóm chào hỏi, mặc kệ là đối nàng thiện ý vẫn là đối nàng ác ý, hiện tại Điền Tú Vân tâm tình cao hứng đến cơ hồ xem nhẹ những người này chân tình giả ý. Nha, Điền Đồng Chí, ngươi từ từ liên ở Điền tú Vân mới vừa đi đến cửa nhà Thời điểm phía sau truyền đến một tiếng rồn rập mà tiếng gọi ấm ý Tiểu mã đồng chí Điền tú Vân vừa chuyển đầu nhìn đến người tới đúng là chuyên môn phụ trách bọn họ này khối phiến khu Biêu chính nhân viên chuyển phát nhanh Tiểu mã vừa lúc này ngươi có người thư tín Tiểu mã cười tủm tỉm mà đem xe đẩy lại đây từ Biêu chính trong bao móc ra một phong thơ đưa qua đi cảm ơn Điền tú Vân tiếp nhận thư tín cười hướng tiểu đường cái tạ không khách khí ta đi trước Tiểu mã ngượng ngùng mà gãi gãi đầu liền cáo biệt rời đi. Điền tú vân cầm tin mở cửa vào nhà, đem đại môn khoa trái thượng liền một bên hủy đi phong thư, một bên hướng phòng ngủ đi đến. Nay phong thư là Hoa Văn đảo gửi lại đây, đại ý là biết Điền tú vân gần nhất cao trung tốt nghiệp, cố ý viết thư biểu đạt chúc mừng, thuận tiện đề ra gần nhất tu luyện chung gặp được vấn đề, nhưng là bởi vì muốn đi tham gia một cái nhiệm vụ, cho nên ngày về không chừng, làm Điền tú vân trước không nóng nảy cho hắn hồi âm, chờ hắn gửi thư xác định hoàn thành nhiệm vụ lại nói lần này Hoa Văn Đảo gửi lại đây thư tín nội dung không nhiều lắm chỉ có hai trang giấy phòng trừng cũng là vì muốn đi làm nhiệm vụ nguyên nhân Điền Tú Vân đem giấy viết thư hảo hảo thu hồi tới nghĩ đến Hoa Văn Đảo hiện giờ tu luyện tiến giai càng thêm cảm thấy chính mình rất có ánh mắt khoảng cách thượng một lần gửi qua khứ nắn thể nước thuốc cũng mới qua đi một tháng Hoa Văn Đảo tiến bộ đã làm Điền Tú Vân mấy lần khiếp sợ đến xem thế là đủ rồi còn nhớ rõ lúc ấy quyết định vì Hoa Văn Đảo cung cấp nắn thể dịch thời điểm Điền Tú Vân cũng từng rối rắm quá. Rốt cuộc nàng Sở làm hết thảy đã có chút vượt quá nàng ước nguyện ban đầu, thậm chí có thể nói là cực độ nguy hiểm. Phàm là Hoa Văn Đảo đem này đó công bố đi ra ngoài, điền tú Vân bình tĩnh sinh hoạt liền sẽ bị đánh vỡ. Cũng may vô luận là Hoa Văn Đảo vẫn là bên người ba cái lao ra tử, đều không phải lắm một người, cũng là trọng tình nghĩa người, lúc này mới khiến cho điền tú Vân lần lượt mà không bình thường hành vi có thể bị giấu giếm xuống dưới. Nhưng mà ở mỗi lần nhìn đến Hoa Vân Đảo phản hồi trở về tu luyện tiến độ thời điểm, Điền tú vân thường thường sẽ may mắn chính mình lựa chọn, cái này tiểu sư đệ thu chính là một chút cũng không lỗ, chứ không đề cập tới đối phương siêu cao nhân phẩm, liền nói tu luyện thiên phú, kia thật sự có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Điền tú vân mỗi lần đề hoa văn đảo giải thích nghi hoặc kỳ thật đều chỉ là dễ hiểu, chân chính tu luyện vấn đề thường thường là yêu cầu hoa văn đảo chính mình cân nhắc, rốt cuộc điền tú vân tu luyện chính là pháp tu một đường, với võ tu này thối hiểu cũng không nhiều, đặc biệt hiện tại hoa văn đảo còn ở vào võ giả giai đoạn những cái đó võ công thượng vấn đề, Điền Tú Vân mỗi lần đều là cứng nhắc đem Viêm Dương Quyết về này đó nghi hoặc giải thích, trực tiếp phục chế phản hồi cấp Hoa văn Đảo. Cho nên ở tu luyện thượng, Hoa văn Đảo cơ hồ chính là dựa tự học, từ 75 năm đầu năm bắt đầu tu luyện Viêm Dương Quyết, đến 77 năm 7 tháng, này ngắn ngủn hơn 2 năm thời gian, Hoa văn Đảo đã thành công đạt tới Viêm Dương Quyết phàm nhân thiên tầng thứ 5, tin tưởng không dùng được bao lâu là có thể đủ thành công đột phá đến bẩm sinh cảnh. Điền Tú Vân nghĩ đến đây đột nhiên nhảy dựng lên, Thỏng rồi, nàng quên một kiện cực kỳ quan trọng sự tình. Hoa văn đào hiện giờ đã tiến vào tầng thứ 5, nhưng là cụ thể ở vào tầng thứ 5 cái gì trình độ nàng lại một chút cũng không biết. Mà từ hậu thiên kính đột phá đến bẩm sinh cảnh, nếu không có tu vi cao trưởng bối ở bên cạnh khán hộ, thực dễ dàng làm người ở đột phá trong quá trình xuất hiện vấn đề. Ai nha, ta thật là buồn. Điền tú vân qua lại ở trong phòng ngủ bồi hồi, đối với hoa văn đào cái này tiểu sư đệ, nàng vẫn là thực vừa lòng. Hơn nữa đối phương sắp đối mặt vấn đề hoàn toàn là bởi vì nàng thô tâm đại ý. Ở tu chân giới, sở hữu võ tu từ hậu thiên kính tiến vào bẩm sinh cảnh, không có chỗ nào mà không phải là ở trưởng bối hộ pháp dưới hoàn thành. Chính là hiện tại trước không nói nàng không rõ ràng lắm hoa văn đảo tiến vào tầng thứ 5 kia một bước, càng là không có trước tiên cùng đối phương thuyết minh tình huống. Nếu là hoa văn đảo không cẩn thận tiến hành rồi đột phá, kia vô cùng có khả năng sẽ đã chịu viêm dương quyết phản phệ. Viêm dương quyết vốn chính là một bộ phẩm cấp rất cao võ tu công pháp, muốn thành công bước vào bẩm sinh cảnh, cần thiết có mặt khác tu sĩ trợ giúp trải vướt đột phá dẫn tới bạo loạn chân khí mới có thể thành công, nếu không có giúp đỡ cũng không nói vô pháp đột phá, chỉ là tâm cảnh nhược một chút thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Điền Tú Vân tuy rằng đối tiểu sư đệ vẫn luôn không có tin tưởng, nhưng là quan hệ mạng người an nguy, lần này cũng không thể không trách cứ chính mình quá không phụ trách nhiệm. Hiện giờ Hoa Văn Đào hẳn là đã ra nhiệm vụ, cũng không biết khi nào có thể hồi bộ đội lại lần nữa nhảy ra Hoa Văn Đào gửi lại đây thư tín Điền Tú Vân nhìn kỹ xem hy vọng có thể nhìn ra một ít có quan hệ Hoa Văn Đào đi làm nhiệm vụ tin tức đáng tiếc qua lại lật xem hai bên như cũ cái gì tin tức đều nhìn không ra tới lúc này không thể không thừa nhận ở đối với bộ đội bảo mật cơ chế thượng Hoa Văn Đào thật là đáng chết làm được thực đúng chỗ đem trong tay giấy viết thư hung hăng mà ngã trên mặt đất Điền Tú Vân trong lòng lại cấp lại tức cũng may vẫn là lo lắng cảm xúc chiếm thượng phong ở đem trong nhà đơn giản thu thập một bên liền đi đường phố khai đi bộ đội thăm người thân thư giới thiệu tính toán tự mình đi Hoa Văn Đảo bộ đội tìm tòi đến tận cùng mà lúc này xa ở hắn chỗ tham gia nhiệm vụ Hoa Văn Đảo còn không biết chính mình tâm tâm niệm niệm đại sư tỷ lúc này đang ở vì hắn lo lắng muốn tới tìm hắn lần này hắn tham dự nhiệm vụ khó khăn hệ số thập phần cao nguyên bản còn không tới phiên hắn cái này bộ đội tín nhiệm tham dự nhưng là ở mỗi lần đánh giá chung hắn biểu hiện đều vẫn luôn danh liệt Thanh Long bộ đội đầu danh lúc này mới bị cơ biển mây tiến cử đi lên Có thể tham gia nhiệm vụ lần này Đội trưởng Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ Một chô bí ẩn lùn cây biên tụ tập sáu Gã thân xuyên áo ngụy trang quân nhân Văn đảo ngươi thấy thế nào Thanh Long Tinh Anh đội đội trưởng Nô Tĩnh Minh Là nhiệm vụ lần này dẫn đầu người Tuy rằng đội viên hỏi chính là hắn Bất quá hắn vẫn là quay đầu lại hỏi hướng bên người người Hiện tại địch nhân tình huống không rõ Chúng ta xác thật không thể Vẫn luôn ôm cây đợi thỏ Đến đi trong sơn quốc thăm thăm hư thật Hoa văn đảo Tuy rằng vừa mới 7 tháng sơ, nhưng là thời tiết đã nóng bức đến cho dù thân ở núi sâu rừng già, như cũng ngăn không được nắng hè chói chang ngày mùa hè. Này giúp quy tôn tử thật đúng là có thể trốn, thế nhưng chạy đến như vậy cái núi sâu rừng già, hiện tại chúng ta theo vào tới đạ bốn thiên, vẫn là không thu hoạch được gì. Nhiệm vụ vẫn luôn hết đường xoay sở, có người đã có chút không kiên nhẫn. Đừng nóng nội, chúng ta cũng không tính không thu hoạch được gì. Nô tĩnh minh an ủi nói, văn đạo. Buổi tối ta và ngươi cùng đi trong sơn quốc mặt tham tham Hành Hoa văn đào biết lần này bọn họ nhiệm vụ là đuổi bắt một đám bỏ mạng đồ đệ Dựa theo gì vãng như vậy nhiệm vụ còn không đến mức xuất động bọn họ thần cánh quân khu người Chính là này đàn số lượng không nhiều lắm bỏ mạng đồ có 3 cái là đã từng thiếu lâm tự ngoại tông đệ tử Võ thuật tu vi cũng là tương đương chi cao Bình thường quân nhân căn bản không đối phó được Chương 63 Bộ đội thăm người thân Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng Sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Lại nói hồi Điền Tú Vân bên này, bắt được thư giới thiệu lúc sau, liền trực tiếp mua vé xe lửa đi Hoa Văn đảo nơi quân khu Tây tỉnh bên Văn Sơn huyện. Từ Dương Thành đến Văn Sơn huyện yêu cầu ngồi hai ngày nhiều xe lửa, kỳ thật Điền Tú Vân có càng mau biện pháp đi Văn Sơn huyện, bằng vào nàng Kim Đan kỳ tu sĩ năng lực, giá phi kiếm tốc độ không thua gì phi cơ, nhưng là sinh hoạt ở hiện giờ xã hội, cho dù nàng lại xuất xuất ruột, cũng không thể lưu lại quá nhiều lỗ hổng. Dài dòng xe lửa lữa đổ rốt cuộc ở 2 ngày sau kết thúc, Điền Tú Vân theo dòng người đi ra ga tàu hỏa, tìm người qua đường hỏi bộ đội phương hướng, cũng may hạ xe lửa thời gian là đại giữa trưa. Đầu tiên là tìm một cái yên lặng địa phương, tiến không gian sửa sang lại một ít hành lý, thay đổi thân quần áo đơn giản thu thập một chút, mới chiếu vừa mới người qua đường chỉ bộ đội phương hướng đi đến. Tuy rằng từ Dương Thành lại đây trên đường cần thiết cưới xe lửa, cho chính mình lưu lại đi ra ngoài ký lục, nhưng là hiện tại đi bộ đội trên đường Điền tú vân lại Dọc theo đường đi đều là lợi dụng linh lực gia tốc, nguyên bản yêu cầu hơn 2 giờ lộ trình, Điền Tú Vân vừa dùng đi nửa giờ không đến liền tới tới rồi ở vào núi lớn dưới chân thần cánh quân khu. Đồng chí ngươi hảo, thỉnh dừng bước. Cửa đứng gác binh lính nghiêm túc ngăn lại trụ Điền Tú Vân bước chân. Ngươi hảo, ta muốn tìm hoa văn đảo. Điền Tú Vân cũng biết bộ đội khẳng định là người rảnh rỗi miễn tiến, cho nên thành thành thật thật ngừng ở đại môn chỗ. Thỉnh trước cùng ta lại đây đăng ký. Binh lính ý bảo Điền Tú Vân đi theo đi đến bảo vệ cửa chỗ đăng ký. Cảm ơn. Điền Tú Vân xách theo hành lý nói thanh tạ liền đi theo đi qua đi. Người trước tiên ở bên này chờ, ta làm người đi gọi người ra tới lánh ngươi. Binh lính đầu tiên là an bài Điền Tú Vân đãi ở phòng bảo vệ, sau đó mới chạy chậm đi ra ngoài. Tìm mặt khác binh lính hỗ trợ đi bộ đội bên trong tìm Hoa Văn Đảo. Điền Tú Vân bởi vì cũng không biết Hoa Văn Đảo cái gì đi ra ngoài nhiệm vụ, rốt cuộc từ nơi này gửi thư đến Dương Thành cũng là yêu cầu thời gian cho nên đành phải tùy ý binh lính đi trước nhìn xem người có ở đây không bộ đội. Đại khái ở phòng bảo vệ đợi hơn nửa giờ, mới nhìn đến vừa mới đi tìm người binh lính lại một người chạy trở về. Đồng chí ngươi Hảo, ngươi muốn tìm Hoa Văn Đào hiện tại không ở quân khu, hắn một tuần trước kia liền đi ra nhiệm vụ. Binh lính xin lỗi nói. Tốt, cảm ơn. kia không biết ta có thể hay không trước tạm thời ở bộ đội nhà khách trụ hạ đằng hắn trở về. Điền Tú Vân gật gật đầu, tuy rằng không có biện pháp hỏi Hoa Văn Đào đi đầu chấp hành nhiệm vụ. Bất quá có thể hiện tại bộ đội bên này đặt chân, chờ tìm xem, cơ hội nhìn xem có thể hay không tìm được tình huống. Có thể, ta làm người mang người qua đi. Binh lính gật gật đầu, tìm những người khác hỗ trợ mang theo Điền Tú Vân đi nhà khách đặt chân. Chờ Điền Tú Vân ở nhà khách đăng ký hảo đi vào lâm thời phòng cho khách, đầu tiên liền đem toàn bộ trong phòng trong ngoài ngoại kiểm tra rồi một bên, xác định không có gì dị thường, mới bắt đầu ngồi xếp bằng ngồi vào trên giường, đem linh thức dò xét đi ra ngoài. Biết bộ đội bên trong luôn luôn nghiêm cẩn, quân nhân ra nhiệm vụ loại chuyện này khẳng định là sẽ bảo mật, nhưng là loại này bảo mật cơ chế chỉ nhằm vào phía dưới binh lính, tin tưởng bộ đội bên trong lãnh đạo khẳng định là biết đến. Tới rồi tháng 6 đế thời điểm, Điền Tú Vân Tu Vi cũng đã đạt tới Kim Đan Trung Kỳ, cho nên linh thức phạm vi lại khuyết trương rất nhiều, thần cánh quân khu tuy rằng lợi hại, nhưng là quân khu bản thân không lớn, ở Điền Tú Vân Kim Đan Trung Kỳ linh thức dưới, hết thể đều có thể đủ bao trùng trụ. Linh thức dò ra bước đầu tiên đầu tiên là làm rõ ràng bộ đội lãnh đạo nơi vị trí. Sau đó Điền Tú Vân liền bắt đầu thám thính này đó lãnh đạo đối thoại hoặc là trò chuyện cũng là Điền Tú Vân gặp may mắn như vậy không có mục đích nghe lén, thật đúng là khiến cho nàng đụng tới vừa lúc đang nói chuyện Hoa Văn đảo này người đi đường ra nhiệm vụ tình huống Thanh Long bộ đội đám kia tiểu tử lần này phỏng trừng là muốn khó khăn nghe nói đã thất liên hai ngày một gian chính ủy trong văn phòng mặt ngồi ba người đang ở uống trà nói chuyện hiếm cũng không phải là. Nhiệm vụ lần này địa điểm là ở Côn Thành nhai tháp núi non, vào núi sâu nơi nào còn có tín hiệu, húng chi bọn họ lần này đối mặt chính là mười mấy hào khó chơi bỏ mạng đồ đệ, này đó bỏ mạng đồ bên trong còn có đã từng thiếu lâm ngoại tông tục ra đệ tử, kia một thân võ nghệ là tương đương lợi hại. Ngồi ở chính ủy bàn làm việc trước trung niên nam tử hư hư thực thực đáng tiếc nói. Được, Thanh Long bộ đội đám kia tiểu tử cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật, nghe nói bọn họ bên trong cái kia mới tới kêu hoa văn đảo, so Thanh Long đoàn trưởng còn lợi hại. Ngồi ở bên tay phải ghế trên người ta nói nói, ai, hy vọng bọn họ có thể thuận lợi trở về đi. Bên tay trái nam tử thở dài nói, nhiệm vụ lần này sở hữu cảm kích người đều biết rất nguy hiểm, bằng không cũng sẽ không xuất động thanh long bộ đội tinh anh đội, chỉ tiếc vô luận địch quân thực lực vẫn là nhiệm vụ địa điểm hiểm yếu, đều vô hạn gia tăng rồi nhiệm vụ khó khăn. Điền Tú Vân nghe đến đó liền không lại quảng kia ba cái mặt sau sẽ nói cái gì, đã biết hoa văn Đào hướng đi, Điền Tú Vân trong lòng có chút bất an. Đối với ba người trong miệng bỏ mạng đồ đảo không có gì cảm giác, rốt cuộc Hoa văn Đảo Võ Công Tu Vi đã vô hạn tiếp cận bẩm sinh cảnh, này ở hiện tại xã hội vẫn là khó với lịch thủ, nhưng là nàng duy nhất lo lắng chính là, Hoa văn Đảo vạn nhất ở nhiệm vụ trong lúc đột phá, kia chính liền nguy hiểm. Dù sao cũng là chính mình phạm phải sai lầm, Điền Tú quyết định không thể ngồi chờ chết, dù sao đều đại thật xa chạy đến Vân Sơn huyện, cũng không kém lại đi một chuyến quân thành, tương đối khoảng cách cũng không tính rất xa, ngồi xe lửa đại khái cũng liền một ngày thời gian. Điền tú vân lại lần nữa cầm lấy hành lý ra cửa lui phòng. Ở phía trước đài ánh mắt lộ vẻ kỳ quái hạ bước nhanh rời đi bộ đội nhà khách. Cũng may hiện tại mới vừa buổi chiều, chờ Điền tú vân đi vào ga tàu hỏa thời điểm, còn có một chuyến xe lửa khai hướng Côn Thành. Mua một chương ngồi phiếu, Điền tú vân lại ngồi trên đi hướng Côn Thành vẽ xe lửa. Trên đường tuy rằng lo lắng Hoa Văn Đào an nguy, bất quá cũng chỉ có thể cầu nguyện hắn đừng như vậy bi thương. Bên kia Hoa Văn Đào liền ở Điền tú vân thượng đi trước Văn Sơn huyện xe lửa ngày đó buổi tối. Liền cùng đội trưởng Ngô Tĩnh Minh đi trong Sơn Cốc điều tra tin tức, đáng tiếc Sơn Cốc không có gì cần phải ẩn thân địa phương, hai người ở bên ngoài tra xét hơn phân nửa đêm, cũng chỉ có thể được đến một ít không quá hưu dụng tin tức. Đội trưởng, như vậy căn bản vô pháp tiếp cận địch nhân, Sơn Cốc quá trống trải, hơn nữa địch nhân hỏa lực thực hiển nhiên cũng vượt qua chúng ta thu được tin tức. Hoa văn đào như mẩy, đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía trong Sơn Cốc. Đi về trước nghiên cứu nghiên cứu, Ngô Tĩnh Minh cũng rất là đau đầu. Trước mắt cường công khẳng định là không được, hơn nữa bọn họ một đường truy kích lại đây, rõ ràng đã rút dây động dừng. Hảo, Hoa Văn Đào gật đầu tán đồng. Hiện tại cái này tình huống chỉ có thể trở về thương lượng ra một bộ đáng tin cậy phương án. Này đó bỏ mạng đồ đều là phi thường có tổ chức, vô luận ban ngày đêm tối đều thay phiên an bài nhân thủ đứng gác. Sơn Cốc nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, cường công cũng đua bất quá đối phương hỏa lực. Chờ hai người trở lại người một nhà doanh địa, lại cùng đồng đội thương thảo trước tình huống. Nguyên bản bọn họ là tưởng ôm cây đợi thỏ, bí ẩn ở nơi tối tăm, chờ đợi này nhóm người từ bỏ sơn cốc chính mình ra tới, chính là rõ ràng xem nhẹ những người này kiên nhẫn. Hiện tại bọn họ ở trong núi đã háo vài thiên, lại chờ đợi cũng vô dụng, này tòa núi sâu vật tư phong phú, chính là nghỉ ngơi cả đời cũng sẽ không đói chết khát chết, này đó bỏ mạng đồ rõ ràng chính là tính toán tiếp tục tiêu hao bọn họ ý đồ. Lúc sau hoa văn đảo cùng ngô tĩnh minh lại lần lượt tra xét hai ngày lúc này mới cùng mọi người chế định nhằm vào tác chiến kế hoạch lợi dụng núi sâu đêm tối đặc điểm phân ba đường tiến công địch quân một đường áng công hai lộ minh công phân tán địch quân hỏa lực cái này kế hoạch cũng là ở hoàn toàn sở thấu sơn cốc địa hình mới dám làm như vậy rốt cuộc nhiệm vụ về nhiệm vụ bên ta nhân viên an nguy cũng không thể bỏ qua chúng chi bọn họ đều là thanh long bộ đội tinh anh mất đi một cái đều là tổn thất thật lớn Liên ở hoa văn đảo đoàn người chế định hảo kế hoạch cùng ngày chặn vạn Điền tú vân ngồi xe lửa cũng thành công đến côn thành. Một chút xe lửa, Điền tú vân liền thẳng tắp hướng nhai tháp núi non phương hướng đi trước. Cũng vậy, từ kia ba người nơi đó biết hoa văn đảo vị trí đại khái phương vị. Nếu không lớn như vậy nhai tháp núi non, muốn tìm đến hoa văn đảo hành tung không khác biển rộng tìm kim. Đợi khi tìm được người nhất định phải lưu lại linh hồn ấn ký. Đây là Điền tú vân ở vào núi hơn 2 giờ sau phát ra cảm khái. Tuy rằng là dọc theo hoa văn đảo lúc trước phương hướng vào núi, nhưng là người dù sao cũng là sống không có khả năng đợi tại chỗ bất động, cho nên Điền Tú Vân vào núi sâu liền bắt đầu ma trảo. mắt thấy sắc trời đã hoàn toàn hắt ấu, Điền Tú Vân không dám thiếu cảnh giác, càng là hướng núi sâu bên trong đi, nàng trong lòng bất an lại càng lớn. đảo không phải đối nguy hiểm cảm giác, mà là một loại đối hoa văn đảo lo lắng chi tình. chương 64 mạo hiểm đột phá, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiết lộ, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu. ban đêm núi sâu bên trong có thể nói là rối tay không thấy năm ngón tay. Điền tú vân mỗi đi một bước đều có thể nghe được dưới chân Hủ Chi Khô một bị dẫm đoạn mà phát ra kéo kẹt thanh. Uy Tinh hoàn cảnh hạ mơ hồ có thể nghe được giã thú gào giống thanh. Thời gian ở Điền tú vân lang thang không có mục tiêu siêu tầm hạ, một phút một giây quá khứ. Biết linh thức tìm được đám kia bỏ mạng đồ nơi Sơn Cốc, Điền tú vân lúc này mới kích động lên, dọc theo linh thức tìm được phương vị, vận khí linh lực bay nhanh hướng Sơn Cốc chạy tới. Núi sâu bên trong cây tối xum xuê, vô pháp sử dụng phi kiếm chỉ có thể dựa hai chân. Chờ đến Điền Tú Vân đuổi tới sân cốc, hai bên đã bắt đầu giao hỏa. Biết trong đó một phương này Đại Khái là Hoa Văn Đào bọn họ, Điền Tú Vân không chút nào hàm hồ nhắc tới Phi Kiếm liền gia nhập sống mái với nhau chung. Mà nguyên bản rằng có sống mái với nhau, có Điền Tú Vân đột nhiên gia nhập, thế đã vững vàng thiên hướng tinh anh đội, liền ở Điền Tú Vân một bên đánh một bên tìm kiếm Hoa Văn Đào đồng thời. Quả nhiên Hoa Văn Đào thực bi thương gặp đột phá, nguyên bản cùng hắn một tổ Ngô Tĩnh Minh phát hiện hắn dị thường khi, trong lòng cũng là kinh nghi bất định. Thân là võ giả tự nhiên biết hoa văn đảo lúc này chẳng hướng, nhưng là hoa văn đảo tình hình lại so với hắn biết nói đột phá tình huống không quá giống nhau, mặt khác hai nơi đã bắt đầu giao chiến, bọn họ hai cái làm chỗ tối một phương, cũng cùng địch nhân đụng phải, chỉ là nhìn hoa văn đảo rõ ràng ở áp chế chính mình nội lực bạo động bộ dáng cũng biết tối nay là hùng cắt khó liệu. Lúc này điển tú vân rõ ràng cũng phát hiện hoa văn đảo tình huống, lập tức hướng hắn phương hướng chạy đi, đợi khi tìm được hoa văn đảo, cũng không kịp tự hỏi đầu tiên là đem bọn họ đối thủ nhất kiếm cấp phế đi, mới kéo khởi Hoa Văn Đảo phi thân rời đi. Rời đi trước không quên cấp sững sờ ở tại Châu Ngô Tĩnh Minh lưu lời nói, ta dẫn hắn đi đột phá, nơi này giao cho ngươi. Điền tú vân Mả ném xuống một câu liền nâng Hoa Văn Đảo rời đi sân cốc. Thông qua linh thức tìm được một chỗ khô giáo sân động, vội vàng mang theo đã mất đi ý thức Hoa Văn Đảo đi vào sân động. Mà giờ phút này Hoa Văn Đảo cũng đã nửa mất đi ý thức trạng thái, tuy rằng thực nỗ lực khất chế chính mình trong cơ thể nội lực bạo loạn. Trong lòng thập phần nhớ thương nhiệm vụ, chính là lần này tiến giai bất đồng với hắn di vãng tình huống, càng lại áp chế liền càng là lợi hại. Tiểu sư đệ, ta là người đại sư tỷ có thể nghe được ta nói chuyện sao? Điền tú vân nếm thử hướng hoa văn đảo trong cơ thể truyền vào linh lực, ý đồ trải vướt đối phương trong cơ thể bạo động nội lực. Đại sư tỷ hoa văn đảo cho rằng chính mình ngảo giác, gian nan mà muốn mở to mắt, lại như thế nào cũng không mở ra được. Bảo thủ nguyên một, hiện tại bắt đầu vận chuyển viêm dương quyết. Điền Tú Vân cũng biết hiện tại Hoa Văn Đào trạng thái rất kém cỏi, cho nên chỉ có thể trước giúp hắn trải vượt hảo trong cơ thể nội lực, sau đó lại giúp trợ hắn chậm rãi đột phá. Hoa Văn Đào lúc này tuy rằng không mở ra được mắt, nhưng là sâu trong nội tâm vẫn luôn đều đối Điền Tú Vân cực kỳ tín nhiệm. Bởi vậy ở mơ hồ chi gian nghe được Điền Tú Vân như vậy phân phó, liền thành thật dựa theo phân phó nội dung làm. Tra xét đến Hoa Văn Đào dựa theo chính mình phân phó đã bắt đầu vận chuyển công pháp. Điền Tú Vân trong lòng hung hăng thở dài nhẹ nhõm hơi đây là một cái tốt bắt đầu vì thế kế tiếp thời gian Điền Tú Vân liền toàn tâm toàn ý vì Hoa Văn Đảo hộ pháp phía trước đánh vào đạo linh lực kia cũng vẫn luôn lưu tại Hoa Văn Đảo trong cơ thể chính là vì trợ giúp Hoa Văn Đảo có thể càng thêm thuận lợi đột phá đến bẩm sinh cảnh đương Tảng sáng tiến đến là lúc Hoa Văn Đảo mới từ đột phá trung tỉnh lại vừa mở mắt ra liền nhìn đến ngồi ở bên người đả tọa Điền Tú Vân trong lòng tức khắc dâng lên một cổ nói không rõ cảm động tỉnh Điền Tú Vân ở Hoa Văn Đảo vừa tỉnh tới thời điểm sẽ biết Không nhanh không chậm thu công trợn mắt hỏi. Cảm ơn đại sư tỷ tương trợ tri ân. Hoa Văn Đào chân thành nói lời cảm tạ. Cái này đại sư tỷ tuy rằng tuổi tác không lớn, nhưng là Hoa Văn Đào lại là từ đấy lòng cảm tạ. Nghĩ đến nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhất định cùng chính mình thoát không được quan hệ. Chúc mừng. Điền Tú Vân cười nói hỉ. Thẳng nhiên tiếp nhận rồi đối phương lòng biết ơn. Đây là tình huống như thế nào? Lúc này Hoa Văn Đào mới kinh ngạc phát hiện chính mình trong cơ thể tựa hồ có thực không giống nhau biến hóa trở lại lần nữa vận chuyển khởi viêm dương quyết thời điểm phát hiện thế nhưng trong cơ thể nội lực không hề động tĩnh chính là nghe đại sư tỷ chúc mừng lại có chút giờ không được đầu óc hắn hiện tại cái này trạng huống thật không biết hỉ từ lâu tới ha ha ngươi hiện giờ đã là bẩm sinh cảnh phía trước công pháp tự nhiên là đã vô dụng điện tú vân nhìn đến hoa văn đảo nhất biến biến vận chuyển viêm dương quyết hậu thiên kính công pháp kia khổ đại cửu thâm biểu tình thực sự lấy lòng nàng bẩm sinh cảnh làm thanh long bộ đội tinh anh đội một viên Hắn không ngừng một lần nghe qua bẩm sinh cảnh cái này từ, cũng biết đây là sở hữu võ lâm nhân sĩ đều tha thiết ước mơ cảnh giới, nhưng là cho tới nay mới thôi, hắn biết nói tựa hồ toàn thế giới cũng không có nhiều ít đạt tới cái này cảnh giới. Đích xác, ngươi hiện giờ Tu Vi đã tới rồi bẩm sinh cảnh. Điền Tu Vân thực khẳng định nói, chính là, ta không phải mới tập võ hơn 2 năm. Hoa văn đào nội tâm khiếp sợ, liền hắn biết, đại đa số tới bẩm sinh cảnh tiền bối. Cái nào không phải ở võ học tạo nghệ thượng có mấy chục thượng trăm năm thời gian, hắn một cái xem như tập võ tay mơ, sao có thể sẽ nhanh như vậy liền đạt tới như vậy cao cảnh giới, chính là nhìn về phía Điền Tú Vân, lại tiềm thức tin tưởng đối phương không có nói dối. Hừ, ngươi cho rằng viêm dương quyết là giống nhau võ công bí tịch sao. Điền Tú Vân tự nhiên biết hoa văn đảo khiếp sợ nguyên nhân, từ dị vãng cùng hắn thư từ qua lại trong quá trình, cũng biết được hiện nay có quan hệ võ học tình huống. Thời cổ truyền lưu võ lâm môn phái cùng thế gia như cũ còn ở kéo dài, bất quá vô luận là danh môn chính phái vẫn là võ học thế gia, bọn họ con cháu ở học võ dọc theo đường đi, phần lớn đều là thông qua thời gian tích lũy, đương nhiên cũng có võ học thiên tài, nhưng là muốn đạt tới cao nhân nhất đẳng thành tựu, như cũ là yêu cầu tiêu hao thời gian rất lâu. Lại lại như vậy thần kỳ, ở thu được Điền Tú Vân gửi tới những cái đó nắn thể dịch thời điểm. Hoa Văn Đào liền ẩn ẩn cảm giác chính mình cảnh giới cùng trong đội những người khác có khác nhau như trời với đất, nhưng là lo liệu điệu thấp nguyên tắc, hắn vô luận ở huấn luyện chung vẫn là nhiệm vụ, đều là vẫn duy trì cùng người khác không sai biệt lắm năng lực. Nột, đây là bẩm sinh cảnh công pháp. Điền Tú vân từ vào núi trước liền lấy ra tới giấu người hai mắt vải bạt ba lô, móc ra một quyển hơi mỏng chỉ có bốn trang giấy công pháp đưa cho Hoa Văn Đào. Cảm ơn đại sư tỷ. Hoa Văn Đào cảm kích mà tiếp nhận công pháp, cẩn thận từ đầu tới đuôi mà nhìn một lần. Liên bắt đầu ngâm nga, hơn nữa anh thử vận chuyển bẩm sinh cảnh pháp quyết, không nghĩ tới quả nhiên có thể thực thông thuận vận chuyển lên. Chờ đến hoa văn đảo quen thuộc bẩm sinh cảnh công pháp lúc sau, mới đem kia buồn công pháp lại trả lại cho Điền Tú Vân, giống như trước giống nhau đem nội dung học thuộc lòng. Đi thôi, lúc này ngươi đồng đội hẳn là còn ở sân cốc. Điền Tú Vân đứng dậy cong lên ba lô đi đầu hướng sơn động bên ngoài đi đến, làm xong đã ở này đó người trước mặt lộ diện, lúc này đảo cũng không hảo chỉ làm hoa văn đảo chính mình một người trở về. Hoa Văn Đảo cũng đi theo vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Đêm qua điển Tú Vân bởi vì nóng lòng giúp Hoa Văn Đảo thuận lợi đột phá, cho nên lựa chọn này chỗ Sơn Động Ly Sơn Cốc không xa, hai người đi rồi hơn nửa giờ liền đến Sơn Cốc. Quả nhiên nhìn đến Tinh Anh đội 5 người đều còn ở Sơn Cốc giải quyết tốt hậu quả. Trong Sơn Cốc gương rơi dụng bị buộc chặt trụ bỏ mạng đồ đệ nhóm. Văn Đảo, Nô Thính Minh trước hết phát hiện đi tới hai người, kích động chạy hướng Hoa Văn Đảo, hung hăng mà ở hắn trên vai chủ y một quyền. Tiểu tử ngươi! Lo lắng chết ta. Thực xin lỗi, đội trưởng, ta đột nhiên đột phá, không có biện pháp khống chế. Hoa Văn Đảo cũng thực xin lỗi, bất quá không có kỹ càng tỉ mỉ nói chính mình đột phá tình huống, rốt cuộc hắn lần này là đột phá bẩm sinh cảnh, vẫn là đừng làm những người khác biết đến hảo. Được rồi, người không có việc gì là được. Nô Tĩnh Minh vô vô bở vai của hắn tỏ vẻ lý giải, vị này ngươi không giới thiệu một chút, tối hôm qua nghe những người khác nói, lần này ít nhiều vị này đồng chí, chúng ta mới có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Vị này chính là ta đại sư tỷ Điền Tú Vân. Hoa Văn Đảo đơn giản cấp hai người làm giới thiệu, đây là chúng ta đội đội trưởng Nô Tĩnh Minh. Đại sư tỷ ngươi hảo, lần này đa tạ ngươi ra tay tương trợ. Nô Tĩnh Minh đi theo Hoa Văn Đảo xưng hô Điền Tú Vân vì đại sư tỷ, tuy rằng kinh dị với Điền Tú Vân tuổi tác, nhìn liền rất nhỏ, nhưng là đối với võ lâm nhân sĩ tôi nói, từ trước đến nay năng giả vi tôn, liền tối hôm qua hiểu biết đến tình huống, cái này Hoa Văn Đảo trong miệng đại sư tỷ, năng lực ở bọn họ mọi người phía trên. Không khách khí, thuận tay sự tình. Điền Tú Vân khách khí cười cười, liền không hề nhiều lời, đối những người này nàng cũng không thân, hơn nữa nguyên bản chính là vì Hoa Văn đảo mới thuận tay trợ giúp. Mặc kệ nói như thế nào, nhiệm vụ lần này có thể như vậy thuận lợi cũng đối mệt người ra tay. Nô Tĩnh Minh rất là thành tâm nói lời cảm tạ, thật là thực cảm kích Điền Tú Vân tương trợ, trực tiếp giảm miễn bọn họ thương vong. Đừng khách khí, ta đại sư tỷ con nhỏ, ngươi nhưng đừng dọa đến nàng. Hoa Văn Đào bất đắc dĩ thế Điền Tú Vân ngăn trở đội trưởng cảm kích, cũng biết chính mình cái này đại sư tỷ luôn luôn không thích cùng người xa lạ tiếp xúc quá sâu. Hành, kia chúng ta trước xuống núi đi, cũng muốn cùng bộ đội liên hệ, còn có những người này cũng đến chạy nhanh mang về báo cáo kết quả công tác. Nô Tĩnh Minh nhìn nhìn bị trói kẻ bắt góc, trải qua tối hôm qua một hồi đối chiến, hiện giờ này đó bỏ mạng đồ cũng chỉ dư lại 5 cá nhân, trong đó hơn phân nửa đều chết ở Điền Tú Vân dưới kiếm. Bất quá bọn họ nguyên bản cũng không tính toán mang theo như vậy sống lâu khẩu xuống núi, dư lại này đó cũng vừa vừa vạn. Trường 65 trở lại bộ đội. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Một ngày sau, Điền Tú Vân đi theo Hoa Văn Đảo cùng nhau về tới thần cánh quân khu. Lần này có Hoa Văn Đảo dẫn dắt, Điền Tú Vân chỉ ở bảo vệ cửa chỗ đăng ký một chút đã bị cho đi. Hoa Văn Đảo đầu tiên là đem Điền Tú Vân dàn xếp ở hắn lâm thời ký túc xá. Liền đi theo những người khác hồi bộ đội đưa tin, đến nỗi những cái đó từ trên núi bắt xuống dưới bỏ mạng đồ, sớm tại xuống núi lúc sau khiến cho chắp đầu người mang đi. Báo cáo. Một hàng sáu người đi vào cơ biển mây văn phòng. Tiến vào Cơ biển mây buông trong tay văn kiện, vừa lòng nhìn về phía đi vào tới sáu người, rất là tự hào bọn họ có thể như vậy thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, không có một chút tổn thương. Báo cáo đoàn trưởng. Nô Tĩnh Minh dẫn dắt đồng đội về đơn vị. Nô Tĩnh Minh lãnh mặt khắc năm người tập thể cối chào Làm tốt lắm, lần này các ngươi nhiệm vụ hoàn thành phi thường hoàn mỹ, vất vả. Cơ biển mây khó được khen nói. Báo cáo, lần này ít nhiều hoa văn đảo đại sư tỷ. Nô Tĩnh Minh không dám xỉu công đến Mỹ, nhiệm vụ lần này có thể như vậy thuận lợi tất cả đều là hoa văn đảo đại sư tỷ công lao, là một cái có nguyên tắc quân nhân, tự nhiên sẽ không nói dối quân tỉnh. Nga Hoa văn đảo đại sư tỷ. Cơ biển mây cũng có nghe nói qua hoa văn đảo có cái đại sư tỷ cũng biết Hoa Văn Đảo lén thường xuyên cùng cái này Đại sư tỷ thư từ qua lại. Lúc trước bộ đội cũng lén điều tra quá, bất quá được đến tình báo thiếu đáng thương, thấy thế nào đều chỉ là một cái bình thường thiếu nữ. Hồi đoàn trưởng, lần này nhiệm vụ nguyên nhân chính là vì có Hoa Văn Đảo Đại sư tỷ trợ giúp mới có thể không tổn hại một người hoàn thành. Nô Tĩnh Minh khẳng định trả lời. Hoa Văn Đảo, ngươi nói như thế nào? Cơ Biện Mê nhìn về phía một bên lão sư đứng Hoa Văn Đảo. Báo cáo, đội trưởng nói đều là tình hình thực tế. Bất quá chủ yếu vẫn là đồng đội phối hợp hảo. Hoa Văn Đào nghĩ nghĩ vẫn là tình hình thực tế trả lời, mấy năm nay tới hắn cùng đại sư tỷ thư từ qua lại, tin tưởng bộ đội cũng không có khả năng không biết, đặc biệt giống thần cánh quân khu loại này ý nghĩa phi phàm địa phương, bất luận cái gì sự tình đều sẽ nghiêm túc đối đãi, bởi vậy cũng không tính toán nói dối, đương nhiên một ít tương đối đặc biệt sự tình vẫn là quyết định tiếp tục giấu giếm đi xuống. Hảo, không bằng tìm ngươi đại sư tỷ gặp một lần, hảo biểu đạt bộ đội đối nàng cảm tạ tri tình. Nhân ra giúp chính mình thủ hạ là sự thật, cơ biển mây nhưng thật ra không keo kiệt, ngược lại đối hoa văn đảo đại sư tỷ càng thêm cảm thấy hứng thú. Này, hoa văn đảo có chút không xác định, nhà mình đại sư tỷ tính cách hắn cũng coi như hiểu biết, tuổi không lớn nhưng là làm người đối sự rất có nguyên tắc, cũng là đặc biệt hỷ tĩnh tính cách, hắn không dám bảo đảm đại sư tỷ có phải hay không nguyện ý cùng bộ đội bên này có cái gì giao thoa. Không có việc gì, ngươi trở về tình hình thực tế nói là được, chúng ta dù sao cũng là bộ đội, Hết thể đều là xem cá nhân ý nguyện, cơ biển mây nhưng thật ra thực có thể lý giải, giống nhau có bản lĩnh cao thủ, tinh tình cổ quái một ít cũng thực bình thường. Đúng vậy. Hoa Văn Đào gật đầu đáp ứng, dù sao hắn phụ trách đem lời nói mang về, đến nỗi đại sư tỷ như thế nào quyết định hắn đều không có ý nghĩa, tuy rằng bộ đội đối hắn rất quan trọng, nhưng là đại sư tỷ cũng rất quan trọng. Tới rồi buổi tối Hoa Văn Đào trở lại ký túc xá, đem cơ biển mây đề nghị Hòa Điển Tú Vân nói một chút, liền tính toại ở một bên chờ đối phương làm quyết định. Điện tú vân nhíu lại mi ngồi ở ghế trên, tới phía trước nàng liền nghĩ đến chính mình sẽ bại lộ ra tới, hoặc là nói mấy năm nay tới cùng hoa văn đảo thường xuyên thư từ qua lại, chính mình đã sớm bại lộ, chính mình ở hơn một năm trước liền mơ hồ cảm giác được có người ở điều tra chính mình, hiện tại ngẫm lại hơn phân nửa là bộ đội người. Nhìn dáng vẻ hoa văn đảo ở cái này, bộ đội bên trong thực chịu coi trọng, bất quá nàng cũng không hối hận chính mình phía trước hành động, người luôn là không thể sống một mình mà chỗ có thể gặp được chính mình cảm thấy hứng thú hoặc là có ý nghĩa sự hoặc người, chỉ cần đối chính mình không có nguy hại, vì cái gì không hài lòng mà làm đâu. Nghĩ thông suốt lúc sau, Điền Tú Vân Mày triển khai, cùng Hoa Văn Đảo lãnh đạo gặp mặt cũng không thấy đến chính là chuyện xấu, hiện giờ nàng sở lựa chọn lộ sớm đã cùng kiếp trước kém cách xa vạn giảm, khó được biết như vậy một cái đặc thù thần kỳ bộ đội tồn tại, không bằng nhân cơ hội nhiều tháng thính một ít hữu dụng tin tức. Vậy ngày mai đi gặp một mặt đi, Điền Tú Vân suy nghĩ cẩn thận liền trực tiếp đáp ứng thấy Hoa Văn Đảo lãnh đạo một mặt, dù sao nàng hiện tại người liền ở bộ đội, nhân ra cũng bất quá là khách khí một chút mới làm Hoa Văn Đảo trước lại đây dò hỏi nàng ý kiến, như vậy nàng tự nhiên cũng sẽ không quá làm bộ làm tịch. Có thể hay không đối với ngươi có cái gì ảnh hưởng. Hoa Văn Đảo thấy Điền Tú Vân phía trước vẫn luôn nhớ mày tự hỏi, trong tiềm thức liền không quá nguyện ý làm đối phương khó xử, bởi vậy buộc miệng thốt ra tràn đầy lo lắng nói. Điền Tú Vân kinh ngạc nhìn về phía Hoa Văn Ho bất quá không nói thêm cái gì, không quan hệ, không phải cái gì đại sự. Ân, kia ngày mai buổi sáng ngươi cùng ta cùng đi thấy đoàn trưởng đi. Hoa Văn Đào gật gật đầu, nếu Điền Tú Vân đều nói không có gì quan hệ, kia hắn cũng liền an tâm rồi. Ngay kia sáng sớm, Hoa Văn Đào đi vào ký túc xá đánh thức Điền Tú Vân. Tối hôm qua chính hắn còn lại là đi mặt khác đồng đội bên kia tá túc. Điền Tú Vân sớm tại bộ đội quân hào vang lên thời điểm liền đã tỉnh. Mấy năm nay bởi vì tu luyện, nàng cơ hồ đều là dùng đả tọa thay thế ngủ chỉ có ngẫu nhiên thời điểm mới có thể tuần hoàn thân thể bản năng giống người bình thường như vậy ngủ một lần giấc bảy tháng sáng sớm thời tiết còn tính thoải mái thanh tân lúc này thái dương còn không có bắt đầu nướng nướng đại địa điền tú vân không nhanh không chậm mà đi theo hoa văn đảo hướng quân khu hành chính lâu đi đến trên đường còn không quên dò ra linh thức khắp nơi đánh giá Khấu khấu. báo cáo hoa văn đảo gõ vang cơ biển mây văn phòng đại môn mời vào cơ biển mây sớm liền ngồi ở trong văn phòng mặt chờ đợi lúc này nghe được tiếng đập cửa liền biết là Hoa Văn Đào tới. Đoàn trưởng, vị này chính là Ta Đại sư Tỷ Điền Tú Vân. Hoa Văn Đào mang theo Điền Tú Vân đi vào văn phòng, liền mở miệng hướng Cơ Biển Mây giới thiệu nói: Cơ Đoàn trưởng ngài hảo. Điền Tú Vân hướng về phía tò mò mà đánh giá chính mình Cơ Biển Mây cười chào hỏi: mời ngồi mời ngồi. Văn Đào a, ngươi đi trước huấn luyện đi. Cơ Biển Mây từ bàn làm việc mặt sau đi ra, đầu tiên là mời Điền Tú Vân ngồi vào trên sofa. Mới lại đối với một bên hoa văn đảo tống cổ nói Là, đoàn trưởng Hoa văn đảo không yên tâm mà nhìn mắt Điền Tú Vân Nhưng là quân lệnh như núi Chỉ có thể không tình nguyện theo tiếng Đi thôi Điền Tú Vân cũng nhìn ra hoa văn đảo lo lắng Bất quá chỉ là an ủi cười cười Liền tùy ý hoa văn đảo rời đi Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên a Điền Tú Vân đồng chí thoạt nhìn số tuổi cũng không lớn Ở võ học thượng liền có như vậy cao tạo nghệ Thật sự là lệnh cơ người nào đó bội phục bội phục Cơ Biển Mây làm Lơ Hoa Vân Đảo hòa Điền Tú Vân chi gian tiểu nhạc đệm, chờ Hoa Vân Đảo vừa ly khai, liền trực tiếp mở miệng hướng Điền Tú Vân khen nói: "Cơ đoàn trưởng qua khen, bộ đội nhân tài đông đúc, ta như vậy thực lực thật sự không đủ nhắc tới." Điền Tú Vân giả ngu giả ngơ khiêm tốn nói: "Ha ha, quá mức khiêm tốn nhưng chính là kiêu ngạo, thực lực của ngươi phóng tới chúng ta toàn bộ quân khu, sợ là đều khó với địch thủ đi." Cơ Biển Mây ha ha cười, tiện đà rất là khẳng định nói: "Khách khí." Không biết cơ đoàn trưởng lần này thấy ta là có chuyện gì sao? Điền Tú Vân cũng không ở pha trò, mà là nói thẳng hỏi ra cơ biển mây mục đích. Tiểu cô nương chính là sảng khoái, cơ người nào đó thập phần xem trọng ngươi năng lực, không biết ngươi đối bộ đội có hay không hứng thú. Cơ biển mây cũng không hề quanh co lòng vòng, ở trong lòng hắn chỉ cần là không xác định là địch là bạn cường giả, đều muốn hợp nhất tiến bộ đội, như vậy mới có thể an tâm. Điền Tú Vân dùng tay khẻ khẻ tóc lúc này mới nói, cảm ơn cơ đoàn trưởng hậu ái. Đáng tiếc ta trí hướng không ở nơi đây, tin tưởng thế giới này người tài ba còn có rất nhiều. Tiểu cô nương, trước không nên gấp gáp cự tuyệt, không bằng chứ hiểu biết một chút chúng ta cái này bộ đội lại nói. Cơ biển mây nhưng thật ra không ngoài ý muốn điền tú vân trực tiếp cự tuyệt, rốt cuộc hai người lần đầu tiên gặp mặt, húng chi nữ hải tử luôn luôn đối bộ đội đều nhận thức không thâm, tự nhiên không bằng nam nhân như vậy có báo quốc nhiệt huyết tình cảm. Cơ đoàn trưởng nói đùa, đối với quý bộ đội, ta cũng coi như có chút hiểu biết, Lấy cổ võ võ giả làm cơ sở mà hình thành đặc thù bộ đội, ta tin tưởng bên ngoài rất có cảm thấy hứng thú người ở, chỉ là gia sư sinh thời có khác mệnh lệnh, cho nên chỉ có thể cảm tạ cơ đoàn trưởng hảo ý. Điên Tú Vân nửa thật nửa giả nói, dù sao lúc trước ở địa cung viêm thanh thượng thần sắc thật cho nàng nhiệm vụ, tuy rằng không ngại ngại nàng có vào hay không bộ đội, nhưng là nàng sinh ra liền không muốn chịu trói buộc, lưu tại bộ đội cũng không thích hợp nàng. Chương 66 Tiên Thiên Cao Thủ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tổ Không biết cô nương ngươi sư từ chỗ nào Cơ biển mây nghe được Điền Tú Vân lý do thoái thác có chút không hài lòng Bất quá vẫn là rất tò mò có thể dạy ra vũ lực giá trị như vậy cường người là ai Giá sư danh gọi thanh viêm Xem như đạo giáo một chi Điền Tú Vân trả lời Đạo giáo Chính là cùng toàn chân giáo cùng ra một môn Cơ biển mây kinh nghi hỏi Xem như đi Giá sư chưa từng để qua sư môn cụ thể tin tức Điền Tú vân trong lòng phiếm nói thầm, hiện giờ xã hội có này đó giáo phái nàng hoàn toàn không biết, cho nên đối với cơ biển mây nhắc tới toàn chân giáo cũng không phải thực hiểu biết. Nếu là cùng suốt đạo giáo, hẳn là có chút quan hệ. Cơ biển mây gật gật đầu nói. Cơ đoàn trưởng, không biết ngài hay không có thể nói cho ta một ít về hiện nay võ giả thế giới tình huống, nói thật ra sư sinh thời vẫn luôn trường cư núi sâu, rất ít cùng ta nói những việc này. Điền Tú vân giống như tò mò lại ngượng ngùng hỏi. Tự nhiên có thể. Cơ Biển Mây cũng từ phía trước điều tra Điền Tú Vân báo cáo hiểu biết đến, ở Dựa Sơn thôn thời điểm đối phương liền thường thường lên núi, phỏng đoán hẳn là chính là đi gặp nàng trong miệng sư phó, hướng hồ về Võ Lâm, ký sự cũng không phải cái gì cơ mật tin tức, cũng liền không sao cả nói cho trước mắt cái này tiểu cô đương, có thể đổi tốt hơn cảm cũng là tốt. Vì thế cơ Biển Mây không hề giữ lại mà đem đường Kim Võ Lâm tình huống ký càng tỉ mỉ hòa Điền Tú Vân giới thiệu một bên, đương nhiên cơ Biển Mây cái gọi là không hề giữ lại cũng chỉ giới hạn trong công chúng tin tức. Những việc này về sau Điền Tú Vân hơi chút động điểm thủ đoạn cũng đều có thể biết được. Bất quá hiện tại xem ra hoàn toàn coi như thành là kỳ hảo nội dung võ lâm tồn tại từ xưa đến nay liền có, nhưng là theo thời gian trôi qua, những cái đó tồn tại với sách cổ ghi lại cùng võ hiệp trong thoại bản võ lâm rầm rộ cũng dần dần sụt dốc. Đặc biệt là Tân xã hội thành lập, trước mắt đắc ý bảo tồn hoàn chỉnh võ học truyền thừa cũng chỉ có những cái đó nổi tiếng xa gần đại môn đại phái, tỷ như Tung sơn thiếu lâm tự phái Ngam y. Phái võ đang này đó kêu được với danh hảo. Đến nỗi những cái đó võ học thế gia cũng có có thể truyền thừa đến nay, bất quá ăn năn hối lôi xã hội bắt đầu, này đó võ học thế gia cũng càng thêm điệu thấp, vô luận là đường môn vẫn là thái cực môn truyền nhân, đều đã liền bất xuất thế, càng miễn bản phía trước 10 năm kia đoạn phân loạn thời gian, nhiều ít thế gia chính khách đều chịu khổ háng hại. Kể từ đó, cho dù là những cái đó danh môn chính phái cũng trở nên điệu thấp lên, cũng may có bọn họ thần cánh quân khu tồn tại. Tại đây đoạn phân loạn thời kỳ cũng thực sự hạ tử lực khí hỗ trợ rất nhiều võ lâm nhân sĩ, nếu không võ lâm tương lai chỉ biết càng thêm thảm đạo. Điền Tú vẫn yên lặng mà nghe cơ biển mây tự thuật, trong lòng cũng cảm khái vạn phần, tưởng không lo đã từng võ lâm rầm rộ liền như vậy cô đơn xuống dưới, cũng may truyền thừa không có chặt đức, hiện giờ vẫn là có rất nhiều môn phái đệ tử hoặc là thế gia đệ tử bắt đầu xuất thế. Lại nói tiếp chúng ta thần cánh quân khu tồn tại, nguyên bản chính là vì bảo tồn trụ chỉ có võ học truyền thừa, tuy rằng chúng ta quân khu không lớn, Nhưng là ở toàn bộ hoa hạ cung coi như là nói chuyện được tồn tại, tiểu cô nương, ngươi thật sự không suy xét gia nhập chúng ta sao? Cơ biển mây nói nói như cũng không quên thuyết phục Điền Tú Vân gia nhập bộ đội ý tưởng. Xin lỗi, ta thật sự đối bộ đội không có hứng thú, thống chi ta tiểu sư đệ không phải đã là các ngươi người, có hắn ở cũng giống nhau. Điền Tú Vân quyết đoán cự tuyệt, nói giỡn, trên người nàng bí mật cái nào đều không phải có thể bại lộ, nếu là thật vào bộ đội, kia còn không phải là Dương Lạc Hổ Khẩu. ai đáng tiếc, ta có thể mạo muội hỏi một chút, ngươi hiện tại võ học cảnh giới tới rồi nào một bước sao? Cơ biển mây trong lòng thật đáng tiếc, nhưng là cũng không có biện pháp cứng cầu, chỉ có thể trước kỳ hảo, hy vọng ở về sau có thể thông qua hoa văn đào lại nói phục đối phương. Nhưng liền cổ võ tới nói, đã đạt tới bẩm sinh. Điền tú vân không ngại bại lộ một ít thực lực, thông qua vừa mới cơ biển mây một phen miêu tả, nàng tự nhiên biết bẩm sinh cảnh ý nghĩa cái gì, bất quá có đôi khi thực lực có lợi có tệ, hiện tại tới xem lợi lớn hơn tệ. Nàng tự nhiên dám bại lộ ra tới này đó thực lực. T, Bẩm Sinh cảnh. Cơ biến Mây kích động đứng lên, hắn đào đào lỗ thay hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác, hãy còn nhớ rõ hắn lần trước nhìn đến Bẩm Sinh cảnh võ giả vẫn là nhiều năm trước sự tình, Bẩm Sinh cảnh ở toàn bộ võ lâm thế giới đều là số rất ít cường giả tồn tại. Ta từ nhỏ liền bắt đầu luyện võ, hiện giờ đã có mười mấy năm, cho nên ở năm trước thuận lợi đột phá Bẩm Sinh cảnh. Điện Tú Vân tự nhiên biết đối phương vì cái gì sẽ kích động như vậy. Bất quá nàng cũng có mục đích của chính mình, cho nên đơn giản mà giải thích một chút, liền nhìn về phía cơ biển mây. Bẩm sinh cảnh, thế nhưng là một cái vừa mới 18 tuổi bẩm sinh cảnh cao thủ. Cơ biển mây ngơ ngác mà nhìn Điền Tú Vân xuất thần, cái này tin tức đã có chút vượt qua hắn quyền hạ, tuy rằng trên mặt một bức không thể tưởng tượng, nhưng là trong lòng cơ hồ đã tin Điền Tú Vân nói, giờ khắc này hắn vô cùng may mắn chính mình vừa mới thái độ không có quá cường ngạnh, Chính là có cái gì vấn đề? Điền Tú Vân bình tĩnh hỏi. Không không không, không có vấn đề, ta, ngạch, khả năng về chuyện của ngươi ta lãnh đạo còn sẽ có khác muốn hiểu biết, không biết, cơ biển mây trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết hẳn là nói như thế nào. Minh Bạch, ta đây về trước ký túc xá chờ ngài thông chi như thế nào. Điền Tú Vân lý giải cười cười, chính đến đối phương đồng ý liền cáo tử rời đi. Nhìn Điền Tú Vân tiêu sái rời đi bóng dáng, cơ biển mây nhịn không được âm thầm khấp chính mình một phen, T, đau, ngoan ngoãn, việc này nhưng khó lượng. Ý thức được sự tình lớn, cơ biển mây vội vàng chạy ra văn phòng, thẳng đến hành chính mái nhà tầng tối cao thủ trưởng văn phòng mà đi. Chạm vào. Cơ biển mây trực tiếp đẩy ra thủ trưởng văn phòng đại môn. Cơ biển mây, như thế nào như vậy nóng nảy? Nguyên bản ngồi ở làm công ghế thảnh thơi uống trà tân nghị, bị đại môn một tiếng vang lớn sợ tới mức tay run lên, may mắn kịp thời ổn định trong tay chén trà, bằng không đã bị sái một thân nước trà. Ngạch, thực xin lỗi thủ trưởng, ta có chuyện rất trọng yếu báo cáo. Cơ Biển Mây cũng ý thức được chính mình có chút xúc động, trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi xin lỗi nói: "Ngươi tốt nhất là thật sự có chuyện quan trọng, lại đây ngồi đi." Tân Nghị buông chén trà, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Cơ Biển Mây. "Thủ trưởng, này sẽ thật là có rất quan trọng tình báo." Cơ Biển Mây mới vừa ngồi xuống hạ liền vội vàng mở miệng đem Điền Tú Vân tình huống đại khái nói một lần. "Ngươi nói nàng đã là bẩm sinh cảnh cao thủ?" Tân Nghị thói quen tính tay phải đánh mặt bản hỏi ngược lại. "Đúng vậy." Cơ biển mây trịnh trọng gật gật đầu. Có thể xác định sao, này cũng không phải là nói giỡn, phải biết rằng mỗi một cái bẩm sinh cảnh cao thủ đều là quốc gia quốc bảo cấp nhân vật. Tân Nghị nghiêm túc nhìn về phía cơ biển mây. Xác định, tuy rằng chính mình cũng không dám tin tưởng, nhưng là sự thật xác thật như thế, không chỉ là đơn thuần tin tưởng Điền Tú Vân kia phiên lý do thoái thác, còn có từ ngô tĩnh minh phản hồi trở về đêm đó bao vây tiêu trừ bỏ mạng đồ khi biểu hiện. Người đi về trước, chờ ta thông chi. Tân Nghị trên mặt nhìn không ra biểu tình nói. Đúng vậy cơ biển mây biết thủ trưởng khẳng định là có tiến thêm một bước gắn bài, nhưng là hắn cấp bậc không đủ, cho nên không có nhiều rong giải, trực tiếp nghe lệnh rời đi. Tân Nghị chờ đến cơ biển mây rời đi, liền cầm lấy bản làm việc thượng điện thoại bắt thông một cái giấy số, chờ đến điện thoại thông lúc sau cùng đối phương đơn giản nói vài câu mới cắt đứt. Điện thoại cắt đứt sau, Tân Nghị trầm tĩnh mà ngồi ở làm công ghế, không tự giác điểm khởi một cây yên tựa hồ hiện tại chỉ có cây thuốc lá hương vị mới có thể làm tâm tình của hắn bình tĩnh trở lại. Người ngoài đều cho rằng bọn họ thần cánh quân khu có bao nhiêu thần bí cùng lợi hại, từ trước hắn cũng vẫn luôn như vậy cho rằng, thẳng đến hắn thành công ngồi trên thần cánh quân khu thủ trưởng vị trí, mới biết được hiện giờ thần cánh quân khu đã không thể so văn tích. Thần cánh quân khu chính thức thành lập thời gian cũng không trường, sở dĩ có thể ở đông đảo quân khu bên trong đạt tới hôm nay vị trí, tất cả đều bởi vì bọn họ bộ đội có một người bẩm sinh cảnh cao thủ. Đáng tiếc vị kia tiền bối mấy năm trước tu luyện thượng xuất hiện vấn đề, chuyện này tạm thời chỉ có quân khu cao tầng biết, chính là cũng lửa không được đã bao lâu. Hơn nữa bộ đội bên trong đại đa số là đến từ những cái đó võ lâm thế gia hoặc là danh môn đại phái con cháu, người ở bên ngoài trong mắt, những người này sau lưng sở đại biểu lực lượng đều là bị cho rằng là thần cánh quân khu hậu thuẫn, chính là chỉ có tần nghị chính mình biết, bọn họ quân khu hiện tại thực bị động, đối mặt này đó võ học thế gia cùng võ lâm môn phái tiền bối. Rất nhiều thời điểm đều không thể tùy tâm sử dụng. Những cái đó tự cho là đúng cao thủ cũng luôn là hy vọng đối quân khu khoa tay múa chân. Hiện giờ nghe được có một cái không có bất luận cái gì bối cảnh bẩm sinh cảnh cao thủ tồn tại. Tần Nghị phảng phất nhìn đến thần cánh quân khu chân chính độc lập với sở hữu quân khu hy vọng. Trường 67 Cao Thủ So Chiêu Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu Huynh đệ, không đủ ý tứ A Nô Tĩnh Minh sáng sớm liền chờ ở sân huấn luyện Vừa thấy đến Hoa Văn Đào xuất hiện liền bĩ bĩ câu trụ đối phương bả vai nói. Như thế nào? Hoa Văn Đào bị nói sừng sốt, không rõ hắn có ý tứ gì. Người cái kia đại sư tỷ a lại lợi hại có xinh đẹp, như thế nào không còn sớm điểm mang lại đây làm chúng ta nhận thức nhận thức. Ngô tĩnh minh cười hì hì nói. Biên đi, nhà ta đại sư tỷ vừa mới 18 tuổi, ngươi thiếu nghĩ cách. Hoa Văn Đào không khách khí ném ra Ngô tĩnh minh cánh tay, biểu tình thập phần khó chịu. 18 tuổi làm sao vậy? cũng tới rồi thành ra tuổi tác, nô tĩnh minh ra mặt dậy lại dán đi lên, ta là nghiêm túc, ngươi nhìn xem có thể hay không giúp huynh đệ một phen, không có khả năng, ta đại sư tỷ sẽ không sớm như vậy thành ra, ngươi hết hy vọng đi, hoa văn đào nói chém đinh chặt sắt, hắc, ngươi có ý tứ gì à, liền giới thiệu một chút nhận thức nhận thức, lại không phải muốn ngươi chia tay, nô tĩnh minh lại nhìn không ra tới hoa văn đào lúc này không cao hứng, đó chính là bạch đương lâu như vậy đội trưởng, Hử. Hoa Văn Đào lạnh lùng mà hừ một tiếng liền tránh ra, đồng thời trong lòng còn ở lo lắng Điền Tú Vân giờ phút này cùng Đoàn trưởng liêu như thế nào. Tiểu tử này, Nô tĩnh Minh cắn răng đứng ở tại chỗ, thật sự không hiểu đối phương ở tức giận cái gì, chính là ai chính mình coi trọng chính là nhân gia đại sư tỷ, cho nên đành phải yên lặng mà thừa nhận rồi. Tới rồi giữa trưa nghỉ chưa thời điểm, Hoa Văn Đào một đường chạy chậm trở lại ký túc xá, nhìn đến hảo hảo đại ở trong ký túc xá Điền Tú Vân, không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giống như vô tình hỏi buổi sáng nàng cùng lãnh đạo gặp mặt tình huống. Điền Tú Vân nhặt một ít việc chuyện quan trọng cùng Hoa Văn Đào nói một lần, đồng thời còn dặn dò Hoa Văn Đào ở bộ đội không cần dễ dàng triển lãm chân chính thực lực. Hiện giờ bọn họ sư tỷ đệ hai người đã ra một cái bẩm sinh cảnh võ giả, liền không thể lại thêm một cái, cây to đón, đón gió. Đại sư tỷ vậy ngươi cứ như vậy bại lộ, không có vấn đề sao? Hoa Văn Đào dối dắm nửa ngày, vẫn là không nghĩ ra Điền Tú Vân làm như vậy nguyên nhân. Thực lực của ta xa xa không ngừng bẩm sinh cảnh, cho nên chỉ là bại lộ cái này trình tự cảnh giới, đến nỗi vấn đề nói, hẳn là sẽ không có, các ngươi bộ đội nhất thiếu chính là bẩm sinh cảnh võ giả, sẽ không dễ dàng làm cái gì việc đốc. Điền Tú Vân tự nhiên rõ ràng chính mình làm như vậy hậu quả, cho nên cũng không ngại cùng Hoa Văn Đào giải thích một phen. Không ngừng bẩm sinh cảnh. Hoa Văn Đào hai mắt tuôn ra một đạo nhiệt liệt ánh sáng, khó được võ giả chi cảnh còn có mặt khác cảnh giới. Điền tú vẫn khó được nhìn đến luôn luôn bình tĩnh tự giữ Hoa Văn Đào lộ ra loại này biểu tình, mà cười giải thích nói: võ giả cảnh giới tự nhiên là vĩnh vô trường mực, bẩm sinh cảnh chỉ là võ giả tới một khắc độ cao bắt đầu. Thật giống như ngươi hiện giờ cũng là bẩm sinh cảnh võ giả, nhưng là ngươi chỉ là tới một cái khắc cảnh giới bắt đầu mà thôi. Hoa Văn Đào tinh tế tiêu hóa Điền tú vân nói, này đó nhận chi lại lần nữa đột phá hắn đối võ giả lý giải. Kỳ thật trên thế giới này, ta tin tưởng đạt tới bẩm sinh cảnh lúc sau võ giả khẳng định không ở số ít. Chẳng qua tình hình trong nước như thế, đã trải qua như vậy nhiều sự tình, đại đa số võ giả đều lựa chọn mai danh ẩn tích, quy ẩn tị thế thôi. Điền Tú Vân đem chính mình đối trên thế giới này võ giả tình huống lý giải tất cả đều cùng Hoa Văn Đảo phân tích một lần, rất nhiều chuyện không có tự mình trải qua, đều không thể đối những việc này kết luận. Võ giả vốn là truyền thừa mấy ngàn năm, cho dù đã sung dốc, nhưng là này cũng chỉ là chỉ hoàn cảnh trung thượng sung dốc, chân chính võ học truyền thừa là không có khả năng sung dốc. Khi bẩm sinh cảnh lúc sau đâu? Này lúc sau lại có này đó cảnh giới. Hoa văn đào ngơ ngẩn hỏi. Bên ngoài đối với võ giả cảnh giới phân chia ta cũng không biết, nhưng là đơn liền ngươi hiện tại tu luyện viêm dương quyết tới nói, bẩm sinh cảnh chỉ là bắt đầu, lúc sau còn có tám đại cảnh giới, bất quá ngươi hiện tại vừa mới đạt tới bẩm sinh cảnh, vẫn là hảo hảo nỗ lực lên, chờ thời cơ tới rồi, ta tự nhiên sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi, hiện tại còn không phải thời điểm. Điên tú vẫn khó được trang một lần thân bí. Bất quá thật cũng không phải nàng tưởng lừa dối Hoa Văn Đào, chỉ là nàng cẩn thận quán, hơn nữa suy xét đến Hoa Văn Đào thân cụ lôi linh căn thể trước, hiện giờ nàng còn không có tưởng hảo rốt cuộc là tiếp tục làm hắn dựa theo võ tu công pháp tu luyện vẫn là đổi thành pháp tu một đường. Cảm ơn. Hoa Văn Đào biểu tình ôn nhu mà nhìn Điền Tũ Vân, là trước mắt cái này nữ hài thay đổi chính mình vận mệnh, nếu không phải gặp được Điền Tũ Vân, có lẽ cũng sẽ không có hắn hôm nay thành tựu, chỉ có đạt tới hắn hiện tại cái này thân phận, mới có thể biết. Nguyên lai còn có như vậy nhiều lực lượng thần bí cùng nhân vật. Nếu hắn chưa từng tiến vào thần cánh quân khu, liền sẽ không biết chính mình từ trước là cỡ nào nhỏ bé. Nếu hắn chưa từng tập võ, liền sẽ không biết những cái đó võ hiệp bên trong giảng võ lâm là thật sự tồn tại. Nếu không có Điền Tú Vân, hắn liền sẽ không có cơ hội đụng vào này đó người thường đụng vào không đến bí mật. Ai kêu ngươi là của ta tiểu sư đệ đâu? Điền Tú Vân chân thành nhìn về phía hoa văn đảo, hy vọng ngươi có thể vẫn luôn như vậy. Ta vĩnh viễn đều sẽ là ngươi tiểu sư đệ. Hoa Văn Đào tự nhiên minh bạch Điền Tú Vân băn khoăn, trong lúc nhất thời đau lòng tiến lên ôm lấy Điền Tú Vân, cái này còn chỉ là hài tử tuổi đại sư tỷ, cho dù bề ngoài lại kiên cường, nội tâm vẫn là mềm mại không được. Ân. Điền Tú Vân không có ngăn cản Hoa Văn Đào ôm, nàng yêu cầu như vậy ấm áp, kiên cường chỉ là nàng an cư lạc nghiệp sát ngoài trọng sinh trở về, nàng thoạt nhìn tựa hồ cái gì cũng không thiếu, chính là không ai biết nàng cũng khát vọng ôn nhu có lẽ là Điền tú vân khó được một lần yếu ớt, làm Hoa Văn Đào nhìn đến một khắc mặt nàng, từ đây về sau ở Hoa Văn Đào đáy lòng đối Điền tú vân lại nhiều một kia ôn nhu cùng thương tiếc. Nếu nói ban đầu Hoa Văn Đào đối đãi Điền tú vân càng có rất nhiều bội phục hòa thuận tử, như vậy từ cái này ôm lúc sau càng có rất nhiều thương tiếc. Đối với Hoa Văn Đào đột nhiên thay đổi, Điền tú vân tự nhiên hậm hực tiếp thu, nàng nhưng thật ra không cảm thấy bị một cái thực lực so với chính mình nhược người ôn nhu đối đãi, có cái gì không ổn? Rốt cuộc nàng liền lại là Kim Đan Tu Sĩ, bản thân cũng chỉ là một cái chưa từng chặt đứt thất tình lục dục người thường. Đương nhiên này đó thay đổi đều là ở về sau ở Trung Trung dần dần hình thành, đến nỗi trước mắt hai người chi gian quan hệ chỉ là trở nên so từ trước càng thêm thân mật. Tới rồi ngày hôm sau, cơ biển mây tự mình đi vào Điển Tú Vân ở tạm ký túc xá, tương lai ý đại khái hòa Điển Tú Vân thuyết minh lúc sau, liền chân thành hướng Điển Tú Vân đưa ra mời, lần này hắn là mang theo nhiệm vụ trong người. Cần phải muốn Điền Tú Vân đi lên núi huấn luyện căn cứ một tự. Cơ biển mây như vậy trịnh trọng chuyện lạ lại đây mời, không khó coi xảy ra chuyện tầm quan trọng, cho nên Điền Tú Vân không có do dự trực tiếp đi theo cơ biển mây rời đi. Chờ tới rồi trên núi, dọc theo đường đi đều ở lợi dụng linh thức điều tra Điền Tú Vân, cũng đại khái minh bạch vì cái gì sẽ muốn nàng tới bí mật này căn cứ. Thủ trưởng, người mời tới. Cơ biển mây lánh Điền Tú Vân đi vào một tòa hai tầng tiểu lâu. Tiến vào đại sảnh liền nhìn đến ngồi ở trên sofa tần nghị cùng hai gã lao giả. Đây là Điển Tú Vân Tiểu Hữu đi, mau mời ngồi. Tần nghị hòa ái dễ gần mà đứng dậy chào hỏi, mà hắn bên người hai gã lao giả còn lại là lao thần khắp nơi mà ngồi ở trên sofa, chỉ là khách khí gật gật đầu xem như chào hỏi. thủ Trương Hảo. Điển Tú Vân theo tần nghị thủ thế ngồi vào cùng hai gã lao giả tương đối trên sofa, đến nỗi cơ biển mây cũng yên lặng chính mình tìm cái góc vị trí ngồi xuống. Nghe biển mây nói. Tiểu hữu là văn đào đại sư tỷ. Tần nghị đầu tiên là chọn một cái ôn hòa để tài tiến vào. Đúng vậy. Điền tú vân trả lời. Nghe nói tiểu hữu đã là bẩm sinh cảnh võ giả. Trong đó một cái lao giả không kiên nhẫn tần nghị vẫn luôn rong rong dài dài, trực tiếp hỏi ra hôm nay gặp mặt chủ đề. Tiểu nữ bất tài, đúng là bẩm sinh cảnh võ giả. Điền tú vân cười cười cũng không phủ nhận. A, tiểu nha đầu, làm người cần phải thành thật, ngươi thật là bẩm sinh cảnh võ giả một khắc danh lão giả trực tiếp phát ra võ giả khí thế, xông thẳng điền tú vân mà đến. tự nhiên, gia sư luôn luôn dạy dỗ ta, làm người muốn thành tin. điền tú vân bất động thanh sắc thả ra, huy áp đem lão giả khí kình bắn ngược trở về. chương 68 còn có tu sĩ, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiết lộ, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu. khu khu cụ, tên kia lão giả không nghĩ tới khí kình thế nhưng bị bắn ngược trở về, trong lúc nhất thời không chú ý tới bị khí kình đánh vùi vặn. hà lão. Tần Nghị lập tức tiến lên thế lao giả vô bối, lo lắng dò hỏi. Ta không có việc gì. Hàn Lão xua xua tay, thân sắc phức tạp mà nhìn về phía Điền Tú Vân, không nghĩ tới tiểu hữu tuổi còn trẻ lại có như thế cảnh giới, lao phu mắt vụ về. Hàn Lão không cần để ý, là tiểu nữ mạo được rồi. Điền Tú Vân xin lỗi nói, không nghĩ tới cái này Hàn Lão thân thể đã như thế chi kém, phải biết rằng giống nhau cho dù bị khí kình đánh trúng, cũng sẽ không có như vậy phản ứng. Hàn lão phản ứng hơn phân nửa là bởi vì thân thể xuất hiện vấn đề. Không sao, là ta thác lớn. Hàn lão nhưng thật ra thái độ rất là khiêm tốn. Hàn lão ngươi cũng chú ý điểm thân thể của mình. Một bên lão giả đầy mặt lo lắng, còn không có hướng tiểu hữu giới thiệu một chút, lão phu Hàn Diệu Phong, là yến phi quyền Hàn gia đệ 36 đời truyền nhân. Vị này chính là Lưu Phong trưởng bành gia đệ 27 đời truyền nhân bản thân. Hàn lão hướng Điền Tú Vân giới thiệu chính mình cùng với bên người lão giả thân phận. Kính đã lâu, tiểu nữ sư thừa thanh viêm chân nhân. Điền Tú Vân cũng hướng hai vị lão giả báo thượng chính mình sư môn, đây là cấp lẫn nhau tôn trọng. Chân nhân. Chẳng lẽ tiểu hữu là? Bành lão đầu tiên là lung ta lung túng tự nói, ngay sau đó khiếp sợ đứng lên, vẻ mặt kinh hỉ nhìn về phía Điền Tú Vân. Điền Tú Vân cau mày, không rõ bành thân là có ý tứ gì, nhưng là cũng biết này trong đó khẳng định là có cái gì nàng không rõ ràng lắm, bởi vậy yên lặng mà ngồi ở trên sofa không có nói tiếp. Bành lão. Tân Nghị cũng là không hiểu ra sao hỏi. Chắc không được, tuổi như thế nhẹ liền có như vậy thành kiểu, Hàn lão ngươi được cứu rồi. Bành lão tại chỗ qua lại đi rồi mấy lần lúc này mới ngừng ở Hàn lão trước mặt. Trước đừng kích động, Tổng muốn hỏi một chút. Hàn lão đầu tiên là Trấn An Bành Thân, lúc này mới vẻ mặt xin lỗi đối Điền Tú Vân giải thích nói. Nói vậy tiểu hữu cũng nhìn ra lão phu thân thể không khỏe, Bành lão cũng là lo lắng ta. Này cùng ta có quan hệ gì? Điền Tú Vân khó hiểu hỏi. Ngư khí nhưng thật ra bình tĩnh không có sặc người ý tứ. Không biết Tiểu Hữu hay không có thể trả lời trước lão phu một vấn đề. Hàn lão không có trực tiếp trả lời Điền Tú Vân nghi hoặc, mà là lại đưa ra một vấn đề. Nếu có thể trả lời tiểu nữ tự nhiên sẽ không giấu giếm. Điền Tú Vân trong đầu linh quang vừa hiện, tựa hồ có thứ gì chậm rãi rõ ràng lên. Tiểu Hữu chính là tu sĩ. Hàn anh em họ tình ngưng trọng nhìn chằm chằm Điền Tú Vân hai mắt. Điền Tú Vân nghe được đối phương hỏi chuyện. Trong đầu hiện lên kia đạo linh quang hoàn toàn rõ ràng lên, chắc không được nàng luôn là cảm thấy rất nhiều chuyện vận mệnh chú định đều lộ ra một cổ quái gì, thế giới này tuy rằng lịch sử phát triển cùng kiếp trước giống nhau, chính là lại nhiều rất nhiều ban đầu không tồn tại đồ vật, hoặc là nói kiếp trước nàng làm một cái tiểu thị dân căn bản tiếp xúc không đến này đó cao tầng thứ nội dung. Nàng lúc trước đang nghe hoa văn đảo nhắc tới cái này đặc thù quân khu thời điểm, liền có loại suy nghĩ này, nếu võ học truyền thừa có thể kéo dài xuống dưới. Như vậy thời cổ tu chân văn minh tự nhiên cũng không có khả năng hoàn toàn xuống dốc. Liền tính hiện giờ chủ lưu là võ giả, chính là không thấy được liền không có tu chân nhân sĩ, có lẽ chỉ là tu sĩ che giấu càng sâu thôi. Hàn Lao gia tử biết được tu sĩ. Điền tú vân tránh mà không đáp lại hỏi lại trở về, nàng đến nói trước hiện giờ tu chân văn minh tình huống, lúc này mới có thể biết được như thế nào ứng đối, đồng thời cũng đối hiện nay xã hội tu chân văn minh rất là tò mò. lão Phu hiểu biết cũng hoàn toàn không nhiều. Gia Phụ từng ở tuổi trẻ thời điểm gặp được quá tu sĩ, cũng biết thế giới này thật là có tu sĩ tồn tại, chẳng qua bọn họ tông môn chưa bao giờ tham dự thế tục việc. Chỉ ở nào đó thời điểm sẽ có một ít tu sĩ xuống núi rèn luyện, nghe bọn hắn nói đây là mỗi cái tu chân tông môn quy định, bọn họ không tham dự thế tục lại cần thiết phải trải qua thế tục rèn luyện. Hàn Lao tựa hồi ức giống nhau nói, tu sĩ tồn tại thần bí cực kỳ, chúng ta biết đến cũng không nhiều lắm. Nhưng là phạm là vào đời tu sĩ đều là các đại môn phái thế gia tranh nhau kết giao. Bành Lao tiếp nhận Hàn Lao nói tiếp tục nói, hơn nữa mỗi các 10 năm liền có tu chân tông môn vào đời thu đồ đệ, hiện giờ ly sau 10 năm chi kỷ còn có 2 năm, chúng ta đã biết ba cái lớn nhất tu chân môn phái phân biệt là tiên tích tông, trường sinh môn cùng thiên nguyên tông. điện Tú vẫn nghe xong hai cái Lao giả nói, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì đó, nàng là thật không nghĩ tới thế giới này không chỉ có còn có tu sĩ, thế nhưng còn có hoàn chỉnh tông môn. Tiểu hữu, ngươi có thể nói cho ta, ngươi có phải hay không tu sĩ sao? Hàn Lão biểu tình rất là kích động hỏi. Nếu nhị vị đã biết tu sĩ tồn tại, như vậy tiểu nữ tự nhiên sẽ không giấu giếm, tiểu nữ lại là một người tu sĩ. Điên tú vẫn buông ra tâm thần, chẳng sợ thế giới này còn tồn tại tu chân tông môn, nhưng là nàng cũng không sợ, thế giới này linh khí độ dày như thế thấp. Cho dù có tu sĩ, tu vi chỉnh tự hẳn là kém không lớn, nàng hiện giờ kim đan kỳ tu vi, tự bảo vệ mình hẳn là không có vấn đề. Thế nhưng thật là, hàn lão lòng tràn đầy vui mừng ngồi thẳng thân mình, tu sĩ tồn tại thật sự quá thần bí, cho dù hắn ở võ lâm địa vị cũng coi như tương đối cao, nhưng là bối cảnh không bằng những cái đó thế gia cùng danh môn đại phái, bởi vậy chân chính tiếp xúc đến tu sĩ cơ hội lại là rất ít. Hú hồ tu sĩ đối với chính phủ quân đội luôn luôn không có gì hảo cảm, các đời lịch đại biến thiên xuống dưới, này đó tu sĩ đều cũng không tham dự bất luận cái gì cùng chính phủ hoặc là lúc ấy chính quyền. Duy nhất có thể chứng minh tu chân tồn tại chỉ sợ cũng chỉ có mỗi 10 năm một lần thu đồ đệ nghi thức, cũng là sở hưu biết tu chân thế gia môn phái tranh nhau tranh thủ nhà mình con cháu có thể bị thu vào cơ hội. Lúc này cùng tồn tại đại sảnh tân nghị con hảo, rốt cuộc ngồi vào hắn hiện tại vị trí này, đối này đó cơ mật cũng coi như có chút hiểu biết. Nhưng là ngồi ở góc cơ biển mây lại là hoàn toàn ngây dại, hắn cơ hồ cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Từ hắn nhiều năm như vậy nhân sinh, lần đầu tiên biết thế nhưng có tu chân chuyện này những cái đó chỉ tồn tại với đạo gia truyền thuyết nguyên lai là thật sự giờ khắc này nhìn về phía Điền Tú Vân ánh mắt đều thay đổi không khó coi ra nhị lão cùng thủ trưởng đối tu sĩ tôn sùng cùng tôn kính như vậy Điền Tú Vân thân phận đã không phải hắn cái này thân phận có thể đụng vào không biết tiểu hữu sư tôn là cái nào tu chân môn phái Hàn Lão bình phục kích động tâm tình tiện đà nghĩ tới còn không biết Điền Tú Vân sư môn Lang Vân Tông Điền Tú Vân lập tức đem Lang Vân Tông cấp đẩy ra tới dù sao không ở cùng cái vị diện Nhưng thật ra không lo lắng sẽ có lăng vân tông kẻ thù xuất hiện. Cái kia, lần này thật sự là ngoại ý muốn chi hỉ, chỉ là... Không biết Lão Phu có không thỉnh cầu tiểu hữu ra tay cứu giúp. Hàn Lão cũng không rõ lắm tu chân giới tông môn tình huống, chỉ cho rằng cũng là trong đó một cái tông môn, cho nên không có hoài nghi Điền Tú Vân lý do thoái thác. Nhưng thật ra nghĩ đến chính mình hiện giờ tình huống thân thể, không khỏi ôm một kia chờ mong hỏi hướng Điền Tú Vân. Có không chức làm ta nhìn xem. Điền Tú Vân không có cự tuyệt cũng không có tiếp thu, Hàn Lão tình huống nàng cũng chỉ là đại khái nhìn một chút, cho nên cụ thể cái gì vấn đề còn không rõ ràng lắm. Tự nhiên có thể, tự nhiên có thể. Hàn Lão liên tục gật đầu, bên trong vươn tay phải đưa qua. Điền Tú Vân mới đầu nhìn đến Hàn Lão hành vi còn có chút không hiểu, chờ nhìn đến một bên bành Lão vẻ mặt khẩn trương mà nhìn về phía chính mình thời điểm. Đột nhiên đột nhiên nhanh trí hiểu được, nói vậy đối phương này đây vì nàng muốn giống Trung ý sư như vậy bắt mạch. Biết đối phương hiểu lầm. Bất quá Điền Tú Vân nhưng thật ra không có giải thích, rốt cuộc so với trực tiếp thẳng ngơ ngác dùng linh thức giả quét đối phương thân thể, vẫn là mượn từ bắt mạch muốn tới đến trung hòa một ít. Rồi tay thăm hướng Hàn lão mạch đập, lợi dụng linh thức đem Hàn lão thân thể kiểm tra rồi một lần, đại khái cũng liền một giây thời gian, Điền Tú Vân liền thu hồi tay, ngẩng đầu vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Hàn lão. Chính là có cái gì không ổn. Hàn lão bị Điền Tú Vân nghiêm túc biểu tình chỉnh cũng có chút khẩn trương, trời biết chính hắn cũng không biết vì cái gì như vậy khẩn trương. Cuối cùng chỉ có thể quy kết vì tu sĩ vũ lực giá trị, rốt cuộc bọn họ cũng đều biết thấp nhất cấp tu sĩ đều là cùng cấp với bẩm sinh cảnh trở lên võ giả tồn tại. Đây cũng là vì cái gì bọn họ biết được Điển Tú Vân là tu sĩ chỉ là kích động, nhưng là không có sinh ra bất luận cái gì không tốt ý niệm. Lại nói tiếp hàn lão cũng coi như là võ học kỳ tài, chỉ tiếp ngài lão không có chính quy công pháp, thế cho nên ngài tuy rằng cảnh giới đã vượt qua bẩm sinh cảnh, nhưng là bởi vì lung tung tu luyện dẫn tới trong cơ thể nội lực hỗn loạn. Nếu không tăng thêm trải vớt dẫn đường chính xác vận chuyển phương hướng, không dùng được bao lâu liền sẽ nổ tan xác mà chết. Điền Tú Vân trong lòng rất là đáng tiếc nghĩ đến. Chỉ sợ thế giới này như hàn lão như vậy không ở số ít, có thể bằng vào chính mình năng lực đạt tới bẩm sinh cảnh vốn là không dễ dàng. Đáng tiếc hiện nay võ học truyền thừa chỉ sợ chỉ hết hạn đến bẩm sinh cảnh, lại đi phía trước một bước chính là tìm lối tắt. Hàn lão sợ là cũng tưởng đột phá bẩm sinh cảnh, chính là ở không có công pháp dưới tình huống. Sinh sôi đem chính mình tu luyện thành hiện tại loại này gặp phải nổ tan xác nguy cảnh. Chương 69 ra tay cứu trị. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Bình thường bẩm sinh cảnh võ giả duy nhất tiến giai phương pháp, chỉ có dựa theo chính xác tu luyện công pháp mới có cơ hội, vô luận là võ tu vẫn là pháp tu, kiếm tu. Đáng tiếc tu chân môn phái từ trước đến nay đối sư môn truyền thừa rất coi trọng, cho dù gia tộc có trở thành tu chân môn phái đệ tử. Chỉ sợ dễ dàng cũng vô pháp lấy ra bẩm sinh cảnh lúc sau công pháp. Trừ phi là cử nhất tộc chi lực dựa vào cùng tu chân môn phái, đương nhiên loại này hiện tượng ở mặt khác tu chân giới vẫn là thực thường thấy, tin tưởng thế giới này cũng nên sẽ có, chẳng qua cụ thể tình huống như thế nào liền rất khó suy đoán. kia nhưng có biện pháp. Bành Lao tự nhiên là biết Hàn Lao hiện giờ chẳng huống, không nói Hàn già rồi, chính là chính hắn cũng mau ở vào loại tình huống này, trong lòng khẳng định càng là nôn nóng. Biện pháp không phải không có. Bất quá ta có thể làm cũng chỉ là thế hàn Lão trải vứt rõ ràng nội lực, mặt khác liền không có biện pháp, nếu hàn Lão không hề tùy tiện đột phá, tự nhiên không có vấn đề, hoặc là có thể tìm được bẩm sinh cảnh lúc sau công pháp, nếu không cả đời này cũng chỉ có thể bảo trì tại tiên thiên cảnh. Điên Tú Vân hoàn toàn không có nói cung công pháp ý tưởng, cho dù nàng sư tôn viêm thanh thượng thần để lại cho nàng tin tức có không ít đỉnh cấp công pháp, không gian bản thân cất chứa cũng có không ít công pháp, nhưng là nàng lại không nghĩ lấy ra bất luận cái gì một bộ. Thu hổ có thể ra tay giúp Hàn Lão trải vớt nội lực, đã là nàng xen vào việc người khác. Khẩn cầu Điền Tiên sư ra tay cứu giúp. Hàn Lão lập tức tiến lên đối với Điền Tú Vân thật sâu làm thi lễ, hắn trong lòng quá rõ ràng chính mình thân thể trạng huống, đối phương nếu nói có thể trợ giúp hắn trải vớt rõ ràng hỗn loạn nội lực, như vậy Tu Vi khẳng định không thấp, ít nhất không phải hắn một cái bẩm sinh cảnh võ giả có thể bằng được, này một tiếng Tiên sư cũng kêu đến thiệt tình thực lòng. Hàn Lão không cần đa lễ, có thể giúp đỡ tiểu nữ cũng thực vinh hạnh. Điền Tú Vân trong miệng nói khách khí, nhưng là lại thật thật tại tại bị hàn Lão lễ, không phải nàng không tôn lao ai ấu, thật sự là vô luận ở võ giả trong thế giới vẫn là tu chân thế giới, từ trước đến nay lấy cường giả vi tôn, nàng hôm nay nếu thổ lộ ra bản thân tu sĩ thân phận, như vậy hai bên địa vị liền không khả năng lại bình đẳng ở chung. Không biết Điền Tiên Sư khi nào phương tiện, muốn hay không lão phu đi chuẩn bị cái gì? Hàn Lão trong lòng cũng là có chút sốt ruột hỏi. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày không bằng hiện tại liền có tiểu nữ thế hàn lao trải vớt nội lực điền tú vân cũng không chí hoãn biết hàn lao giờ phút này lòng nóng như lửa đốt dù sao cũng là ưu quan tính mạng sự tình đương nhiên có thể tiểu tần thay chúng ta chuẩn bị một cái an tĩnh phòng hàn lão đại hỉ quá đỗi chạy nhanh phân phó tần nghị chuẩn bị phòng không thành vấn đề lầu hai liền có bỏ trống phòng điền tiên sư mời theo ta tới tần nghị nhưng thật ra không hàm hồ cũng đi theo hàn lão xưng hô điền tú vân vĩ tiên sư Điền Tú Vân đuổi kịp tân nghị, tuy rằng đối với bọn họ trong miệng sưng hô có chút biến níu, bất quá nhưng thật ra không có cự tuyệt, này vốn chính là tu sĩ cùng võ giả chi gian tranh lệnh. Có Điền Tú Vân ra tay, hàn Lão trong cơ thể hỗn loạn nội lực, chỉ tốn không đến nửa giờ thời gian liền đều bị trải vớt minh bạch. Hàn Lão sảng khoái duỗi thân tứ chi, thử vận chuyển khởi nội lực, phát hiện không giống phía trước như vậy xuất hiện tắc tình huống, biết chính mình thật sự hảo, giờ khắc này trong lòng cao hứng bạc phần. Bọn họ hàn gia hiện giờ chỉ dựa vào hắn cái này lão nhân chống, nhi tử bối không có gì xuất sắc, đời cháu nhưng thật ra có mấy cái có năng lực, đáng tiếp thiệp thế không thâm, còn không thể gánh vác khởi hàn gia trọng trách, nếu hắn đột nhiên ly thế, hàn gia thế tất sẽ tạo thành bị thương nặng, điền tú vân này vừa ra tay, cứu không chỉ là chính hắn tánh mạng, vẫn là toàn bộ hàn, hàn gia. Cảm ơn điền tiên sư ân cứu mạng, về sau hàn gia mặc cho điền tiên sư sai phái. Hàn lão ngữ khí thành khẩn hứa hẹn nói, Bánh ra lấy nhậm điển tiên sư phân phó. Bánh luôn nhất có thể minh bạch lao hưu trong lòng suy nghĩ, bọn họ hai nhà đều chỉ là bình thường võ học thế gia, so với những cái đó danh môn đại phái ngàn kém mà đừng, hai nhà có thể lấy đến ra tay cũng liền bọn họ hai cái lao ra hỏa, nếu không cũng sẽ không vì gia tộc phù vinh, gắt gao cùng quân đội cột vào cùng nhau. Hai vị không cần như thế, chúng ta có thể tương nộ cũng là duyên phận, chưa nói tới sai phái phân phó, quần cho là hỗ trợ lẫn nhau. Điền tú vân cảm thán hai cái lão nhân già khôn khéo, nhất thời cúi đầu lại có ai có thể bảo đảm có phải hay không sẽ đạt được càng nhiều thu hoạch, ít nhất ở Điền tú vân xem ra hai người kỳ hảo, nàng tâm động là là là hỗ trợ lẫn nhau, Hàn Lão cùng Bành Lão tướng coi cười lẫn nhau đều minh bạch Điền tú vân đây là gián tiếp đồng ý hai nhà kỳ hảo, chúc mừng chúc mừng. Tân nghị ở một bên rất là cực kỳ hâm mộ chúc mừng, nếu ngay từ đầu có muốn nhận biên Điền tú vân ý tưởng. Lúc này ở biết Điển Tú Vân chân chính thân phận lúc sau, cái này ý tưởng cũng đã không tồn tại. hắn Minh Bạch tu sĩ chưa bao giờ sẽ lây dính bất luận cái gì chính quyền, vô luận là chính trị vẫn là quân đội. Kêu Hoa Văn Đảo có phải hay không cũng là tu sĩ? Cơ biển mây đột nhiên nhược được hỏi, trong lòng lại kích động không được, phải biết rằng Hoa Văn Đảo là Điển Tú Vân sư đệ, hơn nữa vẫn là chính mình bộ đội người. tiểu sư đệ còn chưa chính thức nhập môn. Điển Tú Vân giải thích một chút, Minh Bạch cơ biển mây tâm thái bất quá vẫn là tình hình thực tế nói. Nga Nga, cơ biển mây tiếp núi đáp. Tần Nghị hoàn toàn không ngoại ý muốn Điền Tú Vân trả lời, hắn đối tu sĩ nhận thức, chính là một ít không để ý tới thế tục tiên sư nhóm, nếu Hoa Văn Đảo cũng là tu sĩ, chỉ sợ cũng sẽ không lưu tại quân đội. Đáng tiếc Tần Nghị lại không biết, Điền Tú Vân cũng không thuộc về thế giới này chính thống tu sĩ, tự nhiên cũng không tồn tại bọn họ cho rằng cái này xử sự nguyên tắc, cho nên từ nàng dạy dỗ Hoa Văn Đảo càng sẽ không có cái gì không tham dự chính quyền ý tưởng Bất quá Điển Tú Vân cũng từng phân phó qua Hoa Văn Đảo, trừ bỏ bộ đội nhiệm vụ ngoài ý muốn, không thể lợi dụng Tu Vi dễ dàng nhúng tay quá nhiều sự tình. Bất quá cơ biển mây này vừa hỏi nhưng thật ra nhắc nhở Điển Tú Vân, về Hoa Văn Đảo vấn đề, phía trước nàng còn ở do dự rốt cuộc là làm Hoa Văn Đảo tiếp tục tu luyện võ Tu vẫn là thay đổi pháp Tu, rốt cuộc hắn vừa mới nhập môn, còn có thể đổi mới công pháp. Hiện tại biết được thế giới này là có Tu Sĩ tồn tại, như vậy liền không cần thiết phiền não này đó. Nếu Hoa Văn Đảo có lôi linh căn tốt như vậy đánh tư chất, chính mình cần gì phải chậm trễ đối phương. Chờ đến Điền Tú Vân trở lại dưới chân núi Quân Doanh, đã là buổi chiều, một hồi đến ký túc xá liền nhìn đến chờ lâu ngày Hoa Văn Đảo. "Đại sư tỷ, người không sao chứ?" Hoa Văn Đảo lo lắng đi đến Điền Tú Vân trước mặt, gắt gao ôm đối phương nhỏ yếu thân hình, trời biết hắn từ buổi sáng biết Điền Tú Vân bị cơ đoàn trưởng mang đi lúc sau, liền tâm tình lo âu không được. Từ buổi sáng chờ đến giữa trưa, Vẫn luôn chờ đến buổi chiều còn chưa thấy Điền Tú Vân trở về, liền ở hắn lo lắng mà muốn không màng tất cả đi cơ đoàn trưởng văn phòng muốn người thời điểm, Điền Tú Vân đã trở lại, hắn lúc này mới thoáng yên lòng. Yên tâm đi, ta là ai? Ta chính là Ngươi đại sư tỷ có thể có chuyện gì? Điền Tú Vân chấn an vô vỗ hoa văn đảo phía sau lưng, biết chính mình rời đi lâu như vậy làm hắn lo lắng, trong lúc nhất thời trong lòng cũng cảm giác một trận ấm áp. Vậy là tốt rồi. Hoa văn đảo ngượng ngùng bông ra Điền Tú Vân. Tay phải ngón tay vô ý thức nhẹ đuổi vài cái, tựa hồ là ở cảm thụ vừa mới ngón tay chạm vào mềm mại. Lại đây ngồi xuống. Điền Tú Vân không biết giờ phút này Hoa Văn Đảo trong lòng phức tạp cảm xúc, ngược lại lôi kéo Hoa Văn Đảo đi đến ghế trên ngồi xuống. Làm sao vậy? Hoa Văn Đảo vẫn từ Điền Tú Vân lôi kéo chính mình tay, ánh mắt phức tạp mà nhìn Điền Tú Vân tố bạch tay nhỏ, chỉ tiếp đi chưa được mấy bước đối phương liền buông ra tay, trong lòng ám đạo một tiếng đáng tiếc. Còn nhớ rõ ta ngày hôm qua cùng ngươi nói về bẩm sinh cảnh chuyện sau đó sao? Điên Tú Vân nghĩ đến ngày hôm qua chính mình kia phiên lừa dối đối phương nói, trong lúc nhất thời thần thái có chút ngượng ngùng, bất quá đang ở thất thần Hoa Văn đảo cũng không phát hiện. Ơn, nhớ rõ. Hoa Văn đảo trả lời. Kỳ thật võ giả tại tiên thiên cảnh đã là trung điểm, bẩm sinh cảnh lúc sau cảnh giới là thuộc về một loại khác tu luyện phương thức. Điên Tú Vân ở trong lòng đơn giản tổ chức một chút lý do thoái thác. Liên mở miệng hướng Hoa Văn Đào đơn giản giải thích một bên tu sĩ, bất quá cơ bản là dựa theo hiện nay xã hội đã biết về tu chân nội dung. Chương 70 trở thành tu sĩ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Ngươi là nói, ngươi kỳ thật là người tu chân. Hoa Văn Đào trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Điền tú vân, lúc này cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Không tồi, nguyên bản là tưởng chờ ngươi đột phá bẩm sinh cảnh mới nói cho ngươi. Bất quá hiện tại sự tình xuất hiện một ít ngoài ý muốn, cho nên ta tưởng trước tiên làm ngươi biết, hơn nữa ngươi tu luyện phương hướng cũng muốn thay đổi một chút. Điền Tú Vân nhìn Hoa Văn Đảo phản ứng không nhịn được mà bật cười, bất quá vẫn là chính xác nói. Thay đổi tu luyện phương hướng, đại sư tỉ ý của ngươi là. Hoa Văn Đảo trái tim bởi vì chính mình phỏng đoán mà đập bịch bịch, không xác định mở miệng hỏi. Ngươi nếu là ta tiểu sư đệ, như vậy trở thành tu sĩ là sớm muộn gì sự tình, phía trước cũng là ta còn không có thường hảo. Bất quá kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hiện tại ta tính toán trước tiên giáo ngươi tu chân, ngươi nguyện ý sao? Điền Tú Vân nói nhẹ nhàng bân quơ, hỏi cũng là tùy ý tự nhiên. Hoa văn đào nghe lại là cảm xúc minh ngông, hắn không phải vô chi tiểu nhi, từ Điền Tú Vân giải thích không khó nghe ra võ giả cùng tu sĩ cách biệt một trời. Võ giả nói đến cùng cũng chỉ là so với người bình thường cao cấp một chút, nhưng là tu sĩ chính là có thể trở thành cùng thiên cùng thọ tồn tại, càng quan trọng là đại sư tỷ đã là một người tu sĩ. Cho dù hắn không biết nàng tu vi, nhưng là chính mình nếu là cũng có thể đủ tu luyện, cũng có thể đủ có cơ hội trở thành cùng đại sư tỷ sóng vai. Mà đứng tu sĩ, hắn không nghĩ lạc hậu đại sư tỷ quá nhiều. Từ ngày hôm qua khởi, hắn liền yên lặng định ra muốn bảo hộ đại sư tỷ mục tiêu, có lẽ thực lực của hắn so ra kém đối phương, chính là hắn là thiệt tình hy vọng có thể có một ngày trở thành đại sư tỷ chỗ dựa, làm nàng có thể không hề cố kỵ tự do tự tại tồn tại. Tiểu sư đệ Điền tú vân thấy Hoa văn đảo ngơ ngác mà ngồi ở ghế trên không có đáp lời, không khỏi tò mò hô một tiếng. Nàng không biết lúc này đang ở suất thần Hoa văn đảo đang ở trong lòng như thế nào triển vọng, vì có thể trở thành nàng cường mà hữu lực chỗ dựa, nếu biết đến lời nói, khẳng định sẽ cảm động không thôi. Đại sư tỷ, ta nguyện ý, ngươi dạy ta đi. Hoa văn đảo nghiêm trang nói. Hảo, thả lòng tâm thần, ta đem công pháp truyền cho ngươi. Điền tú vân vừa lòng gật gật đầu, rồi tay phụ thượng Hoa văn đảo cái chán. Ngay sau đó từ Thức Hải tìm ra một bộ thích hợp lôi linh căn tu sĩ tu luyện công pháp, trực tiếp thông qua linh thức đem công pháp truyền vào hoa văn đảo Thức Hải. Nôi trong đầu đột nhiên xuất hiện đại lượng tin tức, hoa văn đảo cầm lòng không đầu rên rỉ ra tiếng, nhắm mắt lại hòa hoãn một hồi, mới hoàn chỉnh tiếp thu hảo trong đầu nhiều ra tới tin tức. Này bộ lôi đỉnh quyết là chuyên môn vì lôi linh căn tu sĩ mà sang, đương nhiên người linh căn chính là được trời ưu ái lôi linh căn, nhất thích hợp tu luyện cái này công pháp. Đương nhiên ngươi phía trước vẫn luôn ở tu luyện viêm dương quyết cũng có thể đồng thời tu luyện, bất quá viêm dương quyết về sau ngươi chỉ làm như là nắn thể công pháp tới tu luyện là được. Điền tu Vân đơn giản mà giải thích một lần. Đây là tu sĩ năng lực sao? Hoa văn đảo còn ở giật mình trong đầu đột nhiên nhiều ra tới tin tức, không nghĩ tới tu sĩ thủ đoạn lại là như vậy thần kỳ, thế nhưng có thể trực tiếp đem tin tức truyền vào hắn trong não. Chờ ngươi tu luyện thành công, còn có càng cường đại hơn năng lực, nhớ kỹ ngươi nếu lựa chọn tu chân. Như vậy liền phải ghi nhớ ta phía trước nói cho ngươi sự tình, dễ dàng không thể nhúng tay cùng ngươi không quan hệ thế tục việc, chớ nên lây dính quá nhiều nhân quả. điện Tú Vân thận trọng chuyện lạ lại lần nữa dặn dò nói, còn có quan hệ với sư môn cùng công pháp đều không thể lại truyền cho trừ ta bên ngoài ngươi biết, vĩnh viễn đều phải nhớ kỹ ta phía trước làm ngươi phát tâm ma thể. Đại sư tỷ ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi một mảnh tâm ý. Hoa Văn Đảo cũng là nghiêm mặt nín thở trả lời. Hảo, ta tin ngươi. Điền Tú Vân vui mừng vỗ vỗ Hoa Văn Đào bả vai, nàng cũng không phải một cái chân chính 18 tuổi thiếu nữ, hơn nữa đời trước đã có trung niên nhân linh hồn, tự nhiên có thể phân biệt đối phương thái độ thật giả, đương nhiên trừ bỏ nguyên nhân này, càng nhiều mà vẫn là bởi vì nàng sớm nhất phía trước làm Hoa Văn Đào phát tâm ma thể, chỉ cần hắn bắt đầu tu luyện, liền không khả năng trái với tâm ma thể. Cảm ơn. Cảm ơn ngươi không hề giữ lại tín nhiệm, cảm ơn ngươi lựa chọn ta. Hoa Văn Đào ở trong lòng yên lặng nói. Nguyên Lai bị người như vậy tín nhiệm là cái dạng này vui sướng. Điền Tú Vân xinh đẹp cười không nói nữa, có lẽ đây là một cái tốt đẹp hiểu lầm. Đương nhiên Điền Tú Vân sắc thật cũng là tín nhiệm hoa văn đảo, chẳng qua có tâm ma thề bảo đảm, cho nên Điền Tú Vân trả giá tín nhiệm càng thêm chân thành thôi. Hôn hồ liền tính là cái mỹ lệ hiểu lầm, này lại có quan hệ gì đâu? Ít nhất ở hai người trong lòng, lúc này đều cảm thấy thật cao hứng, lẫn nhau chi dàn quan hệ cũng càng thêm thân mật khăng khít, như vậy không phải đủ rồi, tu chân một đường có thể gặp được cùng chung trí hướng đồng bọn, cũng coi như là có được pháp lưu tài mà tứ đại tu chân yếu tố trong đó giống nhau. Tu chân bước đầu tiên chính là dẫn khí nhập thể, cái này chỉ có thể bằng vào chính ngươi hiểu được linh khí, chờ ngươi thành công dẫn khí nhập thể, liền có thể chính thức tu luyện. Điền Tú Vân xem Hoa Văn đảo dần dần bình tĩnh trở lại, mới tiếp tục nói. Ta tới thử xem. Hoa Văn đảo sớm đã gấp không chờ nổi muốn nếm thử tu luyện tân được đến công pháp, nghe được Điền Tú Vân nói trực tiếp liền ngồi xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu dựa theo công pháp bên trong theo như lời phương thức bắt đầu cảm thụ trong không khí linh khí Điền tú vân kinh ngạc mà nhìn đã nhắm mắt tu luyện Hoa Văn đảo, không nghĩ tới lại lần nữa nhìn đến như vậy không chấn định bộ dáng bất quá cũng có thể lý giải tu chân đối với người thường lực hấp dẫn đáng tiếc ngoại giới linh khí loãng nếu là vẫn từ Hoa Văn đảo như vậy khô cằn tu luyện còn không biết khi nào mới có thể cảm nhận được linh khí thành công dẫn khí nhập thể nghĩ đến trong không gian mặt những cái đó thấp phẩm linh thạch Do dự nàng tự vẫn luôn đều ở trong không gian mặt tu luyện, chưa bao giờ thiếu linh khí, cho nên đối với trong không gian mặt những cái đó linh thạch trước nay đều là bỏ mặc, bất quá hiện tại xem ra là hữu dụng võ nơi. Nhìn như cũ nhắm mắt tu luyện Hoa Văn Đảo, Điền Tú Vân trực tiếp từ trong không gian lấy ra một tiểu đôi cấp thấp linh thạch, ở Hoa Văn Đảo bên người bày ra một cái giản dị tụ linh trận. Đây cũng là nàng trước mắt học được cấp thấp trận pháp chi nhất, đều là tu sĩ hàng ngày có thể dùng đến trận pháp. Mà cấp khó dần nổi bắt đầu ngưng thần cảm thụ khí cảm hoa văn đảo dựa theo công pháp phương thức liền nín thở ngưng thần bài trừ tạp niệm chỉ một lòng chuyên chú cảm thụ linh khí ngay từ đầu không có bất luận cái gì phản ứng nhưng là không quá một hồi đột nhiên ở nhắm mắt trạng thái hạ xem đến trong không khí chợt lóe chợt lóe lượng điểm hoa văn đảo thật là kinh hỉ vạn phần nhưng là vẫn cứ khắc chế chính mình không thể phân tâm mà là càng thêm chuyên tâm cảm thụ này đó lấp lánh sáng lên lượng điểm ý đồ đem này đó lượng điểm dẫn vào thân thể Đáng tiếc trong không khí lượng điểm một chút đều không phối hợp. Mấy phen nếm thử dưới đều không có hiệu quả, Hoa Văn Đào lúc này mới có chút sốt ruột, mà càng là sốt ruột, liền càng là không có biện pháp tính hạ tâm tới, vì thế dứt khoát mở to mắt tạm thời từ bỏ dẫn đường linh khí. Làm sao vậy? Điện Tú Vân rõ ràng nhìn đến Hoa Văn Đào bên người đã hình thành linh khí mạng, nhưng là lại nhìn đến hắn đột nhiên mở to mắt, vì thế tỏ mò hỏi. Hoa Văn Đào cũng có chút ngượng ngùng, chính mình đều lớn như vậy số tuổi, còn như vậy không trấn định Bất quá vẫn là đem chính mình nghi hoặc nói ra. Ha ha, ngươi như vậy lòng tham tự nhiên không có biện pháp dẫn khí nhập thể. Ngươi nhớ kỹ ngươi là đơn linh căn, chỉ có thể hấp dẫn cùng hấp thu lôi thuộc tính linh khí, chính là màu tím linh khí. Điền tú vân không biết nên khóc hay cười giải thích nói, cũng tự trách mình ngay từ đầu không cùng hắn nói rõ ràng. Khó trách đâu. Hoa văn đào biết nguyên do liền lại lần nữa bắt đầu tu luyện, lần này hắn đã biết chính mình muốn hấp dẫn linh khí là cái loại này cho nên sẽ không lòng tham đi chạm vào mặt khác thuộc tính linh căn. Điền Tú Vân nhìn Hoa Văn Đảo có tiến vào tu luyện trạng thái, liền ngồi ở một bên thế hắn hộ pháp, ở phòng cửa cùng ngoài cửa sổ các thiết trí một đạo cái chán, phòng ngừa có người tùy tiện quấy rầy đến hắn. Nhìn trước mắt tình huống, Hoa Văn Đảo nếu muốn thuận lợi khiến cho nhập thể cũng không phải nhất thời chi công. Điền Tú Vân may mắn chính mình bên người, hiện tại ở bộ đội thủ trưởng bên kia đã qua minh lộ, bằng không tùy ý Hoa Văn Đảo như vậy đã ở trong ký túc xá mặt còn không biết có thể hay không tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng. Trương 71 lại hồi Dương Thành. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Sáng sớm hôm sau, hoa văn đào đúng giờ mở to mắt, ngẩng đầu nhìn về phía điển Tú Vân liền ở ly chính mình cách đó không xa ngưng thần đà tọa, trong lòng bởi vì dẫn khí nhập thể quá trình không quá thuận lợi mà có chút mất mát tâm tình, cũng tùy theo biến mạc danh cao hứng lên. Tiến triển như thế nào? Điền Tú Vân ở Hoa Văn Đảo vừa mở mắt thời điểm cũng đi theo tỉnh lại, cảm nhận được đối phương tựa hồ còn không có thành công dẫn khí nhập thể, cũng không có quá ngoài ý muốn, rốt cuộc bên ngoài linh khí quá thấp, tuy rằng nàng lâm thời bố trí tụ linh trận, nhưng cũng chỉ là như mối bỏ biển. Có thể cảm ứng được linh khí, bất quá tựa hồ không quá thuận lợi. Hoa Văn Đảo cũng làm không rõ là tình huống như thế nào. Không quan hệ, đây là bình thường hiện tượng, hiện giờ trong không khí linh khí xác thật không nhiều lắm, ngươi nhiều cảm ứng mấy ngày. Tự nhiên là có thể nước chảy thành sông, ngàn vạn không cần nóng nảy. Điền Tư Vân An ủi nói. Ấn. Hoa văn đào đứng lên dưới thân một chút có chút cứng đờ tứ chi, chính mình ở trong ký túc xá ngây người một đêm, cũng không biết có thể hay không cấp đại sư tỷ mang đến không hảo ảnh hưởng, rốt cuộc trai đơn gái chức cùng chỗ một thất không tốt lắm nghe. Ngày mai ta liền sẽ hồi Dương Thành, người bên này cũng không có gì sự tình. Điền Tư Vân nghĩ nghĩ vẫn là quyết định trước thời gian trở về, ra tới cũng có một đoạn thời gian, là cần phải trở về. Nhanh như vậy, hoa văn đảo trong lòng không tha. Ấn, hiện giờ ta tu sĩ thân phận ở các ngươi bộ đội lãnh đạo bên kia cũng coi như qua minh lộ, bất quá ngươi tận lực không cần bại lộ chính mình tu sĩ thân phận. Điền Tú Vân đem tình huống cấp hoa văn đảo phân tích một lần, cây cao đoàn non gió, ngươi hiện tại năng lực không đủ, tốt nhất chính là vẫn luôn điệu thấp hành sự, bất quá chỉ cần ngươi không có phạm cái gì không thể tha thứ tội lớn, có ta ở đây, vẫn là có thể bảo đảm ngươi tại đây quân doanh hoành hành. Hoa văn đào ngay từ đầu còn thực cảm động đối phương nơi trốn thế chính mình suy nghĩ, chính là càng nghe đến mặt sau, tổng cảm thấy phong cách có chút thanh kỳ, nghe lời này là đại sư tỷ về sau muốn che chở chính mình ý tứ. Hảo, tu chân giới vốn chính là thực lực vi tôn, hiện tại ngươi nhược tự nhiên có ta che chở, nếu là tương lai ngươi so với ta cường, tự nhiên cũng nên từ ngươi tới che chở ta. Điền tú vân nhìn ra hắn vẻ mặt biến yếu, bất quá sự thật cũng sắc thật như thế. Mặc kệ ta thực lực mạnh yếu. Ta đều nguyện ý vẫn luôn che chở ngươi. Hoa Văn Đảo lời nói sáng quắc. Ấn. Điền Tú Vân nghe lỗ tai nóng lên, trong lòng tô tông nữa, bất quá vẫn là sắc mặt tự nhiên ngử một tiếng, liền không hề nói thêm cái gì. Bất quá cuối cùng Điền Tú Vân vẫn là ở bộ đội lại đãi hai thiền, chờ tới rồi Hoa Văn Đảo thành công dẫn khí nhập thể lúc sau mới rời đi quân khu, lần này từ bộ đội đến ga tàu hỏa, dọc theo đường đi từ Hoa Văn Đảo lái xe tiễn đưa. Điền Tú Vân lấy ra tới hành lý cũng không nhiều, xe lửa vừa đến trạng. Nàng liền phất tay cùng hoa văn đào cáo biệt. Sân gá hạ hoa văn đào hết sức chăm chú mà nhìn Điền Tú Vân bóng dáng, trong lòng có cái gì kỳ quái cảm xúc đang không ngừng lan tràn, bất quá ở nhìn đến xe lửa thượng đối với chính mình miệng cười doanh doanh đại sư tỷ, lan tràn cảm xúc lại bình tĩnh trở lại. Đã trải qua hai ngày lâu xe lửa, Điền Tú Vân lại lần nữa bước lên dương thành con đường, trở lại quen thuộc địa phương, toàn bộ thể sắc và tinh thần đều nhẹ nhàng. Tới rồi chính mình tiểu viên tử. Thi triển một cái thanh khiết thuật liền đem toàn bộ trong phòng trong ngoài ngoại rửa sạch một lần. Rời đi cũng có 10 ngày tả hữu, trong nhà chỉ là thoạt nhìn có chút sương mù mênh ông, hiện giờ nàng vừa trở về liền lại trở nên tràn ngập sinh khí. Ở bộ đội kia đoạn thời gian, điền tú vân cơ hồ liền không như thế nào tiến không gian, gần nhất trụ địa phương không phải chính mình, liền tính nàng thủ đoạn rất nhiều, vẫn là cảm giác không có cảm giác an toàn. Và lại cũng phòng ngừa có người tùy thời lại đây tìm nàng, cho nên tránh cho phiền thoái. Nàng rất ít tiến trong không gian. Lần này trở về, Điền Tú Vân đem trong nhà thu thập xong lúc sau, liền nhắm chặt cửa sổ, biểu tình thoải mái mà vào trong không gian. Ở Đông Hải thực sự chơi đùa ban ngày, mới thể sắc và tinh thần sung sướng dẫn theo một hồi tươi ngon hải sản trở lại cổ lâu. Chờ đến ăn uống no đủ lúc sau, Điền Tú Vân mới tính hạ tâm qua lại đến lầu 2 tu luyện. Khi thời gian tiến vào tháng 10, cả nước các nơi đều tràn ngập vui sướng không khí, từ chính phủ chính thức tuyên bố bắt đầu khôi phục thi đại học. Vô luận là lão Tam Giới vẫn là Tân Tam Giới, đều có thể tham gia lần này thi đại học, Điền Tú Vân có đôi khi ra cửa làm bộ chọn mua thời điểm, thường thường có thể gặp được tay phủng sách giáo khoa, thần sắc vội vàng lui tới với trên đường phố. Dương Thành trường trung học số 1 ở khôi phục thi đại học cái này thông tri xuống dưới ngày hôm sau, liền từ trường học tổ chức thi đại học ôn tập an, chỉ cần là hướng giới hoặc là thuộc khóa này học sinh, đều có thể báo danh tham gia. Điền Tú Vân phía trước chủ nhiệm lớp cũng cố ý lại đây đi tìm nàng. Bất quá Điển Tú Vân vẫn là huyển chuyển mà cự tuyệt đối phương hảo ý, nàng thành tích ở dương thành trường trung học số 1 cũng coi như là cầm cờ đi trước mũi nhọn sinh, nếu thật sự đi tham gia cái này cái gọi là thi đại học ôn tập ban, có thể nghĩ sẽ bị trường học giao cho giả như thế nào trách nhiệm. Bản thân liền không muốn phiền thoái, cũng không nghĩ làm nổi bật Điển Tú Vân, đã biết trường học tổ chức cái này ôn tập ban lúc sau, căn bản liền không có động quá muốn tham gia ý niệm. Cũng may nàng chủ nhiệm lớp cũng coi như thiện giải nhân ý. Tuy rằng đáng tiếc điển tú Vân không thể tích cực hưởng ứng trường học kêu gọi, nhưng là ai có trí nấy, đảo cũng không quá miễn cưỡng liền rời đi. Khoảng cách lần đầu tiên thi đại học cũng liền 2 tháng tả hữu ôn tập thời gian, cả nước các nơi có trí thanh niên đều ở tích cực phụ lục, mà ở dựa Sơn thôn Hàn Ánh Tuyết ở biết được tin tức này lúc sau, tức khắc gian hối hận không thôi. Lúc trước hòa điển tú Vân quan hệ mật thiết thời điểm, mỗi ngày bồi đối phương đi nhà cửa học tập, nàng đều ở trong lòng khịt mũi coi thường, trước nay không để ở trong lòng. Lúc này chính phủ thế nhưng tuyên bố khôi phục thi đại học. Hàn Ánh Tuyết phản ứng đầu tiên là tìm Điền Tú Vân, bởi vì nàng biết Điền Tú Vân kia có hoàn chỉnh sách giáo khoa cùng Lão gia tử nhóm ra ôn tập tư liệu. Đáng tiếc ở phục hồi tinh thần lại, lại vang lên Điền Tú Vân sớm đã gả chồng rời đi rửa sân thôn, trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang. Hàn Ánh Tuyết biểu tình hoảng hốt đi đến dưới chân núi nhà cửa, nhìn trống rỗng sân, hay còn nhớ rõ lúc trước nàng bồi Điền Tú Vân ở chỗ này, đi theo hai cái Lão gia tử mặt sau học tập. Bên thai còn quanh quẩn Điển Tú Vân dặn dò nàng nhiều nhìn xem thư thanh âm. Bất quá như vậy hồi ức cũng chỉ là nhất thời, hàn ánh tuyết trước nay đều biết chính mình yêu cầu chính là cái gì, chỉ ở nhà cửa ngồi một hồi liền đứng dậy không chút do dự rời đi. Nàng nguyên bản chính là cao trung sinh hạ phóng lại đây, tuy rằng mấy năm không như thế nào chạm vào sách vở, nhưng là đấy còn ở, hiện giờ tưởng trở về thành chỉ có dựa vào thi đại học con đường này. Như cũ ở trong không gian mặt tu luyện Điển Tú Vân cũng không biết hàn ánh tuyết này phiền nỗi lòng di động. Giờ phút này, nàng Sở Hữu trải qua đều đặt ở tu luyện thượng, đến nội ôn tập chuyện này, Điền Tú Vân tỏ vẻ đã đem Sở Hữu chi thức điểm đều ghi tạc trong óc, chỉ cần chờ đến thời gian đi tham gia khảo thí là được, Kinh đô Trung Y Khoa Đại học Tân Sinh danh ngạch nàng là muốn định rồi. Sắp đến thi đại học trước một ngày, Điền Tú Vân mới từ trong không gian ra tới, liền nghe được viện môn bị gõ thùng thùng thanh. Sao ngươi lại tới đây? Điền Tú Vân mở ra viện môn vừa thấy, Hảo Gia Hỏa, Hoa văn Đảo phong trần mệt mỏi thân ảnh ánh vào mi mắt. Ngày mai muốn thi đại học, ta tới bổi ngươi. Hoa văn đào nhìn Điền Tú Vân kinh ngạc bộ dáng không cấm không nhịn được mà bật cười. Tiên tiến tới. Điền Tú Vân chạy nhanh tránh ra thân mình, lúc này bên ngoài còn bay bông tuyết. Ngày mai khảo thí dụng cụ, ngươi đều chuẩn bị tốt sao. Hoa văn đào tiến phòng trước đem trên người hành lý bông, lúc này mới quan tâm hỏi. Yên tâm đi, ta lại không phải tiểu hài tử, mấy thứ này đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Điền Tú Vân cầm lấy chính mình đặt lên bàn khảo thí dụng cụ hướng hoa văn đảo dương dương tay. Ân, vậy là tốt rồi. Hoa văn đảo vừa lòng gật gật đầu, giờ khác này hai người chi gian quan hệ tựa hồ đảo ngược, hắn là một cái quan tâm đầy đủ đại ca, mà Điền Tú Vân còn lại là ngoan ngoãn nghe lời muội muội. tuy rằng dựa theo tuổi tới nói sắc thật có thể như vậy cho rằng. Trường 72 tham gia thi đại học. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Ngươi như thế nào có thời gian lại đây? Điền Tù Vân tò mò hỏi. Vừa mới kết thúc một cái nhiệm vụ vừa lúc có ngày nghỉ. Hoa Văn Đào mở ra tùy thân hành lý, từ bên trong móc ra một quyển sổ tiết kiệm đưa cho Điền Tù Vân. Đây là thủ trưởng thác ta mang cho ngươi, nói là một cái tiêu Hàn lão người đưa. Bất quá lúc ấy bọn họ cấp chính là tiền mặt, ta liền trước làm chủ tồn đi lên. Nga. Về nàng lúc trước cứu trị Hàn Lão sự tình, xong việc Điền Tù Vân không cùng Hoa Văn Đào nói. Bất quá nàng cho rằng hàn lao chuẩn bị làm hàn ra rửa vào nàng chuyện này liền tính kết thúc, không nghĩ tới đối phương như vậy có tâm đưa tiền lại đây. Mở ra sổ tiết kiệm, có chút kinh ngạc nhìn bên trong con số, nhìn dáng vẻ hàn lao ở hàn ra địa vị xác thật như nàng phỏng đoán như vậy quan trọng. Điền Tú Vân nhìn sổ tiết kiệm có chút phát ngốc, nghĩ đến hiện giờ toàn bộ xã hội ở mua sắm thời điểm vẫn là dùng các loại phiếu định mức, không nghĩ tới nàng thế nhưng lập tức liền có nhiều như vậy tiền, bất quá nhưng thật ra không có tính toán cự tuyệt này số tiền. Rốt cuộc chờ nàng tới rồi kinh đô, vẫn là có rất nhiều địa phương dùng đến tiền. Chờ thi xong, ta bồi ngươi đi ngân hàng, đem này đó tiền chuyển tới chính ngươi tài khoản tiết kiệm thượng, như vậy ngươi về sau dùng tiền cũng sẽ phương tiện một ít. Hoa văn Đào không có đi hỏi Điền Tú Vân cùng Thủ trưởng Chi Gian sự tình, không phải hắn không hiếu kỳ, mà là hắn đánh trong lòng tôn trọng đối phương, nếu đối phương nếu là nói cho hắn, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ân. Điền Tú Vân cười cười đem sổ tiết kiệm lại đưa trả cho Hoa văn Đào trong tay. Dù sao khảo thí còn cần mấy ngày, cũng không vội với nhất thời. Lại lần nữa nhìn về phía hoa văn đảo, nàng mới chú ý tới đối phương tu vi, đã tới rồi luyện khí hai tầng điểm tới hạ, quả nhiên là đơn linh căn tư chứa, hiện giờ bên ngoài linh khí như vậy loãng, hắn cũng có thể đạt tới cái này cảnh giới, đúng là không dễ. Tiến bộ không tồi, nhìn dáng vẻ sắp đột phá đến luyện khí ba tầng. Điền tu vân vừa lòng khen nói, Ấn, gần nhất sắp thật cảm giác cảnh giới có chút buông lỏng, như là muốn đột phá. Hoa Văn Đảo cũng thật cao hứng, tuy rằng tu luyện tiến độ không bằng hắn tưởng nhanh như vậy, bất quá hiện tại nghe được Điền Tú Vân khen, cũng biết chính mình tốc độ hẳn là thứ tốt. Một hồi ta thế ngươi bố trí một cái tụ linh trận, trong khoảng thời gian này ngươi liền lưu tại bên này đột phá. Điền Tú Vân cũng biết Hoa Văn Đảo tu hành khó khăn, không giống nàng có tinh vực không gian, hoàn toàn không kém linh khí, cho nên nàng có thể làm cũng chỉ là vì hắn cung cấp một ít tiện lợi. Cảm ơn đại sư tỷ. Đối với tụ linh trận Hoa Văn Đảo vẫn là tràn đầy cảm xúc. Mới vừa tiếp xúc tu chân thời điểm, chính mình dẫn khí nhập thể năng đủ nhanh như vậy, cũng là ít nhiều Điền Tú Vân vì hắn bố trí tụ linh trận. "Tính, chờ ta thi xong vẫn là cho ngươi chế tác một cái tụ linh trận trận bản, như vậy chính ngươi về sau cũng có thể tùy thời tùy chỗ bố trí tụ linh trận, tu luyện lên cũng sẽ làm ít công to." Điền Tú Vân nghĩ nghĩ vẫn là quyết định cho hắn cung cấp một cái tụ linh trận trận bản, dù sao thành phẩm trận bản vừa không chiếm địa phương cũng không thấy được, hoàn toàn có thể tùy thân mang theo. Như vậy cũng có thể trợ giúp Hoa Văn Đào nhanh hơn tu hành tốc độ. Ân, không nóng nảy, ngươi trước chuyên tâm khảo thí. Hoa Văn Đào trong lòng cảm động không được, bất quá vẫn là hy vọng Điền Tú Vân trước đem tinh lực đặt ở kế tiếp thi đại học chung. Như nhau Hoa Văn Đào theo như lời, Điền Tú Vân khảo thí mấy ngày nay, hắn toàn bộ hành trình làm bạn, ngay cả đồ ăn đều là Hoa Văn Đào ở nhà tự mình làm. Đương nhiên cũng là vì hắn không biết kỳ thật Điền Tú Vân đã tích gốc. Bất quá đối mặt Hoa Văn Đào một mảnh hảo tâm, Điền Tú Vân cũng cũng không có cự tuyệt, dù sao có thể có người như vậy toàn tâm toàn ý vì chính mình, xác thật là một kiện thực làm người vui vẻ sự tình. Thi đại học sau khi kết thúc, Điền Tú Vân việc đầu tiên chính là Thế Hoa Văn Đảo chế tác một bộ tụ linh trận trận bàn, này bộ tụ linh trận chỉ cần ở trận bàn trung tâm đặt một viên linh thạch là có thể vận hành. Đương nhiên này không thiếu được lại muốn Điền Tú Vân cống hiến ra linh thạch, cũng may một viên thấp phẩm linh thạch là có thể duy trì trận bàn 10 ngày vận chuyển, nếu đổi thành trung phẩm linh thạch vậy có thể dùng 3 tháng. ở suy xét đến hoa văn đảo chức nghiệp tính chất, Điền Tú Vân cuối cùng vẫn là lựa chọn cho hắn hai khối trung phẩm linh thạch tạm dùng, cũng không phải không có càng cực phẩm linh thạch, chẳng qua hiện giờ trong không khí linh khí độ dày liền như vậy, cao cấp linh thạch dùng tại đây mặt trên thật sự là không cần thiết, trung phẩm linh thạch đã vậy là đủ rồi. hơn nữa một khối trung phẩm linh thạch là có thể dùng 3 tháng. Điền Tú Vân lo liệu điệu thấp nguyên tắc, cảm thấy một lần cấp hai khối là đủ rồi. dù sao trở về sau nàng đi kinh đô đi học ly thần cánh quân khu muốn so hiện tại thành thị này gần nhiều, huống hồ Hoa Văn Đào bổn ra liền ở kinh đô, thế nào đều phương tiện. Thi đại học sau khi kết thúc, Hoa Văn Đào ở Dương Thành lại bồi Điển Tú Vân đại bốn ngày, thành công đột phá đến luyện khí kỳ 3 tầng mới rời đi. Mà ở hắn rời đi sau, Điển Tú Vân lại khôi phục mỗi ngày tu luyện trạng thái, đến nỗi thi đại học kết quả nàng một chút cũng không lo lắng, dù sao trí nguyện ở khảo thí trước liền điển hảo, chắc chắn kinh đô trung ý đi khoa đại học. Lại qua một tháng tả hữu, Thi đại học kết quả ra tới, Điền Tú Vân ở nhà được như ý nguyện thu được kinh đô chung ý khoa đại học thư thông báo trúng tuyển. Bắt được thông chi thư kia một khắc, Điền Tú Vân cảm giác so với chính mình lúc trước đột phá kim đan kỳ thời điểm đều phải kích động, trời biết nếu không có lý, tiền hai vị lao ra tử, nàng liền tính lại là cái tu sĩ, có được cường đại trong chi nhớ, cũng không có biện pháp dám bảo đảm chính mình là có thể thi đầu. Lần này thi đại học có 500 nhiều vạn thí sinh, hơn nữa khảo thí nội dung nhưng không đơn giản chỉ có ngữ số ngoại. Cũng may nàng có hai cái lao ra tử làm ngoại quải, lại có tu sĩ si thủ đoạn thêm vào, mới có thể đủ nhẹ nhàng bắt được kinh đô Trung y khoa đại học như vậy cao giáo thư thông báo trúng tuyển. Mắt thấy không bao lâu liền phải ăn tết, Điền Tú Vân cũng không nóng nảy, dù sao trường học ba tháng mới khai giảng, chờ ở Dương Thành quá xong cuối cùng một cái năm, tái khởi hàng đi kinh đô, không có gì bất ngờ xảy ra nói, tương lai đại đa số thời gian đều sẽ ở kinh đô vượt qua. Bởi vì thành công bị đại học trúng tuyển, Cho nên Điền Tú Vân hảo tâm tình vẫn luôn không đoạn quá, ở như vậy tốt cảm xúc cảm nhiễm hạ, tu luyện quá trình cũng cảm giác so bình thường còn muốn nhẹ nhàng gấp trăm lần. Mãi cho đến ăn Tết ngày đó, Điền Tú Vân như cũ đại ở trong không gian, mị mĩ mà ăn một đốn bữa tiệc lớn, liền chuẩn bị đi nhiệt đới rừng mưa cái kia thánh cảnh đi dạo. Sớm tại mấy ngày trước Điền Tú Vân cũng đã đột phá đến kim đan kỳ hậu kỳ, dựa theo nàng hiện tại loại này ổn định tu luyện trạng thái, tin tưởng nếu không bao lâu là có thể đạt tới nguyên anh kỳ. Đến lúc đó bảo mệnh thủ đoạn liền càng nhiều, sống cũng có thể càng thêm tùy tâm sở dụng. Hôm nay bởi vì là đại niên 30, Điền Tú Vân khó được tính toán nghỉ ngơi một ngày, phía trước nàng mỗi ngày sinh hoạt cơ hồ đều ở tu luyện chung vượt qua, nhưng là luôn là muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, hơn nữa mới đột phá đến kim đan hậu kỳ cũng không mấy ngày, trong lòng vẫn là tính toán hảo hảo thả lỏng thả lỏng. Thuấn di đến nhiệt đới rừng mưa, Điền Tú Vân mục tiêu minh sắc một đường hướng thánh cảnh đi đến. Khoảng cách lần đầu tiên phát hiện cái này thánh cảnh cũng vừa lúc có một năm. Trong lúc này nàng ngẫu nhiên cũng tới thánh cảnh, cùng hồ nguyên bọn họ ba cái lao ra hỏa tâm sự tu luyện tâm đắc. Tới số lần nhiều, điên tú vân tự nhiên cũng không đơn giản là cùng hồ nguyên này ba cái thủ lĩnh quen thuộc, cũng nhận thức rất nhiều đủ loại kiểu dáng yêu tu, tuy rằng có thể hóa hình cũng không nhiều, nhưng là nàng thích nhất vẫn là không có hóa hình những cái đó yêu tu, ít nhất vẻ ngoài thoạt nhìn càng thêm manh. Nói đến cùng ở Điền Tú Vân sâu trong nội tâm vẫn là ở một cái tiểu công chúa, cho nên đối với lông sủ sủ tiểu động vật cũng thập phần thiên vị. Phạm La Điền Tú Vân đi vào thánh cảnh, trước hết tao hương chính là Hồ Nguyên tiểu tôn tử Hồ Á, đó là một con có chút biến dị tiểu cựu vĩ hồ. Nói là biến dị, kỳ thật cũng không quá tính, chẳng qua cùng tộc nhân khác bên ngoài hình tượng có chút bất đồng. Bất quá Hồ Nguyên cấp gia giải thích là, hắn tổ tông từng có một kia tuyết linh hồ huyết mạch, cho nên hồ á bề ngoài mới cùng bình thường cựu vĩ hồ có điều bất đồng. Kia một mình độc nhất vô nhị màu bạc màu lông, còn có cái chán trố một mạt lượng hồng ấn ký, mỗi lần đều làm điển tú vân thích đến không được. Tiểu á á, có hay không tưởng ta. Điển tú vân bắt lấy muốn trộm trốn đi hồ á, gắt gao mà ôm vào trong ngực trà đạp. Ô ô, chủ nhân, nam nữ thụ thụ bất thân. Không sai, ở hồ á trong lòng vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái nam hồ ly, không thể bị chủ nhân như vậy không kiêng nghệ gì chiếm tiện nghi, nếu không về sau nhưng không hảo thảo tức phụ. Ai u? Tiểu A Á hiểu thật nhiều. Điền Tú Vân tiếp tục trêu đùa Tiểu Hồ Ly, bất quá cũng biết một vừa hai phải, nhìn đến Hồ Á toàn bộ thân mình mơ hồ lộ ra một mặt hung nhãn, liền sẽ kịp thời buông ra hắn, rốt cuộc nàng vẫn là rất có nhân tính. Chương 73 tới kinh đô. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ cuốn đầu. Chúc mừng chủ nhân tu vi lại tiến thêm một bước. Hồ Nguyên cầm đầu ba cái lão gia hỏa ở Điền Tú Vân buông ra Hồ Á ngay sau đó, đúng lúc thấu tiến lên chúc mừng đến ánh mắt rất tiêm sao. Điền Tú Vân nhướng mày, nhưng thật ra không có để ý ba người xem xét nàng tu vi, dù sao nàng một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, lại lợi hại, tới rồi này ba cái đã là hợp thể kỳ lao ra hỏa trước mặt hoàn toàn không đủ xem. Quá khen quá khen. Hầu Nguyên rất là ra mặt dày vui lòng nhận cho, nhưng thật ra một bên thanh xuyên cùng mạc thất có chút ngượng ngùng. Nói chờ các ngươi tới rồi độ kiếp kỳ, tinh vực có thể sinh ra lồi kiếp sao. Điền Tú Vân đột nhiên nghĩ đến này vấn đề, không khỏi tò mò hỏi. Ngạnh, hẳn là sẽ không, tinh vực liền tính lại hoàn thiện, cũng không phải chân chính thế giới, cho nên vô pháp sinh ra lôi kiếp. Hầu Nguyên Nghĩ Nghĩ giải thích nói, đây cũng là bọn họ tu vi càng cao, đối tinh vực cảm thụ càng rõ ràng, mới có thể nhìn ra cái này không gian không đủ chỗ. Cũng là, tinh vực đã đủ hoàn mỹ, nếu là còn có lôi kiếp, kia thật sự liền quá biến thái. Điền tú vân thập phần tán thành Hầu Nguyên phân tích, nói đến cùng nơi này chỉ là viêm thanh thượng thần luyện chế không gian pháp bảo, có thể có chút hơi thiên đạo tồn tại. Đã là lấy tinh cầu căn nguyên tâm hạnh phúc, nhưng là muốn trở thành chân chính thế giới, hoàn toàn không có khả năng. Kỳ thật tinh vực trừ bỏ vô pháp sinh ra lôi kiếp, những mặt khác đã thực hoàn mỹ. Thanh xuyên cho rằng Điển Tú Vân có chút thất vọng, cho nên An Uỷ nói. ân ta biết đến. Điển Tú Vân nhưng thật ra không có thất vọng, bất quá chờ đến các ngươi tới độ kiếp kỳ. Ta liền đem các ngươi đưa ra đi độ kiếp, cũng không thể bị tinh vực cấp chậm trễ. Cảm ơn chủ nhân. Hầu nguyên ba cái kích động nói lời cảm tạ Phải biết rằng bọn họ trước kia liền luôn là lo lắng cả đời Tu Vi đều dừng bước với độ kiếp kỳ, không nghĩ tới thế nhưng cũng có có thể tiếp tục hướng lên trên tiến giai một ngày. Điền Tú Vân cười cười không nói chuyện, trong lòng nghĩ dù sao vô luận bọn họ là ở không gian, vẫn là ở bên ngoài thế giới, đều đã bị lạc hạ linh hồn của nàng lân ký. Chỉ cần linh hồn bất diệt, bọn họ liền vĩnh viễn vô pháp chạy ra tay nàng trưởng, cho nên nhưng thật ra không ngại bán cái hảo, húng chi bọn họ thực lực tăng nhiều, đối với nàng cũng là chỗ tốt nhiều hơn. Ít nhất về sau là không thiếu giúp đỡ. Lệ theo cùng ba cái lao ra hỏa giao lưu một hồi tu luyện tâm đắc, tu chân một đường đại đạo cùng về. Tuy rằng này ba người là yêu tu, nhưng là bản chất đều giống nhau. Cho nên Điền Tú Vân thường thường ở tu hành thượng gặp được cái gì hoang mang đều sẽ tới tìm bọn họ ba người giải thích nghi hoặc. Hơn nữa bọn họ ba cái đều có chủng tộc truyền thừa, không chỉ là có yêu tu ghi lại, cũng biết rất nhiều nhân loại tu sĩ nội dung. Tết âm lịch quá xong lúc sau, Điền Tú Vân liền thu thập thỏa đáng chuẩn bị đi kinh đô Chờ tới rồi sơ 8 ngày đó, đường phố làm chính thức đi làm, Điền tú Vân liền mang theo thư thông báo chứng tuyển cùng hộ khẩu, đi đường phố làm xử lý tất cả thủ tục. Chính yếu chính là hộ khẩu quan hệ cùng lương thực quan hệ đều phải chuyển nhập học giáo, đi vào đại học này đó đều là chuẩn bị tài liệu, cũng may đường phố làm cán sự làm việc sẵn khoái, không phí cái gì, kính liền đem Điền tú Vân sở yêu cầu tài liệu xử lý đầy đủ hết, cuối cùng còn cùng nàng nói một tiếng hỉ, phải biết rằng thời buổi này có thể thi đậu đại học, kia nhưng đều là có thật bản lĩnh. Tới rồi 2 tháng trung hạ tuần, khoảng cách khai giảng không đến nửa tháng thời gian, Điền Tú Vân mang theo nhập học tài liệu, xách theo một cái giản dị trúc chế dương hành lý, này vẫn là thân là cỏ cây nhất tộc thanh xuyên vì nàng chế tác, ngồi trên khai hướng kinh đô xe lửa. Nói thật đương nàng xách theo cái này từ hợp thể kỳ cao thủ chế tác dương hành lý khi, cảm tình là phức tạp, mặc cho ai có thể nghĩ đến, một cái hợp thể kỳ tu sĩ cấp cao, sẽ bệnh như vậy một cái nhìn như tinh xảo nhưng là sát sắt thật thật chỉ là cái dùng để trang đổ vật bình thường cái dương. bất quá có cái này dương hành lý lúc sau, sát thật phương tiện rất nhiều, dương hành lý nhìn còn kềnh, kỳ thật đặc biệt nhẹ nhàng. sử dụng tài liệu chính là tử kim trúc, tu chân giới đặc có cây trúc trùng loại, phòng cháy không thấm nước, tính chất còn phi thường nguyện chuyển nhẹ nhàng. từ dương thành đến bắc kinh này dọc theo đường đi, điền tú vân toàn bộ hành trình đều là an an tĩnh tĩnh đai ở chính mình giường nằm thượng, trừ bỏ ăn cơm thượng vê núp cờ rửa mặt, cơ hồ liền không dịch va. Cung năng một tiết thùng xe còn có ba cái cũng là muốn tới kinh đô vào đại học, bất quá từ bọn họ nói chuyện phiếm nội dung, căn bản nghe không hiểu bọn họ vì cái gì cũng sẽ sớm như vậy đi, rốt cuộc đại học chính thức khai giảng đều ở ba tháng sơ. Khai hướng kinh đô này dọc theo đường đi, này ba người cũng ý đồ hòa điển tú vân giao lưu, đáng tiếc điển tú vân nhìn ra trong đó hai cái nam đồng chí tiểu tâm tư, cho nên thái độ cũng không tích cực. Hơn nữa bọn họ ba người chung duy nhất nữ sĩ, đối điển tú vân bề ngoài thập phần ghen g cũng không muốn chính mình hai cái nam tính bằng hữu cùng nàng tiếp xúc quá nhiều, cuối cùng tự nhiên mà vậy hai đám người liền không hề giao lưu, mãi cho đến xe lửa đến kinh đô, Điền Tú Vân dẫn đầu sách theo Dương hành lý từ xe lửa trên dưới tới, cũng không có lại cùng kia ba vị người nhiều lời một câu. Lần này trước tiên tới kinh đô, Điền Tú Vân cũng không có báo cho ba cái lao gia tử, gần nhất là không nghĩ phiền toái ba cái lao gia tử, thứ hai là tưởng chính mình đi xem có thể hay không mua một cái tiểu viện tử chặn đón sở, có lần trước Hàn lao cấp tiền cũng đủ nàng ở kinh đô mua một bộ giống dạng nơi ở. Điền tú vân thi đậu kinh đô Trung y khoa đại học, ở vào kinh đô Tây sườn, bốn phía đều là danh giáo, cho nên ở bên kia nhất không thiếu chính là người nhà viện. Rốt cuộc thi đại học tuy rằng mới khôi phục, nhưng là đại học vẫn luôn đều không có nghỉ học quá, chẳng qua khôi phục thi đại học phía trước, tưởng vào đại học đều yêu cầu đơn vị cử đi học danh lệ. Ở ga tàu hỏa hỏi người qua đường, ngồi trên đi thông kinh đô Trung y khoa đại học xe buýt, trải qua hơn một giờ xe trình vào buổi chiều một chút đa tải đến mục đích địa lúc này vườn trường không có nàng kiếp trước từ ti vi thượng nhìn đến như vậy cao lầu cho vót nơi nơi đều là niên đại đặc sắc kiến trúc cùng trang trí lúc này còn không có khai giảng từ trường học đại môn hướng bên trong xem cũng chỉ có tinh tinh điểm điểm vài người bọc thật dày áo khoác bước nhanh đi qua đứng ở cổng lớn nhìn một hồi Điền tú vân mới tiếp tục xếp theo Dương hành lý rời đi trường học ít nhất muốn lại quá nửa tháng tả hữu mới đối ngoại mở ra nên đón Tân sinh đã đến Lúc này nàng quyết định vẫn là đi trước người nhà viện bên kia nhìn xem, có lẽ có thể đụng tới thích hợp phòng ở, vô luận cho thuê vẫn là bán đều được. Học khu phụ cận người nhà viện, hơn phân nửa đều là đại học công nhân viên trước chủ địa phương, có gần 2 năm mới tân kiến nhà ngang, đương nhiên còn có nhà trệ tiểu viện. Điền tú vẫn mục tiêu là tất cả đều là độc lập tiểu viện người nhà đại viện, khoảng cách kinh đô Trung y khoa đại học đi bộ đại khái hơn 20 phút lộ trình. Này phiến sân thức người nhà viện, Đại bộ phận trụ đều là kinh đô trung y khoa đại học bên cạnh kinh đô sư đại giáo viên, đương nhiên cũng có kinh đô trung y khoa đại học công nhân viên chức Điên tú vân tuyển bên này, trừ bỏ là bởi vì từng nhà đều là độc nhất vô nhị độc viện, còn có cũng là vì vừa mới linh thức tra xét thời điểm, phát hiện nơi này hoàn cảnh còn tính không tồi, so với nhà ngang một tầng ở thật nhiều ra cái loại này muốn càng riêng tư một ít. Trưng 74 người nhà đại viện Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tổ Tới rồi địa phương lúc sau, kinh hỉ phát hiện người nhà viện cổng lớn còn có bảo vệ cửa chỗ, Điền Tú Vân chạy nhanh đi qua đi, gõ gõ phòng bảo vệ cửa sổ, tính toán trước tìm người hỏi thăm hỏi thăm. Tới tới, thời tiết quá lạnh, bảo vệ cửa chỗ cụ ông đang ở trong phòng sửa ấm. Đại gia ngài hảo, tưởng cùng ngài hỏi thăm chuyện này. Điền Tú Vân thấy đi tới chính là một cái năm mươi nhiều đại gia, vội vàng tiến lên ngoan ngoan vân an. Ai nha, tiểu cô nương mau tiến vào, bên ngoài lạnh lẽo Bảo vệ cửa đại gia nhiệt tình đem cửa mở ra, thỉnh Điền Tú Vân đi vào nói chuyện. Cảm ơn ngài A. Điền Tú Vân cười tủm tỉm sách theo cái dương liền đi vào đi, dù sao ban ngày ban mặt cũng không có gì để lo lắng. Không khách khí, ngươi là muốn hỏi thăm gì đó. Đại gia xua xua tay tỏ vẻ không cần khách khí. Ta muốn nghe được một chút, chúng ta này phiến có hay không muốn bán ra phòng ở. Điền Tú Vân nói. Bán ra phòng ở A. Ta ngẫm lại. Đại gia nghiêm túc hồi tưởng lên. Điền Tú Vân an tĩnh mà ngồi ở trên ghế chờ đại gia hồi tưởng, cũng không nóng nảy. Cách một lát đại gia vỗ tay một cái, cười nói, ngươi đừng nói, thật là có một nhà, nói là muốn dọn đến cách vách nhà lầu đi, bên này tiểu viện tử liền không nghi muốn. Thật sự, Điền Tú Vân kinh hỉ đích xác định đến, là có như vậy một nhà, bất quá cô nương ngươi hỏi thăm cái này làm gì. Đại gia cho xác thực hồi đáp, bất quá vẫn là nghi hoặc Điền Tú Vân hỏi thăm cái này làm gì. Nga, này không cần vào đại học. Tính toán ở bên này tìm cái tiểu viện tử trụ, về sau cũng phương tiện. Điền tú vân hàm hàm hồ hồ nói. Ú, khảo bên này là không tồi không tồi. Đại gia cũng chính là vừa hỏi, cho nên cũng không tế cứu. Ha ha a đại gia ngài xem, ngài còn phương tiện mang ta đi nhà ai hỏi một chút. Điền tú vân thẹn thùng cười cười, do hỏi đại gia có thể hay không cấp rắt cái đầu. Hành, ngươi chờ hạ, ta mang ngươi đi vương gia nhìn xem, này sẽ bọn họ hẳn là có người ở nhà. Đại gia đứng dậy đi lấy treo ở phía sau cửa áo khoác, liền trực tiếp mang Điền Tú Vân đi ra cửa tìm kia hộ muốn bán phòng ở nhân gia. Cảm ơn ngài. Điền Tú Vân đuổi kịp đại gia bước chân, không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi. Đại khái đi rồi 7-8 phần chung, đang tới gần người nhà viện tương đối bên trong một chỗ tiểu viện tử cửa dừng lại, đại gia tiến lên gõ gõ môn. Ai, tới? Trong viện truyền đến trả lời thanh. Lão vương A, ở nhà đâu? Đại gia sang sẵn cùng mở cửa đại thúc chào hỏi nói. U. Nô đại ca, ngài như thế nào tới? Lão vương mở cửa vừa thấy làng Nô đại gia hiếm lạ nói, nay không phía trước nghe nói nhà ngươi phòng ở muốn ra tay, cố ý dẫn người đến xem. Nô đại gia cũng không khách khí, trực tiếp đem ý đồ đến cùng lão vương nói. Ngài hảo, vương đại thúc. Điền tú vân thấy đối phương rõ ràng so Nô đại gia tiểu rất nhiều, liền trực tiếp xưng hô đối phương đại thúc, thoạt nhìn cũng là một cái phần tử trí thức bộ dáng. Mau tiến bảo. Lão vương lãnh hai người hướng trong phòng đi, hải. Trong nhà hài tử không muốn trụ nhà trệ, này không nhà lầu bên kia có danh lạch, liền đính một bộ, bên này không được, phóng cũng lãng phí, có thể bán đi ra ngoài tốt nhất, bán không được cũng có thể ra bên ngoài thuê. Nay khả xảo, cô nương này cố ý đi tìm tới, chính là vì mua phòng ở. Nô Đại gia ngồi vào nhà chính băng ghế thượng, đối Lao Vương nói, trong nhà không ai. Đều đi nhà lầu bên kia, ta đây là bị để lại sửa sang lại. Lao Vương cấp hai người đổ trà nóng, mới đi theo ngồi xuống nói, tiểu cô nương muốn mua phòng. Đúng vậy, Vương Đại Thúc, ta muốn ở bên này đọc 4 năm đại học, nghỉ ở tại trường học phụ cận cũng phương tiện. Điền Tú Vân nói, vậy ngươi người trong nhà đâu? Mua phòng cũng không phải là chuyện nhỏ, lão Vương thấy liền một cái tiểu cô nương lại đây, không xác định hỏi. Người trong nhà bất quá tới, làm ta chính mình làm chủ. Điền Tú Vân cười cười nói, này, đảo không phải ta không bán, chính là này phòng ở dù sao cũng là đại sự, giá cả khẳng định sẽ không thiếu. Vương Đại Thúc cũng là thật sự người. Phòng ở không câu nệ bán cho ai, nhưng là giá cả khẳng định là bài ở đệ nhất vị, bọn họ bán phòng ở buồn ý cũng là tưởng ở nhà lầu bên kia lại bắt lấy một bộ nhà ở, rốt cuộc trong nhà hai cái nhi tử, tuy rằng còn không có thành ra, bất quá cũng là chuyện sớm hay muộn. Cái này tự nhiên, ngài yên tâm, ta nếu tới, chính là thành tâm tưởng mua phòng, đến nỗi giá cả chỉ cần hợp lý đều hảo thương lượng. Điền Tú Vân cũng biết chính mình bề ngoài thoạt nhìn không quá có thể tin, bất quá này cũng không có biện pháp, tu luyện cảnh giới càng cao. Nàng phát hiện chính mình bề ngoài biến hóa lại càng lớn, nhìn giống như là một cái mười ngón không dính dương xuân thủy kiều kiều nữ. Hải, nay phòng ở nên bao nhiêu tiền ngươi cứ việc nói thẳng, này tiểu cô nương nếu là thiệt tình muốn, giá cả không đều là thương lượng tới sao. Nô đại gia ngồi ở một bên nói tiếp nói. Hành, ta viện này không tính đại, chính phòng có tăm gian, còn có một gian phòng khách, hai bên cắt có hai gian dùng làm phòng bếp phòng tắm cùng phòng tạp vật. Phòng ở năm trước đều mới duy tu quá, đừng nhìn này phòng linh lâu nhưng là cái rắn chắc mỗi các hai năm định kỳ làm giữ gìn là được lão vương trước đơn giản giới thiệu một lần phòng ở kết cấu xác thật chúng ta này phiến người nhà viện phòng ở cơ hồ đều là cái dạng này nhìn cũ nhưng là chất lượng kia đều là vừa rồi nô đại gia cũng đi theo khẳng định nói bất quá ngươi yên tâm ta khẳng định không thể chào giá quá nhiều liền dựa theo hiện tại thị trường giá cả tôi tính lão vương báo ra một cái giá nha này giá cả là không cao Nô Đại gia cũng là kinh ngạc nói, Lão vương gia sân thoạt nhìn không lớn, nhưng là rất thực dụng, quang chính phòng liền tâm gian, sân còn sạch sẽ, phòng bếp phòng tắm đều đầy đủ hết, cũng là Lão vương gia tương đối chú ý, này nếu là mặt khác gia, cũng sẽ không tốn nhiều cái địa phương dùng ở phòng tắm thượng. Hành, khi nào có thể giao dịch? Về kinh đô giá nhà, Điền Tú Vân Kiếp trước cũng hiểu biết quá, ngày thường bày quán gặp được đủ loại màu sắc hình dạng khách nhân, cũng thường xuyên từ bọn họ trong miệng nghe được một ít bên ngoài tin tức. Cái này sân thế nào cũng có một trăm nhiều bình. Cái gì? lão Vương cho rằng chính mình nghe lầm. Ta muốn hỏi, khi nào chúng ta đi giao dịch, ngày này phòng ở ta thực thích? Điền tu Vân giải thích nói. nay liền mua, ngươi không đi theo trong nhà thương lượng một chút. lão Vương sửng sốt một chút, này phòng ở giá cả tuy rằng hắn muốn thấp, nhưng cũng chỉ là so trên thị trường thấp một ít, thực tế cũng không phải quá tiện nghi. Nói nữa kia cũng không phải là số lượng nhỏ. Không cần, ta chính mình là có thể làm chủ. Điền Tu Vẫn biểu tình chân thành nói: Hải, nhân gia cô nương đều nói muốn, ngươi còn nét mực cái gì? Nô đại gia xem lão Vương vẫn là ngốc lăng, suốt ruột thúc giục nói: Nga nga, cái này khi nào giao dịch đều được, trong phòng ta đều thu thập không sai biệt lắm, giữ lại đồ vật nếu không một hồi là có thể dọn đi. Lão Vương tâm tình có chút kích động, năm trước bọn họ liền dọn đến tân nhà lầu, bên này cũng là ngày thường mang theo thu thập, ngay từ đầu cũng không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể bán đi. Hiện tại thời gian còn sớm. Nếu không ngài xem chúng ta trực tiếp đi xử lý giao phòng. Điền Tú Vân có chút gấp không chờ nổi đề nghị nói, thật sự là vừa mới nàng lén cũng dùng linh thức tra xét một lần, trong phòng thu thập đều thực chạy nhanh, cũng đích xác không có gì chủ nhân ra đổ vật ở. Hành, ngươi trước chờ, ta đi trong nhà kia tài liệu. Lão Vương cắn răng một cái, cũng mặc kệ như vậy nhiều, nếu là đối phương thật sự có thể mua, hắn cũng có thể nhân lúc còn sớm ở đi đính một bộ tam phòng ở, về sau nhi tử lớn cũng hảo phân ra có ở đất. Ta liền tại đây chờ ngài. Điền tú vân thiện giải nhân ý trả lời, nàng chính mình cũng không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi, bất quá có thể mua được như vậy một chô an tinh tiểu viện, đích sắc cũng không tồi, trong viện còn có hai viên cây ăn quả đâu, bất quá hiện tại nhìn không ra là cái gì chủng loại. Được, ta tại đây bồi tiểu cô nương, ngươi mau đi đi. Nô đại gia vì làm lão vương yên tâm, tự động để lại bồi điền tú vân. Được rồi, phiền thoái ngươi ngô đại ca, ta đi một chút sẽ về. Lão Vương cầm lấy áo khoác trực tiếp đi ra ngoài. Bên này khoảng cách nhà ngang không phải quá xa, hắn cũng có xe đạp, qua lại nếu không bao lâu. Chờ đợi Lão Vương trong lúc, Điền Tú Vân cùng Nô Đại ra lại trò chuyện này phía người nhà viện sự tình. Thông qua nói chuyện hiếm, Điền Tú Vân cũng biết Lão Vương thân phận, chính là bên cạnh sư đại một cái đại học giáo viên. Lão Vương nguyên danh Vương Hải Thành, năm nay cũng có hơn 40, trong nhà có hai cái nhi tử, một cái nữ nhi, đều còn không có thành ra. Đại nhi tử là Kinh Đô Trung Y Khoa Đại học sinh viên năm 3, năm nay tuổi, hiện giờ ở Nhân dân bệnh viện thực tập, tiểu nhi tử cùng tiểu nữ nhi một cái 20 tuổi một cái 19 tuổi, năm nay mới thi đậu đại học, một cái ở Lão Vương nơi sư đại, một cái cũng ở Kinh Đô Trung Y Khoa Đại học. Chương 75 định cư Kinh Đô. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Đại khái nửa giờ không đến, Lão Vương liền mang theo một người tuổi trẻ tiểu tử đã trở lại. Gia thành cũng tới a. Nô Đại Gia vừa thấy đến tiểu tử liền cười chào hỏi. Nô Đại Gia, ta hôm nay nghỉ ngơi liền bồi ta ba lại đây. Vương Gia Thành một bên cùng Nô Đại Gia chào hỏi, một bên mịt mờ đánh giá Điền tú vân. Hành, có ngươi ở ngươi ba cũng thoải mái chút. Nô Đại Gia tự nhiên biết Lao Vương Gia Đại Nhi tử lại đây mục đích, rốt cuộc giao dịch phòng ở chuyện này không phải chuyện nhỏ, bất quá Lao Vương Gia gia giáo đều cũng không tệ lắm, cho nên Nô Đại Gia cũng không lại nói mặt khác. Tiểu cô nương... Ngươi xem ta còn không biết ngươi như thế nào sưng hô, chúng ta là hiện tại liền đi. Lao Vương suốt ruột hoảng hốt lái xe về nhà lấy giấy chứng nhận, vừa lúc đụng tới ở nhà nghỉ ngơi đại nhi tử, đem mua phòng ở sự tình nói cái đại khái, kết quả lại phát hiện chính mình chỉ lo bán phòng ở, đều còn không biết đối phương gọi là gì. Là ta không đúng, quên tự giới thiệu, ta kêu Điển Tú Vân, là lần này kinh đô trung ý khoa đại học tân sinh. Điển Tú Vân cũng có chút ngượng ngùng nói, tự trách mình quá suốt ruột, cũng chưa tự giới thiệu. Khó trách vừa mới xem nhân gia Nhi Tử ánh mắt có chút kỳ quái, cũng là kinh đô Trung Y Khoa Đại học học sinh A, cùng nhà ta nữ Nhi một khu nhà trường học đâu. Lão Vương vừa nghe Điền Tú Vân tự giới thiệu càng thêm yên tâm, vốn dĩ cũng là chính mình đại Nhi Tử không yên tâm một hai phải cùng lại đây. Kia chúng ta đi trước làm thủ tục, tiền chúng ta trực tiếp đi tín dụng xã Hoa Quảng, ngài xem thành sao? Điền Tú Vân đề nghị nói, không thành vấn đề, tín dụng xã cùng phòng giao nơi một hối, sang tên giao tiền một bộ long. Lão vương yên lòng cũng có tâm tình nói giỡn. Vì thế một hàng ba người liền hướng phòng giao sở đi đến, Ngô Đại Gia không đi theo đi, Điền Tú Vân mọi cách cảm tạ Ngô Đại Gia mới rời đi, trong lòng tính toán một hồi xong xuôi sự liền đi phụ cận cung tiêu xã mua điểm lễ vật đưa tới, về sau cũng là xem như hàng xóm. Tới rồi phòng giao sở, Điền Tú Vân cùng Lão vương phân biệt đem thủ tục lấy ra tới giao cho cán sự, làm vương gia thành lưu tại bên này chờ làm thủ tục, mặt khác hai người liền đến tín dụng xã giao dễ phòng khoảng Cũng chính là Điền Tú Vân ỉ vào chính mình tu sĩ thủ đoạn, nếu không đổi tiểu cô nương cũng không dám như vậy đỉnh đạc, trực tiếp đi theo hai cái đại nam nhân đi giao dịch phòng ở. Ở tín dụng trong xã, đem phòng khoản hoa cho lão Vương lúc sau, Điền Tú Vân lại lấy một ít tiền mặt phóng trên người, trước kia là dùng không đến cái gì tiền, cho nên trên người cơ bản liền suy tiền lẻ, bất quá về sau dùng tiền địa phương muốn nhiều rất nhiều, cũng liền không thể lại như vậy không chú ý. Trở lại phòng giao sở. Vương gia thành bên kia đã đem thủ tục xử lý không sai biệt lắm, còn chủ động đem giao dịch phí dụng đều giao. Đương nhiên Điền Tú Vân cũng không để bụng này đó thủ tục phí, bất quá đối với vương gia phụ tử hành vi, tỏ vẻ vẫn là thực cảm kích, rốt cuộc thời buổi này có thể gặp được như vậy sảng khoái không so đo thật đúng là không nhiều lắm. Điền Tú Vân thu hảo vương gia thành đưa qua tân phòng sản chứng, mặt trên phòng chủ đã chính thức thay tên vì tên nàng, này xem như chính mình ở kinh đô chính thức định cư, quay đầu lại đi đường phố chỗ đem hộ khẩu quan hệ rời lại đây. Cũng liền tính là kinh đô nhân sĩ. Điền tiểu thư, chúng ta này cũng coi như là thuận lợi. Lão vương gắt gao cầm trang có sổ tiết kiệm văn kiện bao, vẻ mặt nhẹ nhàng nói. Vương Đại Thúc, Ngài kêu ta Tú Vân Liên Hảo, này đều ít nhiều Ngài cùng Vương Đại ca, nếu không cũng không thể như vậy thuận lợi. Điền Tú Vân hiển nhiên cũng cao hứng. Ai ai, bất quá là bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, bất quá trong viện còn có điểm đồ vật, không sai biệt lắm dọn cái hai ba tranh là có thể xong việc. Lão vương cười tủm tỉm nói. Hành kia chúng ta đi về trước, ta cũng hỗ trợ phụ một chút. Điền Tú Vân cũng biết trong viện còn có vương gia đồ vật, bất quá nhìn không nhiều lắm, dọn mấy tranh là có thể chính thức vào ở. Lại lần nữa về đến viện người nhà này tòa tiểu viên tử, phòng ở chủ nhân đã là Điền Tú Vân. Lão vương phụ tử cũng là thật sự người, nếu phòng ở đã đổi chủ, cho nên cũng không trì hoãn, trực tiếp bắt đầu ra bên ngoài dọn đồ vật, cũng may lúc này tuy rằng thời tiết lạnh, nhưng là đã không có tuyết. Vương gia đi ra ngoài một hồi, Trở về liền cưỡi một chiếc xe ba bánh trở về, còn đem trong nhà đệ đệ muội muội cũng kéo lại đây, hỗ trợ cùng nhau dọn đồ vật, rốt cuộc Điền Tú Vân liền một cái cô nâng ra, bọn họ cũng không hảo qua lại quá nhiều lần dọn đồ vật. Đại ca, đại trời lạnh, làm gì dọn như vậy cấp, tạm thời phóng một ít không được sao? Vương gia Di không cao hứng oán trách nói, phòng ở đã là người ta, như thế nào còn có thể đem đồ vật tiếp tục phóng nơi này chậm trễ người khác, mau đừng nhiều lời. Vương Gia thành đôi với nhà mình cái này tiểu khí tiểu muội rất là đau đầu, nếu không phải đau lòng cha mẹ, hắn hà tất kêu nàng cùng nhau ra tới hỗ trợ. Được rồi, đừng nóng giận, sớm một chút dọn xong cũng có thể sớm một chút nghỉ ngơi. Vương Gia kỳ nhưng thật ra có thể lý giải nhà mình đại ca, cho nên giúp đỡ khuyên muội muội. Hử? Vương Gia Di trong lòng cho dù lại không tao hứng, cũng không dám cùng chính mình đại ca gọi nhịp. Vương đại ca. Điên Tú vẫn đứng ở trong viện giúp Vương đại thúc gom đồ vật nhìn đến đẩy xe ba bánh tiến vào vương gia thành hô ta đến đây đi ngươi đừng dính tay vương gia thành chạy nhanh đem xe đình hảo đi lên trước tiếp nhận điển tú vân trong tay đồ vật đồng thời cũng đối điển tú vân hảo cảm độ lại gia tăng rồi không ít không có việc gì điển tú vân cũng là thiệt tình hỗ trợ đương nhiên càng có rất nhiều hy vọng sớm một chút dọn xong nàng hảo đi ra ngoài mua sắm một phen trở về một lần nữa bố trí phòng ở thiết lại không phải nhiều trọng đồ vật vương gia di ở một bên không cao hứng nhỏ giọng nói thầm Điền Tú Vân tự nhiên nghe được Vương Gia gì nói, bất quá cũng chỉ đường không nghe được, dù sao hai nhà đã bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, chính mình cũng không nợ đối phương. Nhưng thật ra Vương Gia kỳ ngượng ngùng tún tún tiểu mội đi đến phụ thân bên người, một bên tiến lên đi theo phụ thân cùng đại ca bắt đầu hướng trên xe dọn đồ vật, một bên thẹn thùng trộm đánh giá Điền Tú Vân, đây là hắn từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đẹp nữ sinh, vừa mới 20 tuổi hắn, trong lúc nhất thời ý thức được có cái gì giống như không giống nhau đối với này đó trộm đánh giá ánh mắt Điền tú Vân hiện giờ đã có thể làm được mặt không đổi sắc xem nhẹ chỉ là an an tính tính hỗ trợ hướng xe ba bánh thượng dọn đồ vật cũng may mấy thứ này tẽ tễ thấu thấu một chiếc xe liền toàn trang hảo xong việc tú Vân a thúc liền đi trước phòng ở chìa khóa cũng đều cho ngươi về sau này phòng ở chính là của ngươi Lao Vương trước làm trong nhà ba cái hải tử đẩy xe ba bánh rời đi chính mình lưu tại mặt sau hòa Điền tú Vân cáo biệt Vương đại thúc ngài đi thong thả về sau có rảnh cũng lại đây ngồi ngồi Điền tú vân khách khí trả lời. Hành à, đại thúc liền không cùng ngươi khách khí, thời gian cũng không còn sớm, đến trở về thu thập, về sau có rảnh làm ngươi đại nương làm đốn ăn ngon thỉnh ngươi đi làm khách. Lão vương cùng điền tú vân khách sáo một lát liền hướng viện ngoại đi đến. Tiện đi vương gia bốn người, điền tú vân ở bốn phía hàng xóm đánh giá hạ, đạm nhiên đem viện môn đóng lại, sau đó liền vừa lòng mà nhìn này tòa tiểu viện tử. Tam gian chính phòng một gian phòng khách, bốn gian lùng phòng, không tính tiểu nhân sân, còn có hai viên cây ăn quả. Về sau liền chính thức thuộc về nàng Điền Tú Vân. Bất quá trong phòng không có gì gia cụ, cơ bản đều là trống không, liền trương giường cũng không có, phòng bếp cũng là trống rỗng. Nhìn dáng vẻ muốn thêm vào đồ vật không ít. Điền Tú Vân đem viện trong ngoài mà nhìn một lần, tính ra thời gian đại khái cũng tới rồi buổi chiều bốn điểm. Nghĩ lúc này cùng Tiêu xã còn không có tan tầm, lại đi hỏi thăm hỏi thăm nơi nào có bán có sẵn gia cụ địa phương. Thừa dịp trời tối phía trước trước đặt mua một ít, nếu không buổi tối không địa phương ngủ, cũng không thể nào nói nổi. Ra người nhà viện lại lần nữa đi vào bảo vệ cửa, Điền Tú Vân lại cùng nô đại gia hỏi thăm một chút địa phương, còn hảo cung tiêu xã liền có có sẵn gia cụ mua, hơn nữa cũng không được đầy đủ đều là muôn phiếu, nô đại gia còn cung cấp một cái đặt làm gia cụ địa phương. Bất quá Điền Tú Vân cũng liền tính toán bên ngoài thượng mua một ít gia cụ trở về giấu người thay mắt, mặt khác đồ vật quyết định từ trong không gian ra bên ngoài lấy, dù sao về sau chính là nàng một người trụ, cũng sẽ không có người nào tới xuyến môn, tự nhiên không thể ở dùng cửa phòng ủy khuất chính mình. Chương 76 bố trí tân gia Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Bên kia chính đẩy xe ba bánh hướng ra hồi vương gia bốn người, lại ở thảo luận điền tú vân, chủ yếu vẫn là vương gia tiểu nhi tử cùng tiểu nữ nhi hai người đang hỏi. Hỏi như vậy để làm gì, ta cũng không rõ ràng lắm. lão vương không kiên nhẫn nhi tử nữ nhi hỏi tới hỏi lui, hắn vốn là vô lý nhiều người, cùng điền tú vân giao dịch thời điểm cũng liền đơn giản liêu vài câu. Hơn nữa đại bộ phận vấn đề điển tú vân đều là tránh mà không trở về, hắn tự nhiên biết là không có phương tiện, cũng liền sẽ không nhiều dối dám. Hỏi một chút có gì đó, nàng liền một người, có thể lấy ra nhiều như vậy tiền mua phòng ở không cảm thấy kỳ quái. Vương gia di biểu môi, tại đây phiến các nàng ra điều kiện cũng coi như không tồi, nàng chính mình lớn lên cũng đẹp, này đột nhiên tới một cái xa lạ, thoát nhìn mọi thứ đều so với chính mình cường, tiểu nữ hài lòng tự trọng tự nhiên là bị chịu đả kích. ngươi nhưng kéo đến đi. Này có cái gì kỳ quái, liền không được nhân ra có tiền A. Vương gia kỳ nhìn ra tiểu muội đối điển tú vân không mừng, nhưng là hắn lại đối chỉ thấy một mặt điển tú vân rất có hảo cảm, nhịn không được phản bắt nói. Nhị ca, ngươi sao lại thế này a? ta là ngươi muội muội, vẫn là nữ nhân kiện là ngươi muội muội. Vương gia di tặc bao, lông mày một trọn, ngữ khí không tốt nói. Được rồi, đều bao lớn người, một hồi về đến nhà. Lao vương đau đầu quát lớn chủ mắt thấy muốn xảo lên hai người, đều do thê tử quá sùng địch. Không giống chính mình giáo dưỡng đại đại nhi tử ổn trọng vững vàng. Hừ. Vương gia di cùng Vương gia kỳ cho nhau trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Theo đạo lý nói Vương gia kỳ so Vương gia di lớn một tuổi, hẳn là muốn cho muội muội. Nhưng là Vương gia di tính tình quá kiêu khí, Vương gia kỳ tính cách lại nóng nảy, cho nên từ nhỏ đến lớn hai người đều cho nhau không đối phó, mà khiến cho hai người chi gian biệt liễu điển tú vân. Lúc này cũng đi tới cung tiêu xã, quả nhiên là Bắc Kinh cung tiêu xã, một đống ba tầng đại lâu. Này vẫn là bởi vì là xuất phát từ làng đại học này thối, còn so ra kém nổi thành cung tiêu cao ốc như vậy quy mô, nhưng là chủng loại cũng muốn so dương thành đầy đủ hết rất nhiều. Lúc này phiếu định mức đã không tính nhu yếu phẩm, rất nhiều đồ vật đã bắt đầu có đơn thuần dùng tiền là có thể mua sắm. Điền Thú Vân ở cung tiêu xã chọn tam bộ gia cụ, tuy rằng giá cả quý một ít, bất quá không cần phiếu định mức, hơn nữa vẫn là hàng hiện có. Tiếp theo lại mua một ít phòng bếp dụng cụ cùng đồ dùng sinh hoạt, cũng may bởi vì gia cụ tương đối nhiều. Cung tiêu xã có đưa hóa phục vụ, Điền Tú Vân giao phí dụng, đem mua đồ vật tất cả đều giao từ cung tiêu xã đưa hóa, đem tân ra địa chỉ báo cho đưa hóa công nhân, liền chính mình một người dẫn theo mua cấp Ngô đại gia lễ vật chậm rãi trở về đi đến. Tới rồi người nhà viện cổng lớn, Điền Tú Vân dẫn theo lễ vật gõ vang phòng bảo vệ, ở Ngô đại gia nhiệt tình tiếp đón hạ đem lễ vật lưu lại liền đi rồi, hôm nay nàng có thể như vậy thuận lợi mua được phòng ở, ít nhiều nhân gia Ngô đại gia, bằng không nàng còn phải chính mình chậm rãi hỏi thăm không thiếu được muốn dùng nhiều vài thiên thời gian. Trở lại trong viện, dùng thanh khiết thuật đem trong nhà đều rửa sạch một lần, liền ngồi chờ đưa hóa công nhân tới cửa, sân môn là rộng mở, cũng không đóng lại, lúc này thiên còn không coi ám, bốn phía hàng xóm có cần mẫn đã chuẩn bị cơm chiều. Cô nương, ngươi đây là mới dọn lại đây. Có chuyện tốt bác gái đi tới hướng Điền Tú Vân hỏi thăm nói. Đúng vậy, về sau ta liền ở nơi này, về sau còn hy vọng thúc thúc thầm thầm nhóm nhiều chiêu cố. Điền Tú Vân đứng lên đối với trong viện ngoài viện hàng xóm khách sáo nói. Ai U, kia về sau chính là hàng xóm, ngươi này phòng ở là thuê vẫn là. Có người hỏi. Nga, là mua. Điền Tú Vân cũng không cất giấu, dù sao chuyện này bị biết cũng là chuyện sớm hay muộn. Ai U, kia cũng không ít tiền đi. Ngay từ đầu bác gái giật mình nói. Điền Tú Vân cười cười không nói chuyện, loại chuyện này vẫn là yêu cầu điệu thấp, rốt cuộc nàng liền một người trụ bên này, cũng muốn tránh cho phiền toái không phải. Vậy xem hàng xóm vừa thấy, cũng biết Điền Tú Vân không phải hảo lựa gạt, đang hỏi không ra cái gì tình hình cụ thể và tỉ mỉ dưới tình huống, cũng đều sôi nổi rời đi, dù sao có thể biết được cũng đều biết, không thể biết đến, về sau có rất nhiều cơ hội hỏi thăm không phải. Bất đắc dĩ nhìn theo này đó bác gái đại gia rời đi, Điền Tú Vân lau lau trên đầu không tồn tại hãn, lại là cao tố chất giáo viên người nhà, cũng không ít không được thích hỏi thăm bắt quái người. Chờ đến cung tiêu xã đưa hóa công nhân tới cửa, lại không thể tránh né mà dẫn phát rồi một lần vây xem, cũng may Điển Tú Vân lúc này đã biết, cũng không lộ diện, vẫn luôn ở nhà an bài công nhân đặt gia cụ. Vây xem hàng xóm một đám mặt mang cực kỳ hâm mộ mà nhìn dọn đi vào tân gia cụ, đều ở suy đoán này tân dọn lại đây tiểu cô nương là cái gì địa vị, mấy thứ này thêm lên cần phải không ít tiền mới có thể đặt mua xuống dưới, nhưng là từ đầu đến cuối cũng liền nhìn đến một cái tiểu cô nương ở bên này, cho nên đều suy đoán gia trưởng khi nào lại đây. Đồ vật đều xong xuôi lúc sau, Điền tú vân lại phân biệt cho mỗi cái công nhân một khối tiền tiền boa, tiện đi vui vô cùng công nhân. Điền tú vân lại lần nữa đem viện môn đóng lại, cũng chặn hàng xóm nhóm tò mò đánh giá ánh mắt. Trừ bộ đặt mua tân gia cụ cùng phòng bếp sinh hoạt dụng cụ, Điền tú vân cũng đem trong nhà sở hữu khóa đều một lần nữa thay đổi, nguyên bản liền khóa đều ném vào phòng tạp vật. Chờ đến sắc trời hoàn toàn đêm đen tới thời điểm, từ bốn phía truyền đến đủ loại cơm chiều mùi hương, Điền tú vân bắt đầu chính thức bố trí dần. Đem sở hữu nhà ở đều dùng thổ hệ pháp thuật củng cố một lần, lại cải tạo phòng bếp cùng phòng tắm, còn có phòng vệ sinh. Nếu lúc này vương gia có người lại đây nói, sẽ phát hiện phòng ở từ bên ngoài nhìn như trăng không có gì biến hóa, nhưng là bên trong đều như là tân kiến giống nhau, tuyết trắng ánh sáng vết tường. Sở hữu phòng đều rực rỡ hẳn lên, cũng đều bố trí thượng tân gia cụ, đặc biệt là điển tú vân chính mình phòng ngủ chính, càng là cải tạo cổ kính, dương đệm tủ quần áo đều là dùng trong không gian bó tuổi chế tạo. Tủ quần áo treo đầy nàng nhàn hạ thời điểm làm quần áo. Thừa dịp trời tối, Điền Tú Vân còn ở trong sân nguyên bản tự mang bùn hoa, loại thượng một ít loài cây xanh quanh năm, trong lúc nhất thời toàn bộ sân tràn ngập sinh khí. Bố trí xong này đó lúc sau, Điền Tú Vân vừa lòng ở trong sân qua lại kiểm tra rồi một lần, phát hiện không có gì siêu cương đồ vật, mới yên tâm về phòng. Muốn nói đối cái này sân nhất vừa lòng, hẳn là chính là cao ngất tường viện, bình thường thành nhân đứng ở bên ngoài, hoàn toàn là nhìn không tới trong viện tình hình trừ bỏ hai cái cây cây ăn quả có thể nhìn đến mặt trên, mặt khác trừ phi là bò lên trên tường mới có thể nhìn đến, nhưng là trên tường cũng đều dựng pha lê cha, cũng không phải tưởng bò là có thể bò lên trên. này ở rất lớn trình độ thượng làm tiểu viện trở nên càng thêm bí ẩn. lúc sau một đoạn thời gian, điện tú vân cơ hồ đều là nhắm chặt viên môn, trừ bỏ đúng giờ ra cửa làm bộ chọn mua, mặt khác thời điểm đều là đóng cửa không ra, những cái đó tò mò hàng xóm muốn tìm hiểu tin tức cũng đều khó với tìm không ra người. Đương nhiên chính thức vào ở sau, Điền Tú Vân cũng không quên đi đem hộ khẩu quan hệ lạc hảo, còn nhân cơ hội cấp ba cái lao gia tử cùng Hoa Văn Đào đều đi tin, công đạo chính mình tân gia địa chỉ, cũng giải thích tạm thời không đi bái phòng ba cái lao gia tử nguyên nhân. Tới gần khai giảng đầu một ngày, Điền Tú Vân thu được đến từ bốn người hồi âm, Hoa Văn Đào hồi âm như cũng không có gì đặc biệt, nhưng là ba cái lao gia tử sắc thật hung hăng mà phê bình Điền Tú Vân, đều là quái nàng không có thông chi ba người, chính mình một người liền tới kinh đô kỳ thật ngay từ đầu không có Điền tú vân liền không muốn đi ba cái lao gia tử ra quấy rầy, nhiều năm như vậy ở chung cùng thư từ qua lại giao lưu chung, đối ba cái lao gia tử cũng là càng ngày càng hiểu biết. Hoa lão gia tử tên là Hoa Giang Bình, không bị hạ phóng trước chính là thượng tướng cấp bậc nhân vật, sửa lại án xử sai sau, chức vụ tự nhiên là khôi phục lúc trước, nhưng là trong nhà còn cái nhiều, sự tình cũng liền đi theo nhiều, cho nên Điền tú vân cũng không nghĩ đi quấy rầy nhân gia. Tiền lao gia tử Tiền học Cường. Là kinh đô đại học văn học giáo thụ, kinh đô đại học cùng kinh đô trung y khoa đại học không ở một cái học khu, cách xa nhau đại khái cũng đến hơn một giờ xe trình, hơn nữa ngày thường thông qua thư tín lui tới nội dung không khó coi ra tiền lao gia tử trở về lúc sau, đặc biệt bận rộn. Đến nôi Lý Lao gia tử, nguyên danh Lý Trí Bân, là cùng kinh đô đại học tề danh kinh hoa đại học sinh vật công trình hệ giáo thụ, trong nhà đã không có gì người, nhi tử nữ nhi ở hắn bị hạ phóng thời điểm liền chủ động cùng hắn thoát ly thân tử quan hệ. Thế tử cũng ở kia chàng vận động chung bỏ mạng, Điền Tú Vân nhưng thật ra nghĩ tới đi thăm hắn, nghe nói hắn hiện tại chính mình trụ, cùng như nữa không có gì lui tới. Bất quá mặc kệ nàng đối ba cái lão gia tử là như thế nào tưởng, cũng biết khai giảng sau khẳng định muốn chính thức tới cửa bái phỏng. Đặc biệt là Hoa lão gia tử gia, nàng hiện giờ chính thức là Hoa văn Đảo đại sư tỷ, đi bái phỏng Hoa gia cũng là lễ nghi. Còn có cô độc một người Lý lão gia tử, tuy rằng tiền lão gia tử thế tử cũng qua đời, nhưng là tiền lao gia tử là cùng con cái ở cùng một chỗ, hoa lão gia tử cũng là chỉ có lý lao gia tử đã từng bị nhi nữ thương thấu tâm, vẫn luôn kiên trì chính mình sinh hoạt. chương 77 đại học khai giảng trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu sáng sớm hôm sau kinh đô trung y khoa đại học khai giảng thời gian điền tú vẫn buổi sáng lên đơn giản mà thu thập qua đi liền một người dẫn theo dương hành lý hướng kinh đô trung y khoa đại học đi đến Trên đường đã có thể cảm nhận được náo nhiệt không khí, tuy rằng thời tiết như cũ rất lạnh, nhưng là trên đường người đi đường lại so với khoảng thời gian trước nhiều rất nhiều. Càng tới gần đại học vườn trường, người đi đường càng nhiều, Điền Tú Vân vừa đi một bên đánh giá trên đường muôn hình muôn vẻ người. Ở Kinh Đô Trung Ý khoa đại học cổng lớn, thế nhưng xem có không ít chọn đòn gánh người, to mò mà đánh giá một phen, mới biết được cũng là này giới học sinh, đều là đến từ nông thôn, chọn đều là chính mình hành lý. Đương nhiên cũng có cái loại này như là đơn vị công vụ xe đưa tới báo danh, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến quân màu xanh lục quân xe, bất quá càng có rất nhiều đi bộ khiêng hành lý bao tân sinh, số ít là cưỡi xe đạp lại đây báo danh, tóm lại muôn hình muôn vẻ mà nhìn đặc biệt ngạc nhiên. Đồng học, ngươi là muốn báo danh sao? Điện tú vân sạch sẽ nhanh nhẹn hình tượng ở người khác trong mắt cũng là một đạo ngạc nhiên phong cảnh, an mặc, còn có trên tay dẫn theo dương hành lý, đều so tuyệt đại đa số tân sinh nhìn phải có khí chất. Đúng vậy. Xin hỏi Trung y học viện báo danh điểm ở đâu? vừa lúc có người chủ động thấu đi lên, Điền Tú Vân cũng liền không khách khí hỏi, thông qua vừa mới quan sát, cũng biết này đó mang theo hồng tụ trường chính là cao niên cấp học trưởng học tỷ, chuyên môn tới dẫn đường tân sinh báo danh. Xin theo ta tới. Mang mắt kính văn nhã học trưởng, không nghĩ tới Điền Tú Vân thật sự sẽ phản ứng hắn, có chút thẹn thùng nói. Cảm ơn học trưởng. Điền Tú Vân dẫn theo dương hành lý đổi kịp. Ta kêu kỳ Hải Minh, cũng là Trung y học viện. Kỳ Hải Minh có chút ngượng ngùng tự giới thiệu nói, kia thật là xảo a, là kêu Điền Tú Vân. Điền Tú Vân mặt mang mỉm cười trả lời, cũng không nghĩ tới sẽ như vậy xảo ngộ đến buồn chuyên nghiệp học trưởng. Kỳ Hải Minh nghe Điền Tú Vân rõ ràng vui sướng ngữ khí, cũng đi theo cao hứng rất nhiều, bất quá vẫn là ghi nhớ chính mình nhiệm vụ, một đường mang theo Điền Tú Vân đến Trung Y Học Viện báo danh chỗ báo danh, lại mang theo nàng đi ký túc xá nữ lanh chìa khóa, mới lưu luyến không rời cáo biệt rời đi. Điền Tú Vân cầm từ túc quản chỗ lanh chìa khóa. Dẫn theo Dương Hành Lý hướng nàng phân đến lầu 3 ký túc xá đi đến. Vừa mới từ học trưởng trong miệng cũng nghe được một ít ký túc xá tình huống, chung y Ly đại thống một đều là 6 người một gian ký túc xá, rửa mặt cùng phòng vệ sinh là mỗi tầng công cộng, nước ấm ở nồi hơi phòng đánh, nhà ăn mỗi ngày cung ứng sáng trưa chiều tam đốn cơm. Giống chung y Ly đại như vậy phối chi ở Đông đảo đại học xem như tương đối tốt, có đại học ký túc xá còn có 8 người gian, đương nhiên về trọ ở trường chuyện này quản chế không tính khắc nghiệt, nhất nghiêm như cũng là bài chuyên ngành. Dường chân phương diện này không có gì cưỡng chế yêu cầu, rốt cuộc này giới tân sinh, có không ít là đã kết quá hôn, thậm chí là có tiểu hải tử. Dựa theo chính mình phân đến ký túc xá tự hào, Điền Tú Vân đi vào lầu 3302 thất, ký túc xá môn là đã mở ra, bên trong đã có một người nữ sinh ở thu thập giường đệm. Tân sinh giường đệm là báo danh thời điểm liền phân phối tốt, cho nên vô luận ngươi tới sớm tới chậm đều giống nhau, Điền Tú Vân đi đến chính mình giường đệm, nhìn đến giường ngủ cũng không tệ lắm, một cái rửa cửa sổ thượng phố. Ngươi hảo, ta kêu tưởng Hồng Anh, đệ nhất lâm sàng học viện tân sinh, ngươi cũng là phân đến cái này ký túc xá sao. Nguyên bản trong ký túc xá nữ sinh nhìn đến Điền Tú Vân tiến vào lập tức chào hỏi nói. Ngươi hảo, ta kêu Điền Tú Vân, là trung y thì học viện tân sinh. Điền Tú Vân buông trong tay dương hành lý, cũng hữu hảo làm tự giới thiệu. Ngươi thoạt nhìn không lớn A, ta năm nay đều 26 tuổi. Tưởng Hồng Anh nhìn đối phương tuổi tựa hồ rất nhỏ bộ dáng, không khỏi có chút ngạc nhiên. Nàng còn tưởng rằng giống nàng như vậy tuổi tác tương đối nhiều. Ân, ta năm nay 19 tuổi. Điên Tú vẫn tự nhiên nhìn ra đối phương tuổi so với chính mình lớn rất nhiều, bất quá cũng không kỳ quái, vô luận kiếp trước tin mỉa hè, vẫn là ở trường thi trải qua, đều biết này giới tuổi đại tân sinh đích sát chiếm hơn phân nửa. Quả nhiên nha tưởng Hồng Anh còn chuẩn bị lại nói chút cái gì, đã bị một trận cãi cọ ầm ĩ thanh em đánh gãy. Chỉ thấy không lớn trong ký túc xá lập tức ùa vào vài người, trong tay đều xách theo đồ vật. Hai cái tuổi nhìn không phải rất lớn nữ đồng chí, còn có hai đối tuổi thiên lớn lên năm nữ, thoạt nhìn hẳn là gia trưởng bồi hài tử lại đây báo danh. Ai u, sớm như vậy đã có người, bảo bối mau tới đây, cùng ngươi bạn cùng phòng nhận thức nhận thức. Một cái trang điểm rất là phong cách Tây phụ nữ trung niên hướng về phía một cái khác tuổi trẻ nữ tử nói. Mẹ, ngươi trước thu thập đồ vật, ta đều chết đói. Tuổi trẻ nữ tử cũng không có dựa theo phụ nữ nói tiến lên hòa điển tú vân hai người nhận thức mà là vẻ mặt toán giận hướng về phía nàng mụ mụ nói thưa thưa chờ hạ chúng ta liền đi ăn ngon tuổi trẻ nữ hải bên cạnh một cái khác tuổi trẻ nữ tử an ủi nói Hào đi duyệt tỷ tuổi trẻ nữ hải tuy rằng không hài lòng nhưng là vẫn là ngoan ngoãn mà nghe lời nói được rồi chúng ta tới thu thập một bên hai trung niên nam tử phân biệt từ từng người thê tử trong tay tiếp nhận nhà mình nữ nhi hành lý tìm được hai người giường đệm liền bắt đầu thu thập lên các ngươi hảo ta kêu lữ duyệt Là năm nay cơ sở y đi học viện tân sinh, vị này chính là chân thơ thơ, cũng là cơ sở y đi học viện tân sinh. Tuổi thiên đại tự xưng Lữ Duyệt nữ tử mang theo cái kêu kêu chân thơ thơ tuổi trẻ nữ hải tiến lên hòa Điển Tú Vân hai người chào hỏi nói. ngươi hảo, ta kêu tưởng Hồng Anh, là tây y y dược hệ tân sinh, vị này chính là Điển Tú Vân, là trung y y học viện tân sinh. Tưởng Hồng Anh nhìn ra Điển Tú Vân hưng thu không lớn, liền chủ động tiếp được Lữ Duyệt nói nói. Về sau chúng ta chính là bạn cùng phòng. Hy vọng về sau có thể ở chung vui sướng. Lữ Duyệt vừa thấy chính là thực biết xử sự cái loại này nữ sinh, cùng Tưởng Hồng Anh nói chuyện thời điểm cũng không quên hướng một bên Điền Tú Vân ôn hòa cười. Đó là nhất định. Tưởng Hồng Anh nhưng thật ra thực hàm hậu trả lời. Lúc này hai nhà người đã đem giường đệm thu thật hảo, bắt đầu tiếp đón hai người đi ra ngoài ăn cơm, cũng không có hòa Điền Tú Vân hai người giao lưu ý tứ, nhưng thật ra ngay từ đầu nói chuyện chân thơ thơ mẫu thân khách khí hướng hai người cười cười. Cũng không nói gì thêm liền đi theo rời đi ký túc xá Hô tưởng Hồng Anh thấy hai nhà người rời đi mới thật sâu hô khẩu khí Thật sự là hai nhà phụ thân khí thế quá cường điện Tú vẫn nhìn đến đối phương cái dạng này Không khỏi cười cười Cái kia Lữ Duyệt cha mẹ vừa thấy chính là làng quan khí thế khẳng định bức người Mà cái kia chân thơ thơ cha mẹ khả năng so Lữ Duyệt cha mẹ thiếu chút nữa Bất quá xem hai nhà quan hệ hẳn là rất gần Nói vậy ra thế cũng kém không quá nhiều Nhìn hai nhà phô tốt dường đệm Điền Tú Vân mới phát hiện chính mình quên chuẩn bị đệm chân này đó hành lý, khó trách vừa mới tưởng Hồng Anh nhìn nàng một bước muốn nói lại thôi bộ dáng, quả nhiên là không có đi học kinh nghiệm. Ta trước đi ra ngoài một chuyến, gặp lại sau. Điền Tú Vân nghĩ đến đây, liền cùng tưởng Hồng Anh chào hỏi rời đi, nhớ rõ lần trước đi kia ra cùng tiêu xã liền có bán dừng chân đồ vật, lúc này còn chưa tới giữa trưa, thời gian còn thực đầy đủ. Đến nỗi đệm chân này đó phô đệm chân, ở nàng được không gian là có nàng phía trước chuẩn bị tốt. Nhưng là giống bình thủy chậu rửa mặt này đó đồ dùng sinh hoạt, nàng ngay từ đầu không có suy xét đến, trong không gian mặt không có chuẩn bị, này sẽ chỉ có thể đi cung tiêu xã mới có thể mua được. Đại khái dùng hơn một giờ thời gian, Điền Tú Vân mới đem sở hữu rừng chân yêu cầu đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ hết, nhìn tràn đầy một đống lớn vật phẩm, tức khắc có chút đau đầu, may mắn miễn cưỡng đều có thể lấy ở trên tay. Bất quá cung tiêu xã khoảng cách kinh đô trung y khoa đại học có điểm khoảng cách, Điền Tú Vân đành phải trước bỏ vào trong không gian Tính toán hồi ký túc xá lúc sau lại nghĩ cách lấy ra tới. Chờ Điện Tú Vân hai tay chống chân trở lại ký túc xá, cũng không thể không bội phục chính mình vận khí, ký túc xá đại môn là từ bên ngoài khóa lại, hiện nhiên lúc này ký túc xá không ai. Điện Tú Vân chạy nhanh mở ra khóa tiến ký túc xá, lại từ bên trong giữ cửa khóa trái thượng, ở đem chuẩn bị hành lý từ trong không gian móc ra tới, nhất nhất thu thập thỏa đáng lúc sau mới đem ký túc xá môn mở ra, thời gian cũng mới qua hơn 20 phút, như cũng không có mặt các bạn cùng phòng xuất hiện. Lại lần nữa kiểm tra rồi một lần chính mình giường đệm, Điên Tú Vân cảm thấy thiếu điểm che đậy, tuy rằng không tính toán trường kỳ ở tại ký túc xá, bất quá ngẫu nhiên vẫn là sẽ ở tại bên này, như vậy về sau tu luyện nhiều ít có chút không có phương tiện. Có tầng này băn khoăn, Điên Tú Vân lại lần nữa rời đi ký túc xá, đem đại môn từ bên ngoài khóa lại, tính toán đi về trước, chờ buổi tối lại qua đây, đến lúc đó chuẩn bị một cái bố màn, đem giường đệm vây lên, tựa như bức màn giống nhau, như vậy là có thể có được nhất định bí ẩn tính lại xứng với nàng phát trợn, liền có thể hoàn mỹ tránh đi bạn cùng phòng tầm mắt. Chương 78 cuộc sống đại học. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiến lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu. Có lẽ là đối chưa bao giờ trải qua quá sự tình có đặc biệt mãnh liệt chờ mong, cho dù Điền Tú Vân hiện tại đã là một người lợi hại kim đan kỳ tu sĩ, nhưng là đối mặt mới mẹ cuộc sống đại học như cũ vô pháp bình tĩnh. Không bình tĩnh lúc sau, Điền Tú Vân vẫn là tận lực đem chính mình lực chú ý kéo trở về, ở báo xong danh giữa trưa Điền Tú Vân một mình trở lại tiểu viện, ở trong không gian chế tác che đậy tầm mắt dùng giường màn, sau đó liền bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Ở ăn tiết trước một đoạn thời gian, nàng mới đột phá đến Kim Đan hậu kỳ, hiện giờ vẫn luôn đều ở vào củng cố cảnh giới trạng thái, trải qua trong khoảng thời gian này dốc lòng tu luyện, hiệu quả đích xác thực rõ ràng. Nhưng là nghĩ đến gần nhất một lần nhận được Hoa Văn Đào hồi âm, biết được đối phương đã tới rồi luyện khí kỳ tầng thứ 5, như vậy tiến triển so với nàng hoàn toàn không yếu. Mỗi lần nghĩ đến Hoa Vân Đào, Điển Tú Vân đều phải tán thưởng chính mình độc đáo ánh mắt, có thể như vậy may mắn lựa chọn hắn. Tổng cảm thấy về sau tu luyện trong cuộc đời sẽ không quá tịch mịch, bất quá Điển Tú Vân chưa từng có tinh tế tự hỏi quá chính mình khi nào bắt đầu có loại suy nghĩ này. Nói Hoa Văn Đào hiện giờ ở thần cánh quân khu địa vị phi thường đặc thù, bởi vì toàn bộ thần cánh quân khu lãnh đạo đều đã biết Điển Tú Vân tu sĩ thân phận, mà Hoa Văn Đào lại là Điển Tú Vân tán thành sư đệ. Ở như vậy bối cảnh hạ, Hoa Văn Đào cũng dần dần bị bộ đội coi trọng đã bắt đầu tiếp xúc cùng tham dự quan trọng nhiệm vụ trung tâm nội dung loại tình huống này đương nhiên là Hoa Văn Đảo thậm chí Hoa gia trên dưới sở thích nghe ngóng không quá quan với điển Tú Vân cùng chính mình Tu sĩ thân phận Hoa Văn Đảo cũng không có cùng người trong nhà nói ngay cả Thần cánh quân khu vì phòng ngừa khác quân khu tới đoàn người cũng là từ trên xuống dưới đều cho phong khẩu lệnh Hoa lão gia tử tuy rằng mơ hồ có nhìn ra một ít dị thường bất quá rốt cuộc đối võ giả cùng Tu sĩ đều không hiểu nhiều lắm Cho nên cũng không có hướng tu sĩ phương hướng suy đoán, chỉ cho rằng hoa văn đảo đi theo Điền tú vân bái sư môn tương đương lợi hại, mới được đến bộ đội lãnh đạo thưởng thức. Rốt cuộc đối với hoa hạ các thế gia tới nói, cổ võ vẫn luôn là công khai tồn tại, nhưng là tu sĩ là chỉ có đỉnh cấp thế gia cùng cổ võ thế gia mới biết được tồn tại. Hoa Lão gia tử thân phận tuy rằng cũng cao, nhưng là còn không có đạt tới có thể biết này đó cơ mật trình độ. Đến nỗi mặt khác hai cái đương sự hàn lão cùng bành lão. Kia càng là hận không thể đem điển Tú Vân thân phận tàng kín mít, bọn họ này đó cổ võ thế gia, nhất chờ mong chính là có thể tiếp xúc tu chân giới. Hoa hạ truyền thừa mấy ngàn mấy vạn năm lịch sử sông dài trùng, tu chân văn minh vẫn luôn tồn tại, chẳng qua bởi vì đủ loại nguyên nhân dần dần rời khỏi chủ lưu sân khấu, mà còn có thể bị thế nhân nhớ kỹ cổ võ. So với tu chân kia quả thực chính là đại vu thấy tiểu vu. Ở sở hữu võ giả nhận chi, chỉ cần là biết tu chân tồn tại, đều hy vọng có thể đột phá võ giả cảnh giới. Tiến vào tu chân cảnh giới, đây cũng là vì cái gì? Cho dù là mỗi cái 10 năm mới có một lần tu chân tuyển đồ đại hội, đều sẽ bị võ giả dị thường chờ mong, bởi vì đây là trước mắt hoa hạ võ giả tiếp xúc tu chân văn minh duy nhất con đường. Đương nhiên hiện tại bãi ở Hàn, quanh hai nhà trước mặt, tựa hồ là nhiều một cái lộ, đó chính là tận khả năng kéo gần cùng Điền Tú Vân, cái này đã biết tu sĩ quan hệ, lấy đạt tới có thể đi hướng tu chân giới lối tắt. Đối với những người này lý tưởng, Điền Tú Vân cũng không thể đủ lý giải cũng không biết. Bất quá nàng có thể cảm nhận được Hàn Lão cùng Bành Lão, cùng với Thần Cánh Quân Khu Tổng Tư lệnh Tần Nghị đối nàng cùng nhiệt. Điền Tú Vân hiện giờ toàn bộ tâm thần trừ bỏ thông thường tu luyện, chính là đại học tân sinh hoạt. Báo danh đương thiên hạ trạng vạng thời điểm, nàng mang theo chính mình khâu vá giường màn, còn có một ít thức ăn liền chậm gì gì đi trở về kinh đô Trung ý Y khoa đại học. Chờ tới rồi ký túc xá, Điền Tú Vân phát hiện trong ký túc xá mặt giường ngủ đều trụ đầy, nhìn dáng vẻ ngày đầu tiên báo danh đều tới thực tích cực. Phải biết rằng Kinh Đô Trung Y Y Khoa Đại học báo danh thời gian là liên tục 3 ngày, từ thứ 2 đến thứ 4, ngày thứ 4 mới chính thức đi học. Giờ phút này 302 trong ký túc xá mặt, trừ bỏ buổi sáng đã xuất hiện quá chân thơ thơ cùng Lữ Duyệt không ở, còn có tưởng Hồng Anh cùng mặt khác 2 nữ sinh đang ở nói chuyện thiếm. Di, Tú Vân ngươi đã trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay không tới. Tưởng Hồng Anh nhìn đến đi vào tới điền Tú Vân Kinh hỉ đến, trước thích đứng một chút ký túc xá. Điền Tú Vân cũng không biết hẳn là như thế nào giải thích, rốt cuộc nàng hoàn toàn là có thể chờ đến đi học lại đến, bất quá nàng cũng là thiệt tình tưởng trước thể nghiệm một chút đại học ký túc xá sinh hoạt. Nga Nga, đúng rồi, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là chúng ta mặt khác hai cái bạn cùng phòng. Tường Hồng Anh Đại Khái có thể hiểu biết tuổi này nữ sinh đối tập thể ký túc xá tò mò, cũng không để ý, mà là hướng Điền Tú Vân giới thiệu bên người nàng hai cái tân bạn cùng phòng, vị này chính là Hạ Thanh, là Pháp Y học viện tân sinh, năm nay tuổi. Cái này là Khâu Ngọng Khiết, 24 tuổi, cùng ta là một cái học viện. Các ngươi hảo, ta kêu Điền Tú Vân, Trung y thì học viện tân sinh. Điền Tú Vân thái độ thân hòa hướng hai người chào hỏi. Điền Tú Vân, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Khâu Ngọng Khiết một bộ tùy tiện bộ dáng, ngữ khí hâm mộ nói. Cảm ơn, ngươi lớn lên cũng thực đáng yêu. Điền Tú Vân ngượng ngùng trả lời, bất quá Khâu Ngọng Khiết sắc thật thoạt nhìn là một cái đáng yêu nữ sinh lại nói tiếp cái này ký túc xá nữ sinh diện mạo đều tương đối có đặc sắc điền tú vân thuộc về tiên nữ phạm mỹ nhân tưởng hồng anh là chi tâm đại tỷ bên ngoài tuy rằng không phải thật xinh đẹp nhưng là nhìn thực thanh tú khâu mộng khiết chính là cái loại này đáng yêu loại hình nữ sinh hạ thanh thoạt nhìn tương đối lãnh diễm cảm giác cũng không phải lớn lên thật đẹp nhưng là khí chất thực đặc biệt buổi sáng ngắn ngủi một mặt lưỡi duyệt là cái loại này ôn tồn lễ độ khí chất hình mỹ nữ chân thơ thơ còn lại là cái loại này thoạt nhìn như là tiểu gia bích ngọc hình Như vậy xem ra toàn bộ ký túc xá sáu cá nhân, tuy rằng diện mạo mỗi người mỗi vẻ, bất quá nhưng thật ra không có kém quá lớn, chỉnh thể nhan giá trị còn tính không tồi, đương nhiên nhất mắt sáng còn số Điền Tú Vân. Lại cùng ba người đơn giản hàn huyên một hồi, Điền Tú Vân liền lấy ra làm giường màn đem giường đệm vây thượng. Và, như vậy thoạt nhìn giống như rất đặc biệt. Khâu mộng khiết nhìn Điền Tú Vân động tác, cảm thấy thực hiếm lạ. Cái này niên đại, bỏ được lấy ra vải dệt ra tới như vậy lãng phí, thật là đặc biệt hiếm thấy Cũng thuyết minh dám làm như vậy người, gia đình điều kiện tương đương không tồi. Điền Tú Vân yên lặng treo rừng màn, không có nói tiếp, nàng cũng nghĩ đến chính mình làm như vậy, là có chút làm đặc thù, bất quá cũng không nghĩ nhân nhượng người khác, dù sao nàng chính mình thích là được. Như vậy mùa đông còn hảo, mùa hè không phải có chút kín gió. Tường Hồng Anh kỳ thật rất muốn nói như vậy thực lãng phí vài dệt, bất quá xem Điền Tú Vân ăn mặc, cũng biết là không thiếu điểm này vải dệt, cho nên lâm thời lại thay đổi một loại cách nói. Còn hành... Loại này vải dệt thông khí tính còn hành. Nếu quyết định vây quanh ở trên giường, Điền Tú Vân khẳng định cũng suy xét tới rồi mùa hè thông khí tính, cho nên ở lựa chọn vải dệt thời điểm liền rất dụng tâm, tuyển chính là thông khí tính cường, nhưng là che quang tính cũng không tồi vải dệt, Khá xinh đẹp. Tường Hồng Anh vứt bỏ lãng phí vải dệt chuyện này, cẩn thận đánh giá một phen, thực đúng trọng tâm nói. Ta cũng cảm thấy không tồi, ngày mai ta cũng muốn đi ra ngoài, làm một cái như vậy vây quanh ở trên giường. Khâu Mộng Khiết thực thích Điền Tú Vân cái này sáng ý, cũng không để bụng này đó tiền, vì thế quyết định nói. Tường Hồng Anh nhìn xem hai người không nói chuyện, mà là đem ánh mắt chuyển hướng vẫn luôn lánh lánh đạm đạm Hạ Thanh. Nàng trong lòng rõ ràng chính mình tuy rằng cũng thực thích như vậy, lại không có dư thừa tiền nhàn rỗi duy trì nàng. Bất quá nhưng thật ra tò mò Hạ Thanh có thể hay không cùng phong. Ngồi ở một bên đọc sách Hạ Thanh, như là cảm thụ không đến Tường Hồng Anh ánh mắt, như cũ chuyên tâm cúi đầu đọc sách, trừ bỏ Điền Tú Vân vừa trở về kia đoạn thời gian. Nàng ngưng quá vài lần đầu, mặt sau cơ hồ liền không lại tham dự đại gia đề tài. Không đến đáp lại, tưởng Hồng Anh có chút xấu hổ, bất quá cũng may Điển Tú Vân cùng Khâu Mộ Kiệt cũng không chú ý tới cái này tình huống. Lúc này Khâu Mộ Kiệt chính quấn lấy Điển Tú Vân dò hỏi vài dệt sự tình. Đệ nhất vãn ký túc xá sinh hoạt quá còn tính bình tĩnh, đương Điển Tú Vân lên giường đem giường màn hợp nhau tới thời điểm, toàn bộ hoàn cảnh nghiêm nhiên thành một cái độc lập không gian. Tình huống như vậy làm Điển Tú Vân thập phần vừa lòng. Tới rồi ngày hôm sau, Khâu mộng kết quả nhiên hưng phấn ra cửa, đi tìm may vá làm giường màn đi, mà Điền Tú Vân suy xét đến còn có 2 ngày mới chính thức khai giảng, cho nên cũng không tính toán lại ở tại ký túc xá, dù sao về sau thể nghiệm cơ hội có rất nhiều, dậy sớm cùng mặt khác bạn cùng phòng chào hỏi, liền trực tiếp rời đi. Điền Tú Vân rời đi sau, tưởng hồng anh thần sắc phức tạp mà nhìn về phía nàng giường đệm, ở Điền Tú Vân giường đệm thượng, vô luận là đệm chăn vẫn là giường màn vải dẹp tài trước, thoạt nhìn đều đặc biệt có cấp bậc Trong lúc nhất thời có loại hâm mộ ghen ghét cảm xúc, ở tường Hồng Anh trong lòng mọc rễ nảy mầm. Ở tường Hồng Anh nhìn không tới góc độ, hạ thanh mặt vô biểu tình mà nhìn nàng ghen ghét thân sắc, bên miệng gợi lên một mạt khinh thường tới cười, đương nhiên này mặt khinh thường chỉ nhằm vào tường Hồng Anh một người. chương 79 Chính thức khai giảng Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tàu Khoảng cách tân sinh chính thức đi học đầu một ngày chẳng vạng, điền tú vân sách một ít đồ ăn vật trở lại ký túc xá. Phát hiện lần này ký túc xá là thật sự đến đông đủ. Thú Vân, ngươi đã về rồi. Như cũng là tính cách hoạt bát khâu ngộng khiết vui sướng hòa điền Tú Vân chào hỏi. Ân, cho các ngươi mang đồ ăn vặt. Điền Tú Vân đem trên tay trang đồ ăn vặt túi phóng tới xã giao bàn giải thượng. Ai nha, như vậy còn mang mấy thứ này, tốn nhiều a. Tường Hồng Anh nhìn trên bàn một bao đồ ăn vặt ngượng ngùng nói. Không có việc gì. Điền Tú Vân cười cười, ý bảo những người khác cùng nhau ăn. Ngươi hảo, lại gặp mặt Lữ Duyệt chủ động đi đến Điền Tú Vân trước mặt chào hỏi. Các nàng buổi chiều liền trở lại trường học, cũng thấy được Điền Tú Vân kia trương đặc biệt dường đệm, không khó coi ra cũng là một gia đình điều kiện thực tốt. Ân, Điền Tú Vân nhàn nhạt đáp lại, đối với loại này thực giỏi về tâm kế nữ sinh, nàng cũng không phải thực thích, tổng cảm thấy không quá chân thận. Chúng ta ký túc xá người như vậy đầy đủ hết, không bằng đại gia phân biệt tự giới thiệu một chút, bao lớn rồi, người ở nơi nào, thế nào? Lữ Duyệt không thèm để ý Điền Tú Vân lãnh đạo. Thái độ vẫn cứ thân hòa hướng ký túc xá những người khác nói. Hành Nha, Hành Nha, ta trước tới. Khâu Mộng Khiết Hiển Nhiên thực thích cái này đề nghị, ta năm nay 20 tuổi, đến từ Thạch Nguyên tỉnh Tím Truyền Thị. Ta quê quán là Nam Giang tỉnh Trường Tây Huyện, mấy năm 26 tuổi. Tưởng Hồng Anh theo sát sau đó nói, ta là Kinh Đông Người, năm nay 24 tuổi. Lữ Duyệt nói, ta cũng là Kinh Đông Người, năm nay 21 tuổi. Trần Thơ Thơ đi theo nói, tuổi, Kỳ Châu Xuyên Thành. Hạ Thanh nói được thập phần ngắn gọn. Ta là các tỉnh dương thành người, 19 tuổi. Điền Tú Vân cuối cùng một cái nói, "Tú, chúng ta ký túc xá nguyên lai là Điền Tú Vân nhỏ nhất." Tưởng Hồng Anh kinh ngạc nói, "Ha ha, ta lớn tuổi nhất." "Kế về sau, Hồng Anh ngươi chính là chúng ta ký túc xá đại tỷ, Tú Vân chính là nhỏ nhất tiểu muội." Khâu Nộng Khiết vui vẻ nói, "Máng, cái gì tỷ tỷ muội muội?" Trần thơ thơ không phải rất phối hợp cười nhạo một câu, liền lo chính mình bò lên trên chính mình giường đệm. Ngượng ngung A, thơ thơ nói chuyện có đôi khi chính là có điểm thẳng. Lữ Duyệt không chờ mọi người phản ứng, liền vội vàng giải thích nói. Hừ. Khâu mộng khiết nhẹ nhàng hừ một tiếng, nhưng là cũng biết cùng Lữ Duyệt không quan hệ, cho nên đảo cũng không nắm không bỏ. Điền Tú Vân âm thầm lắc đầu, không có nói cái gì nữa, Lữ Duyệt nói nhìn như tự cấp chân thơ thơ giải thích, nhưng trên thực tế lại chưa chắc không phải như vậy tưởng, câu kia nói chuyện có chút thẳng, còn không phải là cam chịu chân thơ thơ y tứ. Hoa Điên Tú Vân một cái ý tưởng còn có hạ thành, tuy rằng nàng luôn luôn tính cách quẩn cũ ẽ, nhưng là cũng không phải sẽ không làm người xử thế, ngược lại đối người chung quanh cùng sự đều thực mẫn cảm. Chân Thơ Thơ trực tiếp phản ứng, cùng Lữ Duyệt vẫn luôn sắm vai nhân vật, đều xem đến rõ ràng. Lúc này chỉ sợ cũng liền tưởng Hồng Anh cùng Khâu Mộc Khiết, đối Lữ Duyệt nói không có gì phản ứng, Khâu Mộc Khiết là hoàn toàn không có nghĩ lại, mà tưởng Hồng Anh có thể là ra cảnh điều kiện là sáu người kém cỏi nhất, cho nên nhìn đến Lữ Duyệt như vậy thân hòa cũng không biết là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, căn bản không nghe ra tới đối phương lời nói thâm ý. Ký túc xá hiện giờ phong mạo thực rõ ràng, trừ bỏ điển tú vân cùng khâu mộng khiết giường đệm hóa trang giường màn, mặt khác bốn người cũng chưa trang. Lữ duyệt cùng chân thơ thơ có thể là buổi chiều mới đến, còn không biết giường màn chuyện này, thời gian cũng không đủ các nàng đi tân làm. Tường Hồng Anh vừa thấy chính là gia đình điều kiện không cho phép, cho nên cho dù có nghị thầm làm cũng vô lực mua sắm, đến nỗi hạ thanh thoạt nhìn lánh lánh đạm. đạm. Đại khái là lười đến đi làm những việc này. Đối với ký túc xá trước mắt này phiên tình huống, Điền Tú Vân tất cả đều âm thầm ghi tạc trong lòng, cũng đồng thời xác định về sau thâm giao lui tới đối tượng. Tường hồng anh nhìn như chi tâm đại tỷ bộ dáng, đáng tiếc ngẫu nhiên toát ra ghen ghét chi tâm, làm Điền Tú Vân không phải quá thích. Lữ duyệt cùng chân thơ thơ đều là Điền Tú Vân giao hữu sổ đen, một cái tâm tư quá nặng một cái quá cao ngạo, mà khâu mộng khiết có thể tiếp xúc, trước mắt xem ra không có gì ý xấu. Nhưng thật ra đối với Hạ Thanh, nàng không phải thực xem hiểu, nhưng là so với mặt khác mấy người, nàng ngược lại cảm thấy Hạ Thanh tính cách, càng thêm thích hợp làm bằng hữu Đại học trong khi 4 năm lâu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, này một cái ký túc xá 6 người, đều phải vẫn luôn sinh hoạt 4 năm. Có thể chung sống hòa bình, tự nhiên là điền tú vân nhất hy vọng, cũng may bạn cùng phòng tính cách có chút làm nàng không thích, nhưng thoạt nhìn cũng không phải cái loại này sẽ gây chuyện, đáng tiếc nàng kết luận Hạ có điểm sớm. Đại học trải qua là điền tú vân sở trờ mong, cũng tự đáy lòng hy vọng, có thể có một đoạn vui sướng cuộc sống đại học, đương nhiên cũng không hy vọng nhật tử quá quá náo nhiệt, cũng sẽ không bởi vì tưởng bình tĩnh, liền một mặt nhường nhịn, dù sao mới khai giảng, về sau nhật tử trường đâu. Ngày hôm sau sáng sớm, sáu người lục tục rời giường thu thập, bởi vì cơ bản đều không phải một cái chuyên nghiệp, cho nên đi học địa phương cũng không ở cùng nhau, cùng chuyên nghiệp liền kết bạn đồng hành, bất đồng chuyên nghiệp liền một mình hướng chính mình viện hệ đi. Điền Tú Vân cáo biệt những người khác, liền chính mình một người, hướng chung y thì học viện đi đến. Dọc theo đường đi nhìn đến rất rất nhiều, phùng sách vỡ bước chậm ở vườn trường học sinh, ngẫu nhiên có tốt 5 tốt 3 đi cùng một chỗ, phong thái bửa bãi nói giỡn. Cũng có giống Điền Tú Vân như vậy một mình hành tẩu, hoặc là vừa đi vừa nhìn thư, hoặc là túi đầu vội vàng lên đường, hoặc là ngẩng đầu đỡ ngực mà đi tới xoài bước. Chỉ sáng sớm thượng thời gian, Điền Tú Vân liền thấy được đủ loại sinh viên, đây là nàng kiếp trước chưa bao giờ trải qua quá tràn đầy mới mẹ cảm đột nhiên sinh ra, trong mắt mang theo một mặt ý cười đi tới. Nhưng mà nàng cũng không biết, nàng này phúc mang theo tò mò, rồi lại tính mỹ bộ dáng, ở người khác trong mắt, cũng là một đạo đẹp không sao tả xiết phong cảnh, vô luận là nam sinh vẫn là nữ sinh, đều không tự chủ được bị Điển Tú Vân hấp dẫn. Chờ đến Điển Tú Vân tìm được chính mình nơi lớp, mới vừa đi tiến phòng học, liền phát hiện nguyên bản còn thực náo nhiệt phòng học, như là bị làm định thân chú giống nhau, đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Nhưng là vẫn là không ngừng mà truyền đến nhỏ giọng nói chuyện với nhau thanh. Điền tú vẫn làm lơ mọi người khác thường, tìm một cái an tĩnh vị trí ngồi xuống. Đương nhiên đối với lớp đồng học đánh giá cùng nhỏ giọng giao lưu, nàng cũng đều xem ở trong mắt cùng nghe vào trong thai. Ngồi không một hồi, bọn họ đại học phụ đạo viên, liền đi vào phòng học. Một cái hơn 30 tuổi nam nhân, đầu tiên là cho đại gia làm một fan, rất là dí dỏm tự giới thiệu, sau đó lại phân biệt làm các bạn học từng cái lên đài giới thiệu. Thật cao hứng có thể trở thành các ngươi phụ đạo viên, trừ bỏ chuyên nghiệp thượng vấn đề, mặt khác học tập hoặc là sinh hoạt thượng sự tình, về sau 4 năm, các ngươi đều có thể tới tìm ta." Dương Hâm vẻ mặt ôn hòa mà nói, vừa lòng nhìn trong phòng học các bạn học, làm lần này tân sinh phụ đạo viên, hắn đã bắt đầu chờ mong tương lai phong phú sinh sống. Ở Dương Hâm nói xong lúc sau, liền bắt đầu các bạn học tự giới thiệu, mỗi một cái tự giới thiệu đồng học đều có từng người độc đáo hình thức. Đến phiên điện tú Vân thời điểm, trong phòng học phá lệ an tĩnh, Bất quá Điền Tú Vân giới thiệu thực ngắn ngủi, trừ bỏ công đạo tên họ, tuổi cùng quê nhà, mặt khác cũng chưa nói. Bất quá cho dù là đơn giản như vậy tự giới thiệu, cũng làm đại gia hiểu biết tới rồi, chính mình lớp này đóa ban hoa cơ bản tin tức. Không sai, Điền Tú Vân vừa đi tiến phòng học, vô luận là nhan giá trị vẫn là khí chất, liền nháy mắt hạ gục sở hữu ở đây nữ đồng học, đương nhiên đây là sở hữu nam sinh nội tâm ý tưởng. Trừ bỏ tâm sinh ghen ghét nữ đồng học không quá tán thành, còn thừa nữ đồng học đều cảm thấy... Điển tú vân sắc thật là bọn họ ban đẹp nhất, có lẽ vẫn là toàn bộ trung ý học viện đẹp nhất. Hảo các bạn học, kế tiếp, chúng ta trước đem ban cán bộ chức vụ an bài một chút, có muốn đảm nhiệm ban cán bộ đồng học, có thể trước chủ động nói ra, sau đó từ các bạn học tuyển cử. Dương Hâm vô vô tay, ý bảo các bạn học can tính lại. Dương Hâm nói rơi xuống hạ, liền có vài cái đồng học nhắc tay lên tiếng, nam sinh chiếm đa số, hơn nữa đều là thoạt nhìn tuổi khá lớn. Kỳ thật lần này tân sinh, ở tuổi thượng có thực rõ ràng phân tầng. Lão tam giới tân sinh phổ phiến tuổi đều khá lớn. Trải qua vừa mới một vòng giới thiệu, bọn họ ban lớn tuổi nhất có 30 tuổi tả hưu, đương nhiên thuộc khóa này tân sinh tuổi cũng đều bình thường, cơ bản đều ở 20 tiểu vài tuổi. Hoa điên tú vân không sai biệt lắm 18, 9 tuổi tuổi, số lượng thượng rất ít, toàn bộ lớp tuổi tác bình quân giá trị đều ở 4 tuổi trên dưới. Trường 80 tham tam lão. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu Thông qua phụ đạo viên Dương Hâm Cùng ở đây sở hữu các bạn học tự tiến cử đề cử, lớp các ban cán bộ danh ngạch cũng đều xác định xuống dưới. Lớp trưởng là lớn tuổi nhất nam đồng học tịch trí văn, năm nay 32 tuổi, phó lớp trưởng là 29 tuổi nữ đồng học tề hương mai, sau đó chính là sinh hoạt ủy viên cùng học tập ủy viên, văn nghệ ủy viên, đến nỗi các khoa đại biểu, là phải chờ tới chuyên nghiệp lao sư điểm danh. Bất quá cứ việc như thế, những cái đó không có tranh cử thượng đồng học, như cũ nhiệt tình tràn đầy chờ mong kế tiếp bài chuyên ngành Điền Tú Vân ở lánh song sách giáo khoa cùng chương trình học biểu sau, liền đi theo rời đi phòng học, tuy rằng các bạn học thực nhiệt tình, nhưng là nàng còn không thói quen cùng người xa lạ tiếp xúc quá nhiều, bất quá về sau ở chung thời gian còn nhiều, cho nên cũng không để bụng mới vừa khai giảng trong khoảng thời gian này. Mấy ngày kế tiếp chính thức đi học sinh sống, Điền Tú Vân dần dần mà đi thích hướng loại này học tập trạng thái, không có nàng kiếp trước xem TV nhìn đến cái loại này muôn màu muôn vẻ vườn trường sinh hoạt tuyệt đại đa số đồng học, còn cùng cao trung thời điểm giống nhau, mỗi ngày đều ở khổ tâm nghiên cứu học tập. Cho dù là trong ký túc xá bạn cùng phòng, như chân thơ thơ như vậy kiểu kiều nữ, điền tú vân nhất thường nhìn đến cũng là học tập bộ dáng có thể thấy được cái này niên đại có thể thi đậu đại học, mọi người đều thực quý trọng, mà bọn họ học y lì bài chuyên ngành lại tương đối thơm ảo, hơi chút trồng lười, đều có khả năng theo không kịp các bạn học bước chân. Khai giảng sau cái thứ nhất thứ 6 chiều hôm nay, Điền tú vân này chu khóa vào buổi chiều là có thể kết thúc, nghĩ đến kế tiếp 2 ngày là nghỉ ngơi ngày, quyết định vẫn là đi ba cái lao ra tử ra bái phòng một chút. Đầu tiên là cáo biệt vài vị lưu giáo bạn cùng phòng, một mình trở lại chính mình tiểu viên tử, sau đó lại thực dụng tâm ở trong không gian chuẩn bị đi thăm tam Lão lễ vật. Tới rồi thứ 7 buổi sáng, điền tú vân chắp tay sau lưng công cặp sách, ngồi trên đi trước nội thành xe buýt. Giống nhau thứ 7 ngày tiền, lý hai cái lao ra tử đều là ở tại nội thành phong ở. Chỉ có ngẫu nhiên mới có thể ở tại từng người trường học cung cấp công nhân viên trước ký túc xá Tiền, lý hai nhà tuy rằng cũng không phải ở cùng một chỗ Nhưng là khoảng cách không xa Cho nên Điển Tú Vân đầu chạm là tính toán trước bái phòng này hai nhà Sau đó lại đi hoa ra bái phòng Rốt cuộc hoa láo ra tử chức vị cao Chủ chính là quân khu đại viện Khoảng cách này hai nhà đều có chút xa Hạ xe buýt, đại khái đi rồi hơn 20 phút Điển Tú Vân mới dựa theo lý lao ra tử cấp địa chỉ tìm được nhà hắn tứ hợp viện Đứng ở ngoài cửa lớn, mơ hồ nghe được trong viện ồn ào thanh âm, Điền Tú Vân không cấm có chút kỳ quái, nhớ rõ Lý Gia Gia cùng nàng nói qua, hắn vẫn luôn là một người trụ, như thế nào sẽ như vậy náo nhiệt. Đi lên trước gõ gõ cửa, Điền Tú Vân không có thả ra linh thức điều tra, đợi đại khái một lát mới có người lại đây mở cửa. Ai nha? Một cái diện mạo phúc hậu phụ nữ trung niên, biểu tình tiêu căng mở ra tứ hợp viện đại môn, ngữ khí không phải rất hòa thuận. Ngài hảo, ta tới tìm Lý Gia Gia. Điền Tú Vân khách khí mà cười cười nói. Vào đi. Có lẽ là Điền Tú Vân toàn thân khí chất cùng trang điểm, phụ nữ trung niên không có nhiều khó xử khiến cho Điền Tú Vân vào cửa. Vào sân, bên trong hồ nào thanh càng rõ ràng, là từ chính phòng nhà chính truyền ra tới, tựa hồ là Lý Lão Gia tử ở cùng ai tranh chấp cái gì. Lý Gia Gia, ta tới xem ngươi. Điền Tú Vân đi vào nhà chính liền thanh âm vui sướng hô, đảo không phải nàng như vậy không có quý củ, mà là lo lắng Lý Gia Gia. Rốt cuộc từ hắn trong thanh âm không khó nghe ra cực lực cẩn nhẫn tức giận là vân nha đầu mau tiến bảo Lý Lão gia tử nguyên bản đang ở cùng chính mình hai cái bất hiếu tử ở tranh luận sự tình đột nhiên nghe được quen thuộc thanh âm lập tức từ trên châu ngồi đứng lên đáp lại nói Lý gia gia Điện tu vân thiệt tình hướng về phía Lão gia tử cười ngọt ngào nói mau tới đây làm ta nhìn xem lâu như vậy không thấy lại trường cao Lý Lão gia tử là thật sự kinh hỉ lâu như vậy không gặp. Lại lần nữa nhìn đến kiểu tiếu điển Tú Vân, trong lòng trong lúc nhất thời vui vẻ không thôi. Xem, ta cho ngài mang theo chính mình nhưỡng rượu thuốc, mỗi ngày uống một chén, đối thân thể có chỗ lợi Nga. điển Tú Vân đem chính mình chuẩn bị lễ vật đem ra, cũng không xem nhà chính những người khác. Hảo hảo hảo. Lý lão Gia tử cũng không khách khí, điển Tú Vân bản lĩnh hắn tự nhiên là biết một ít, cho nên cũng không khách khí. Ai u, ba, ngài như thế nào không giới thiệu giới thiệu. Nhà chính một cái tế gầy mặt cao xương gò má nữ nhân nói nói. Các ngươi đều trở về đi, đừng đem tâm tư phóng ta trên người, trừ phi là là sinh tử đại sự, nếu không ta sẽ không đồng ý. Lào gia tử đối này đó nhi nữ đã sớm thất vọng, tâm đã lạnh, đặc biệt là sửa lại án xử sai sau khi trở về. Này đó nhi nữ đánh chiếu cố hắn cơ hiệu, các loại muốn dọn về tới trụ. Đáng tiếc nơi này là hắn cùng bạn già ra, không cho phép này đó bất hiếu tử làm bận. 3. Ngài xem ngài nói, không phải làm người ngoài chế rêu sao. Mẹ đã không còn nữa, ngài bên người mỗi người chiếu cố, chúng ta cũng không yên tâm. Ngôi ở Lao Gia tử hạ đầu một cái trung niên nam tử nói. Đừng cùng ta để mẹ ngươi, còn có vân nha đầu không phải người ngoài, các ngươi chạy nhanh từ đâu ra hồi nào đi thôi, chớ chọc ta phát hỏa, các ngươi một chút hảo đều không chiếm được. Lý Lao Gia tử lạnh lùng mà đối chính mình đại nhi tử nói. Này, ngài xem ngài kích động như vậy làm gì, chúng ta đây đi về trước, quá hai ngày lại đến xem ngài lão. Có lẽ là bị Lý Lão Gia tử trong lời nói lời nói lạnh nhạt kinh sợ tới rồi, đang ngồi mấy cái trung niên nam nữ đều vẻ mặt khó coi rời đi tứ hợp viện. Làm ngươi chế dễ ước. Đại những người khác đều rời đi về sau, Lý Lão Gia tử vẻ mặt phiền muộn đối Điển Tú Vân nói. Ngài liền cùng ta thân gia gia giống nhau, nào có xem chính mình thân gia gia chê cười. Điển Tú Vân nhưng thật ra không đệ bụng, Lý Lão Gia tử gia đình tình huống, nàng cũng trong mấy năm nay tiếp xúc hiểu biết không ít, đáng tiếc những việc này nàng cũng không có thể ra sức. Hảo hài tử. Lý lão gia tử trong mắt lệ quang hiện lên, vui mừng sờ sờ Điền Tú Vân đầu, còn nhớ rõ ở Dựa Sơn thôn những năm đó, là từ hắn bạn già rời đi sau, hắn quá vui sướng nhất nhặt tử. Điền Tú Vân đi theo Lý lão gia tử vẫn luôn đợi cho giữa trưa, thế hai người làm một đốn mỹ vị cơm trưa, chờ đến lão gia tử nghỉ trưa mới rời đi. Ra lý ra lúc sau, Điền Tú Vân lại từ trong không gian lấy ra đưa tiền lão gia tử lễ vật, mới chuẩn bị đi tiền lão gia tử ra bái phỏng. Cùng Lý lão gia tử gia giống nhau phòng hình cách cục, cũng là một cái tiêu chuẩn tứ hợp viện, duy nhất bất đồng chính là, tiền gia càng thêm náo nhiệt, tiền lão gia tử cùng nhi nữ ở cùng một chỗ, không giống Lý gia như vậy quả cũng ấy. Tiền lão gia tử nhìn đến Điền Tú Vân cũng là một đốn vui mừng, có lẽ ở ba cái lão gia tử trong lòng, dựa Sơn thôn kia đoạn thời gian, không đơn giản là vui sướng nhất nhặt tử, cũng là nhất nhớ. Bởi vì tiền gia dân cư nhiều, Điền Tú Vân cũng không có đại thật lâu cùng tiền lao gia tử hảo hảo hàn huyên một lát liền cáo tử rời đi. tiền lao gia tử khẳng định là không tha, bất quá cũng hiểu biết điển tú vân tính tình, luôn luôn không quá thích náo nhiệt, mà nhà bọn họ cháu trai cháu gái sát thật có chút nhiều, làm ầm ỉ cũng không an tĩnh. ở giữ lại hai lần, xem đối phương sát thật không nghĩ lưu lại, tiền lao gia tử mới không tha đem điển tú vân tiễn đi. ra tiền ra tòa nhà, điển tú vân nhịn không được thư ra một hơi. tiền gia tuy rằng người nhiều, nhưng là lẫn nhau chi dàn quan hệ đích sát thân mật. Nhưng chính là tiền lao ra tử cháu trai cháu gái quá nhiệt tình, cái này làm cho nàng có chút không thói quen, bất quá cũng không chán ghét là được. Trường 81 Hoa ra hành trình. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Lại lần nữa ngồi trên xe buýt, lần này Điển Tú Vân mục đích chính là hoa lao ra tử ra, ở vào kinh đô đông khu một cái để phòng nghiêm ngặt quân khu đại viện, cho dù là còn không có tiến vào đại viện, nhưng là Điển Tú Vân đã cảm nhận được không giống nhau bầu không khí. Quang bào sách theo lễ vật, Điền Tú Vân đi vào đại viện cửa, bị vệ binh ngăn lại, ở báo hoa Lão gia tử tên sau, liền bị lưu tại tại chỗ chờ đợi. Đại khái cũng liền vài phút, liền có một người công bố là hoa Lão gia tử lính cần vụ xuất hiện ở đại môn chỗ, lãnh Điền Tú Vân ở bảo vệ cửa chỗ đăng ký một chút, liền cùng nhau vào quân khu đại viện. Hoa gia trụ vị trí ly cổng lớn không tính quá xa, xa xa xem qua đi là một đống ba tầng kiểu Trung Quốc nhà lầu, lầu một còn mang theo một cái đại hoa viên tuy rằng hiện tại thời tiết giá lạnh đã không có gì màu xanh lục, bất quá không khó tưởng tượng tới rồi mùa xuân lúc sau cái này hoa viên nhỏ nên là thật đẹp. vân nha đầu chạy nhanh lại đây. hoa lão gia tử sớm chờ ở cổng lớn nhìn đến điền tú vân lập tức kích động tiếp đón nàng. hoa gia gia điền tú vân cũng là cười tủm tỉm mà đáp lại nói: ngươi cái này nha đầu trong lòng là không chúng ta này mấy cái lao gia hỏa tới kinh đô lâu như vậy mới đến xem chúng ta. hoa lão gia tử giả vờ tức giận nói. Bất quá trên tay không ngừng lôi kéo Điền Tú Vân tay nhỏ hướng trong nhà đi đến. Ha ha Điền Tú Vân cười gượng sờ sờ cái mũi, cũng không biết nói cái gì. Hừ hoa lão gia tử buồn cười một hừ, cái này nha đầu chính là thiếu giáo hấn, phóng bọn họ ba cái lao ra hỏa không cần, chính mình một người đem phòng ở hộ khẩu đều cấp làm, hoàn toàn không cho bọn họ phát huy cơ hội. Ta này không đồng nhất nghỉ liền tới rồi, đúng rồi tiểu sư đệ khi nào trở về. Điền Tú Vân dứt khoát nói sang chuyện khác, và hoa gia tiểu lâu. Mới nhìn đến bên trong trang trí cũng tương đương chú ý. Lâu nội trang hoàng cũng đều là kiểu Trung Quốc phong cách, vào đại sảnh, nhìn đến trong nhà không ngừng hoa lão gia tử một người, trừ bỏ hoa lão gia bà mẫu, còn có một đôi trung niên vợ chồng cùng một đôi tuổi trẻ một ít vợ chồng, nhìn dáng vẻ hẳn là hoa lão gia tử người nhà, diện mạo thượng vẫn là thực tương tự. Ngươi tiểu sư đệ à, phòng trưng buổi tối có thể trở về, ngươi tới cũng kéo. Đúng rồi, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Hoa lão gia tử cười đem điền Tú Vân kéo đến trên sofa ngồi xuống.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 Hoa lão gia tử kiến nghị nói, ân, vừa lúc cũng có việc cùng tiểu sư đệ nói. Hoa lão gia tử kiến nghị ở giữa điện tú vân lòng kẻ dưới này, nguyên bản không biết Hoa Văn đảo có thể hay không trở về, cho nên không có quyết định này. Bất quá biết hắn hôm nay cũng trở về, kia vừa lúc có thể dạy dạy hắn một ít tiểu pháp thuật, luyện khí kỳ bốn tầng lúc sau có thể đếm thử học một ít tiểu pháp thuật. Nghe Văn đảo nói, ngươi thi đại học trước còn đi bọn họ bộ đội ngây người đoạn thời gian. Hoa lão gia tử hỏi ngày thường hắn hòa Điền tú vân thư từ qua lại rất ít cho tới có quan hệ Hoa Văn đảo sự tình. Ân, kia đoạn thời gian tiểu sư đệ đột phá, ta đi hộ pháp. Điền tú vân cũng không giấu giếm, những việc này nói vậy Hoa Văn đảo lén cũng sẽ cùng Hoa Láo gia tử nói. Văn đảo ít nhiều có ngươi cái này đại sư tỷ. Hoa Láo gia tử một ngữ hai ý nghĩa cảm thán nói, lại nói tiếp hắn cùng tôn tử Hoa Văn đảo mấy năm nay vẫn luôn đều dính Điền tú vân quang, nhưng là lại trước nay không thế đối phương đã làm sự tình gì